Chương 138, tập tính công đỗ chương 138, tập tính công đỗ Võ Hưng Thu sắc mặt hơi trầm xuống, đối mặt nắm giữ Hỏa Long dị thể Long Diễm, hắn sở tu Hỏa pháp nhận lấy cực đại trình độ áp chế. Cho dù chính mình có thông linh viên mãn tu vi, cảnh giới so với đối phương cao hơn cả một cái đại cảnh giới, nếu là thật đạo thủ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thông qua đối phương Long thể tản ra khí tức cường độ, Võ Hưng Thu suy đoán, vị này chỉ có ngưng nguyên viên mãn chi cảnh đồng lai cùng tu sĩ, hẳn là có được tiên yêu bảng trang thứ tư thượng đoạn tiêu chuẩn. Nhìn hắn còn quá trẻ, đi qua cũng chưa từng nghe qua Long Diễm cái danh hiệu này, nghĩ đến hắn là đồng lai cùng gần nhất 10 năm nay mới trưởng thành tân tân thiên tài. Võ ngôn thu đối Long Diễm thân phận thực lực phần này suy đoán cùng thực tế cơ bản nhất trí. Long Duệ là đồng lai cùng bên trong thập phần cường đại một phái thế lực, bởi vì kế thừa thời cổ chân Long huyết mạch, trong tộc sinh ra tu sĩ số lượng cùng chất lượng đều muốn so nhân loại tầm thường thị tộc cao hơn rất nhiều. Mà chính là bởi vì kế thừa chân Long huyết mạch, cho nên Long Duệ nội bộ chi nhánh cũng là không ít. Như Long Diễm chối hỏa Long Mạch, bởi vì Long thể cùng trời sinh thuộc hướng nguyên nhân, cho nên không hề giống cái khác Long Duệ đồng dạng sinh hoạt tại Đông Hải Đồng Lai cung bên trong. Đối với Đồng Lai cung chuyện đã xảy ra, Hỏa Long một mạch tất nhiên là có con đường biết được, trong cung truyền đến chỉ thị thời điểm, bọn hắn cũng đều sẽ phục mệnh làm việc. Bất quá Long Diễm bản nhân bận rộn vì tuổi tác con hấp, trước đây phần lớn tinh lực đều dùng để tu luyện Long thể cùng xung kích cảnh giới, cho nên đối với những chuyện này đều không làm sao để bụng. Lần này tiến vào ngũ hành bí cảnh, chính là hắn nhập đạo đến nay, lần thứ nhất một mình lịch luyện. Giống với mắt tình huống như vậy, nếu là đổi lại có một ít kinh nghiệm lịch duyệt Long Duệ tu sĩ, tất nhiên có thể phát giác, việc này bên trong khẳng định còn có cái khác kỳ quặc việc không chỉ là mạo danh nguy trang đơn giản như vậy. Nhưng Long Diễm xem như hỏa lòng một mạch tân tân thiết tại, nắm giữ thượng đẳng thiên kiêu chi tư, bản thân liền khuyết thiếu lịch luyện lại tự cao tự đại. Khi biết Dương Nguyên Chiếu bọn người tự xưng là đồng lai cùng tu sĩ tin tức lúc, cũng coi như bọn hắn là một đám giả danh lừa bị người, căn bản liền sẽ không hướng càng sâu một tầng đi suy nghĩ trong đó nội tình. Nói đến việc này cũng là không thể hoàn toàn chắc hẳn, dù sao như hắn còn trẻ như vậy có triển vọng, lại tại trong tộc có thụ chú ý thiên tài người, có chút khí thịnh cao ngạo thái độ cũng là tình có thể hiểu. Dù sao không phải bất kỳ bên nào thế lực đều có thể có Trần Dương dạng này thách đầu tiên Tô Náp trợn, đem mỗi một cái trong tộc Hải tử tâm tính đều từ bé con nắm lên. Tại Long Diễm bây giờ trong nhận thức biết, chính mình liền là độc nhất vô nhị nhân vật chính, đến mức như Võ Hưng Thư, Dương Minh Chiếu nhân vật như vậy, đều là chính mình trong chuyện xưa phối hợp diễn, đã định trước trở thành về sau chính mình truyền kỳ kinh nghiệm bên trong một phần lợi trú giải. "Đừng câm, ta hỏi ngươi lời nói đâu?" Thấy Võ Hưng Thư nhíu mày không nói, Long Diễm cũng là có chút mất tính ngăn lại, trực tiếp đạp không đi vào trước người hắn, mang theo bộ kia bệnh báo hung hăng dáng vẻ đe dọa nhìn hắn. Chờ dịp ta bây giờ vẫn tốt tiếng khỏe khí cùng ngươi tra hỏi, ngươi tốt nhất thức thời một chút, chớ có cuối cùng làm cho tất cả mọi người không tốt kết cục. Võ Hưng Thu thấy hắn như thế, lửa giận trong lòng ngược lại đánh tan hơn vẫn nữa. Bởi vì từ Long Diễm biểu hiện đến xem, hắn đã hoàn toàn có thể xác định, người này chính là một cái mới ra đời, tài tài khinh người bao đầu tiểu tử. Bởi vì chịu đựng ma luyện không đủ, cho nên tâm tính còn chưa từng hoàn toàn chín muồi. Như như vậy cái gọi là thiên tài người, Võ Hưng Thu xem như hi viêm tiền phụ đường đại đại sư mình, đi qua cũng là gặp được không ít. Cho nên tại biết được lai lịch của đối phương về sau, Trần Cung rõ ràng chứng minh hoàn toàn không cùng loại người này tức giận tất yếu, kia cứng quá dễ gây đạo lý, mặc kệ thời đại như thế nào biến nào đều là sẽ không bá mượt. Long Diễm tiếp tục như thế làm việc xuống dưới, không bao lâu liền có thể đụng phải so với hắn càng vừa cứng hơn người và sự việc, thật tốt cho hắn học một khóa. Ý niệm tới đây, Võ Hưng Thu chính là cười nhạt một tiếng, chỉ hướng dưới người của hai người phương kia lăn lộn gào thét dung nam hỏa trị, viên đạo hữu tại hơn 5 canh giờ trước đó đã đi xuống. Long Diễm nghe tiếng nhìn về phía phía dưới, chỉ đạo qua một cái chính là hư nheo cặp mắt lại. Vừa mới sự chú ý của hắn đều tại Võ Hưng Thu một nhóm trên thân thể người cũng không từng chú ý tới, cái này một mảnh dung nham hỏa chỉ bên trong có địa viêm lửa hơi thở đúng là như vậy nồng đậm, thậm chí liền thần thức của mình đều không thể tham dò trong đó tình huống. Họ Vũ, ngươi đồ bỡn ta phải không? Liên này hỏa chỉ, có thể là hắn một cái chỉ là ngưng nguyên có thể chui vào. Cảm ứng được phía dưới lửa hơi thở truyền ra khủng lồ như năng, Long Diễm chính là ngoài nghi bỏ Võ Hưng Thu tại lửa gạt chính mình. Võ Hưng Thu nghe vậy cũng là không ổn, ngược lại kiên nhận đem bọn hắn ở nơi này tìm tòi chí bảo mở ra chi pháp chân tướng giảng cho Long Diễm. Cái sau sau khi nghe xong, cũng là hạ xuống thân hình. Tôi động sở tu hóa pháp, quả nhiên cảm nhận được gợn chứa trong đó lựa đạo chân ý, nhưng mà nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lấy chính mình như vậy thiên tư ngộ tính, vậy mà không cách nào ngay đầu tiên cùng cái này bổ trợ lựa đạo chân ý sinh ra cơ minh. Gặp tình hình này, Long Diễm trong mắt cũng là chớp động lên một vẻ dị sắc, ngươi xác định tiểu tử kia được cái này sợi lựa đạo chân ý chế chở? Thiên chân văn sắc, Long đạo hữu nếu không tin, có thể lại cùng đạo hữu khác xác minh. Võ Hưng Tu trầm rãi gật đầu, bình tĩnh nói, nghe được lời ấy, Long Diễm liền cũng bắt đầu nhíu mày, trải qua ngắn ngủi suy tư, hắn rất nhanh liền quyết định tiếp tục niếm thử. Thế là trực tiếp tại hỏa trì trước ngồi xếp bằng xuống, một hơi về sau, liền tiến vào hoàn toàn nhập định, tâm không có vật gì khác trở trái. Mà tại cái này về sau, vẹn vẹn đi qua không đến nửa canh giờ, kia hỏa trì bên trong lửa hơi thở chân ý liền bắt đầu cùng hắn sinh ra câu kết. Cái này, hắn cũng sẽ kia lửa hơi thở dẫn động. Võ Hưng Thu bọn người thấy thế, trong ánh mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Vị Tiêu Đêm Dương Nguyên Chiếu mang đến nơi lấy tiên phủ nữ tu, lấy linh nghiệm cùng Võ Hưng Thu truyền thì thầm, "Sư huynh, người này mặc dù ở tâm tính hơi có vẻ non nớt, nhưng cái này phương diện tu luyện tiên tư ngộ tính lại là thượng thật đến a." kia là tự nhiên, Bồng Lai cung Long Duệ đản sinh tiên tiêu, tự nhiên là có đại tài mang theo. Võ Hưng Thu truyền về nhiệm vụ, lúc này hắn đối với viên chiếu thân phận đã có một cái đại khái phỏng đoán, đã có thể bị chính mình trưởng đối an bài tại nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh, vậy đối phương không thể nghi ngờ khẳng định là có lai lực lớn, mà bởi vì Long Diễm xuất hiện, cũng đã có thể chứng thực, chính mình được đến tin tức có sai, đối phương cũng không phải là Bồng Lai cùng người. Võ Hưng Thu cẩn thận đánh giá lại một phen, liền muốn thông vấn đề liên quan tới viên chiếu đám người thân phận. Hắn cũng chỉ là ở trong cấm địa chờ bí cảnh mở ra lúc, từ thế lực khác tu sĩ trong miệng biết được, việc này cũng không có đạt được tiên phủ cao tầng chuẩn xác trả lời chắc chắn. Cho nên ở trong đó tỷ lệ lớn là do ở cơ duyên gì trùng hợp, nhưng những tu sĩ kia đem viên chiếu bọn người ngộ nhận là đồng lai like của người. Võ Hưng Thu theo cái này mà suy nghĩ tiếp tục hướng xuống suy nghĩ. Nhà mình Hi Viêm tiên phủ xung quanh chi địa, cũng không cái xác định tiên thế lực tồn tại, cho nên cơ bản có thể loại trừ đối phương là đến từ trung bộ nhà giàu khả năng. kia đồng thời thỏa mãn không phải nhà giàu đệ tử, lại có thể có lai like lực lớn, nhưng nhà mình các trưởng bối như thế hậu đãi người. Ngẫy tới đây, phần này câu đố đáp án liền đã vô cùng sống động. Thì ra là thế, là vị tiền bối kia có hệ, dạng này liền hết thảy đều nói thông được. Võ Dung Thu lúc này lại nhìn tập trung tinh thần mong muốn chui vào hỏa trì long diễm, cũng là lộ ra mấy phần có chút hăng hái vẻ mặt. Vị này xuất thân đồng lai cung hỏa long một mạch tiên điều, nếu là tại về sau biết được viên triều đáng người thân phận, nghĩ đến phản ứng của hắn tất nhiên sẽ làm mười phần đặc sắc còn có thú. Chương 139, Lặn xuống gặp nguy cơ chương 139, Lặn xuống gặp nguy cơ long diễm cảm ngộ lửa đạo chân ý tiến trình cũng không tính nhanh. Ngay từ đầu hắn sắc trực rất gần cùng chi sinh ra kết, nhưng về sau lại chậm chạp không cách nào gây nên của mình. Lại qua hơn 2 canh giờ, Long Diễm tại đến thử nhiều loại phương thức cập minh không có kết quả sau, thôi lui ra khỏi trạng thái nhập định. Nhưng cái này có thể không có miễn là hắn định lúc này từ bỏ, lấy cái kia dạng cao lòng dạng, khẳng định là không thể nào cứ như vậy đưa nhận, chính mình cái này đồng lai cùng thật đệ tử, tại hòa đạo nộ tính phía trên còn không sánh bằng cái kia tên giả mạo. Thế là tại đứng dậy về sau, Long Diễm chính là chậm rãi tụ lại tâm thần, đem một thân long khí đình lại, lại lần nữa hiện hóa màu đỏ long thể thái độ. Võ Dung Tu thấy thế cũng là minh bạch ý nghĩ của đối phương, ra ngoài hảo tâm, vẫn là há miệng khuyên một tiếng, ta biết Long đạo hữu dị thể cường hãn, tiên tư chắc truyện, nhưng tòa này hỏa trì phía dưới, thế nhưng là nơi phương bí cảnh 3000 hỏa mạch hội tụ chi địa, ẩn chứa trong đó chân hỏa chí lực, thế nhưng là liền. Ta biết mình đang làm cái gì, không cần ngươi tới nhắc nhở. Đối mặt Võ Hưng Tu lòng tốt cái bạo, Long Diễm cũng là tuyệt không cảm kích, chớ có đem các ngươi những cái kia tầm thường ý niệm thả tại trên người ta, các ngươi làm không được chuyện, không, có nghĩa là ta không được. Thấy đối phương thái độ vẫn như cũ như thế, Võ Dung Tu dứt khoát cũng liền ngậm miệng. Liên Long Diễm cái này cuồng ngạo tính tình, không rắn rắn chắc chắc vấp phải trắc trở án một lần thiệt to lớn, là vĩnh viễn không thể lại cải biến. Xuy suy, tiếp theo một cái chớp mắt, Long Diễm chính là gọi động Long thể chi uy, đem cái này nguyên một tòa hỏa chỉ phía trên hỏa chúc chi linh tần số tụ lại tại thân. Thứ hạng nhiệt độ cao tại hắn Long thể phía trên bay lên, rất nhanh liền lượng tiên xích hồng sắc Long thể, tản mát ra một mảnh màu da cam bên trong mang theo nhàn nhạt hư bạch chi sắc hào quang. Mà chịu hành pháp ảnh hưởng, ở đây hơn 10 người tu sĩ cũng không thể không rút lui một khoảng cách, để tránh mình đã bị kia kinh khủng nhiệt độ cao tiêu đốt. Đợi đến Long Diễm đem đạo này, Long thể chi pháp thôi động tới cường thịnh thời điểm, hỏa diễm đã bắt đầu tại hắn quanh người chóng rống thiêu đốt mà lên, ngay cả kia hội tụ ở nơi đây thiên địa linh khí cùng chân nguyên cũng khó khăn trốn một kiếp. Người này tu hỏa long chi thể, liền đã là có thể đem hỏa pháp phát huy ra kinh ngạc như vậy uy năng, kia tiên phủ bí pháp bên trong chôn giấu lại kia phần chân hỏa chi lực, đến tột cùng sẽ là như thế nào kinh thế hãi tục trình độ đâu. Một tên hi viêm tiên phủ đệ tử trẻ tuổi, tại kiến thức đến Long Diễm hiện ra hỏa pháp chi bị sau, không khỏi tự lẩm bẩm. Cái này không được biết rồi à, từ lúc trước đây lão tổ độn nói về sau, ta thương lan hỏa pháp hoàn mạch cũng đã có hơn 200 năm, chưa từng có người tu thành chân hỏa phương pháp. Đang khi nói chuyện, võ hưng thu trên mặt liền cũng là lộ ra vài phần bất an dĩ. Khi Viêm Tiên phủ cái này 200 năm tới số dốc, là trung bộ các phương rõ như ban ngày, bởi vậy đưa đến thương lan hỏa pháp một mạch khí vận suy yếu, tự nhiên cũng là không cách nào tránh khỏi. Giẫn đầu đại ca đều không dùng được, phía dưới một đám tiểu đệ không có chủ tâm cốt, cũng đều là không gượng dậy nổi. Sư minh, lời tuy như thế, nhưng bây giờ chúng ta không phải cũng từ kiên thời khắc gian nan nhất chịu đã tới sao? Lúc này, cái kia tìm được Dương Nguyên chiếu nữ tu hé mồm nói. Ta hy viêm tiên phủ trước đây đi hơn 200 năm đường xung dốc, có thể đi tới hôm nay mà không tiêu tan, đã coi như là vô cùng chuyện không tầm thường, tuần nữa chúng ta bây giờ không phải cũng khởi độc lại bí cảnh thành công, nên nói cơ hội xoay chuyển sao? Ngược lại đã đều là tại thấp nhất thú lũng, về sau bất kể thế nào đi đều là hướng lên, nói không chừng chúng ta lần này may mắn mở ra chí bảo cơ duyên, ở đằng kia phần ngũ hành quả tặng tẩy lễ phía dưới, liền có thể đản sinh ra có thể tu ra chân hỏa thiên chi tiêu tử cũng có nói. Tiên này tiên phủ nữ đệ tử một phen, liền để cho ở đây rất nhiều đồng môn sắc mặt hỏa hoan không ít. Võ Đôn Tu cũng đang sau khi nghe xong qua đi quét qua trước đây có chút sa suất tinh thần tâm thái, gật đầu nói, sư muội nói không sai, chúng ta có thể gặp đến lần này bí cảnh mở ra cơ duyên cũng có thể nói rất không dễ dàng, đây là đông đảo sư trưởng dùng con đường tính mệnh đổi lấy cơ hội xoay chuyển, chúng ta nhất định phải thật tốt nắm chắc mới là, đem hết toàn lực hoàn thành trong phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ mới là. Mấy người nói chuyện lúc, hỏa chỉ phía trên long diễm liền đã là hành pháp hoa tất, long thể lắc lư ở giữa chính là nhảy lên mà xuống, nhảy vào hỏa chỉ bên trong. "Đê, thật đúng là đủ nóng." Long diễm chưa từng được đến kia sợi lửa đạo chân ý chế chở. Cho nên chỉ ở tiến vào hỏa trì một mấy mắt, liền cảm nhận được bao khỏa kia toàn thân phòng cảm giác. Cú may là hắn đã thông qua đốt người chi pháp, đối với mình long thể tiến hành sớm tiếp nhận, không phải cho dù hắn có hỏa long gì thể, trực tiếp tiến vào tòa này hỏa trì cũng phải cũng sẽ bị trong đó nhiệt độ siêu cao trọng thương. Trước mắt loại trình độ này phòng, long diễm còn có thể chịu được, dựa vào long thể bản thân cực mạnh chịu đựng tính, nhiều nhẫn một đoạn thời gian liền sẽ thích đứng. Nhưng mà theo hắn lặn xuống chiều sâu càng lúc càng lớn, cơ người địa viêm lửa hơi thở nhiệt độ cũng đang tăng lên không ngừng. Đại khái đang lặn xuống tới chừng phân nửa chiều sâu lúc Hắn long thể phía trên màu đỏ bảy rồng, liền tại nhiệt độ cao tiêu đốt hạ bắt đầu dần dần có khô vàng chi tướng. Rất hiển nhiên, tới cái này chiều sâu, chỉ dựa vào long diễm tự thân tu vi đã hạn hạnh, đã có chút khó mà chống cự địa viêm lửa hơi thở chi bị. Thế là tại cân nhắc một phen qua đi, hắn chính là gọi ra một đạo đền đỏ kim văn áo choàng, trùm lên trên người mình. Cố đạo này linh bảo chi lực giá trị, hắn mà có thể khiêng lửa hơi thở nhiệt độ cao tiêu đốt tiếp tục là xuống. Mà tại vận dụng linh bảo hộ thể về sau, long diễm trong đầu cũng rốt cục bắt đầu suy đoán cái này viên chiếu chân thực lai lịch. Chính mình cái này thiên sinh long thể tăng thêm tiên kiêu tư chất, đều không thể được đến kia lửa đạo chân ý tán thành, hắn một cái giả danh lửa bịp giang hồ phi tử, như thế nào có thể làm được đâu. Hẳn là, người này thật đúng là có lai lịch lớn. Long Diễm trong lúc đang suy tư, cảnh tượng trước mắt cũng là lại lần nữa có biến hóa. Bởi vì lẩn vào đến hỏa chi lửa đò đò sau, theo hắn không ngừng xâm nhập, trung quanh dung nham cũng bắt đầu biến càng thêm xề xệ, du độc lên cũng càng thêm phí sức. Mà tới được tiếp cận 2/3 vị trí lúc, một loại màu đen nhánh, tính chất giống bật liệu gỗ lại giống khoáng thạch to lớn cứng rắn chi vật, cũng bắt đầu xuất hiện tại trước mắt hắn. Những ngai đen nhánh chi vật độ cứng cực cao, đồng thời còn cực chịu nhiệt độ cao. Long Diễm nếm thử đèm nó phá bỡ, nhưng đều là không, có hiệu quả chút nào, cuối cùng cũng đành phải lựa chọn lệch qua tiến lên. Nhưng kể từ đó, Liên Gia tăng thật lớn hắn lặn xuống độ khó, kéo dài lặn xuống thời gian, gia tăng hắn linh nguyên tiêu hao. Phải biết bây giờ Long Diễm vẫn chỉ là ngưng nguyên viên mãn tu vi, mặc dù có trời sinh long thể tăng thêm, so với cái khác thông linh tu sĩ, hắn linh lực trong cơ thể cùng chân nguyên dự trữ vẫn còn có chút không đáng chú ý có thể đi đến một bước này, cũng chính là may mắn mà có nhà mình trưởng lão ban thưởng cái này áo choàng linh bảo. Không được, có chút gánh cung được tại lại lặn xuống một khoảng cách về sau, Long Diễm đã cảm thấy mình có chút tâm thần trống dỡ hết nỗi. Nơi đây địa viêm lửa hơi thở chi huy đã mạnh đến liền hắn ý nghĩ cùng tâm thần đều có thể nhóm lửa, nếu là tiếp tục hướng xuống, không khác chịu chết. Cứ việc vẫn còn có chút lòng mang không cam lòng, nhưng dưới mắt tình thế đã nguy hiểm cho tới tính mạng của mình, ở trong đó nặng nhẹ lợi hại, Long Diễm còn có thể phân rõ ràng. Cho nên tại có cái này rút lui ý nghĩ về sau, hắn liền cũng không do dự quá lâu, quay người liền chuẩn bị hướng phía phía trên du động. Nhưng khi hắn nhìn lên trên thời điểm, lại là đông nguyên tâm thần dung động. Một đôi mắt rổng bên trong cũng dâng lên mấy phần kinh hãi chi ý bởi vì vào thời khắc này, ở vào hắn phía trên cách đó không xa nguyên một phiến dung nham chi địa, đã tại chẳng biết lúc nào, vị kiêu mầu đen nhánh không rõ chi vật toàn bộ phá hỏng. Chương 140, còn sống sao đạo hữu? Chương 140, còn sống sao đạo hữu? Hoàng Bết, phát giác được tình huống có chút không ổn, Long Diễm cũng là đội vàng điều động long thể, bắt đầu tìm kiếm có thể nổi lên lộ tuyến. Nhưng vô luận hắn hướng tứ phương như thế nào du động, đầu kia đỉnh đen nhánh chi vật cũng từ đầu đến cuối nhìn không thấy mờ. Chẳng lẽ là huyết tượng? Long Diễm tâm niệm vừa động, chính là hướng phía một chỗ nhìn như yếu kém khu vực bên tới. "Võnh, anh à." Nhưng mà, long thể bên trên chân thực đau đớn cảm giác lại nói cho hắn biết, trước mắt mảnh này cách trở chi vật cũng không phải là huyễn thượng, mà càng hơn hết chính là, hắn những thứ trên người có thể chống cự lửa hơi thở ảo chướng linh bảo, cũng bảo lúc này tê tê rung động. Long Diễm Phay đầu nhìn lại, liền thấy cái này linh bảo vùng men bộ vị, đã giấy lên lấm tà lâm tấm ngọn lửa. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn phần này bản thân linh bảo cũng đã tiếp cận cực hạn, tiếp qua không lâu liền nếu không gánh được lửa hơi thở an mọn. Khi nhìn đến cảnh tượng như vậy về sau, Long Diễm cũng là có chút hoảng hồn, trong tim bắt đầu ra đời sợ hãi cùng rối loạn ý niệm. Chịu tình này tự ảnh hưởng, hắn đang hành động bên trên liền cũng bắt đầu có chút mất độ, trải qua tìm kiếm thông lộ không có kết quả về sau, liền bắt đầu nhìn chằm chằm một khối khu vực hỗn độn sức độ, ý đồ lấy lực phá kiếp, vì chính mình mở ra một con đường sống. Nhưng làm như thế hậu quả, chỉ là cho hắn Long thể bằng thêm càng nhiều thương thế. Loại này cổ quái đen nhánh chi vật, liền kia địa diễm lửa hơi thở uy năng đều có thể tiếp nhận, như thế nào là hắn một cái chỉ là ngưng nguyên tu sĩ có thể dung chứa được. Phum hô, mà bởi vì Long Diễm phần này manh động cử chỉ, lại khiến cho hắn những thứ trên người áo choàng linh bảo phía trên giấy lên hỏa tinh càng ngày càng nhiều. Bất quá nửa khắc cô phum, cũng đã đốt đi một nửa. Chẳng lẽ ta thật sẽ chết ở chỗ này? Không, cái này sao có thể? Long Diễm Tâm cảnh bắt đầu lay động. Tại hắn nghĩ đến, lần này ngũ hành bị cảnh chi hành, chính là mình dương danh thương làn cơ hội thật tốt. Chính mình tất nhiên có thể trở thành trận này bí cảnh tâm bảo bên trong lớn nhất bên thắng, thu hoạch đông đảo cơ duyên bảo vật, tiện sát người bên ngoài. Nhưng bây giờ lần này biến cố, cũng là để cho trong lòng của hắn phần này nguyện cảnh hoàn toàn tiêu tan vương ý tới chính mình liền phải dạng này không minh bạch chết tại nơi này tòa hỏa trì bên trong, Long Diễm trong lòng hối hận cũng không cam lòng chính là không thể ức chế lan tràn ra. Lúc này lại nghĩ tới trước đó tại hỏa trì bên cạnh, võ đương thu kia phiên khuyên bảo chi ngôn, Long Diễm lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được, chính mình phần này lỗ mãng cử chỉ quả thật là không khôn ngoan tới cực điểm. Thật ứng câu nói kia, hảo luôn khó quên muốn chết quỷ, chính mình rơi vào hôm nay kết cục như thế, hoàn toàn chính là hắn gieo gió gặt bão. Không nên, không nên a Long Diễm cố gắng duy trì lấy long thể hiện hóa tổ tụ, vừa ý biết cũng đã tại tiêu đốt phía dưới dần dần lâm vào u ám. Long Diễm, ngươi bây giờ tu có tạm thành, cũng lặn lên đi ra ngoài lịch luyện một phen, vụ hành này bí cảnh chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, ta đã cùng cung nội liên hệ, bọn hắn sẽ cho ngươi lưu lại một cái danh lệch. Long Diễm, đời người con đường khắp lại dài, trong đó kiếp nạn không ngừng, hung hiểm vô số, lần này ra ngoài, chính là phải nghĩ lại mà làm sao. Long Diễm, hỏa đạo bí cảnh về sau có vài chỗ hiểm địa muốn phá lệ cẩn thận, nếu là gặp, nhớ lấy không thể tùy tiện làm việc. Tại ý thức nửa mê nửa tỉnh ở giữa, Long Diễm trong đầu lại vang lên trong tộc trưởng lão căn dặn. Chính mình lúc ấy miệng đầy đáp ứng, nhưng đợi đến chân chính tiến vào bí cảnh Có liên tiếp được bảo kinh lịch về sau, hắn liền bắt đầu đắc ý quên hình, càng thêm không đem tu sĩ khắp cùng này phương bí cảnh hung hiểm để vào mắt. Như thế cản rỡ làm việc xuống tới, cuối cùng chính là tại cái này 3000 hỏa mạch hội tụ chi địa nên đón tự kiếp trước mắt. Trưởng lão, ta. Đúng không Long Diễm ý niệm tiếp theo một cái chớp mắt đông như rừng, lửa hơi thở thiêu đốt nhường hắn cũng không còn cách nào suy nghĩ, Long thể cũng tại lúc này toàn bộ vỡ vụn mà đi. Ông. Lúc này, Hỏa Long một mạch bố trí tại thể nội cuối cùng bảo bệnh chi vật cũng bị phát động. Tại một mảnh lửa hơi thở vờn quanh phía dưới, Long Diễm thân thể bị một đoàn bạch quang bao trùm. Phiến cho hắn không có lập tức mất mạng nơi này, nhưng vật này cũng không cách nào lâu dài tồn tụ, nếu như chờ tới thuật pháp hiệu quả tán đi về sau, Long Diễm còn không cách nào thoát khốn, vậy hắn liền vẫn như cũng là một con đường chết. Lâm vào trạng thái hôn mê Long Diễm, cảm giác thân thể của mình dường như phiêu phù ở một vùng biển rộng phía trên, vô lực bốn phía phiêu, phiêu diêu. Mà tại ta nhất thời khắc, trên trời giống như bỗng nhiên hạ xuống một vệt sáng, bắt đầu dẫn dắt thân thể của hắn, hướng về một phương hướng di động. Không biết qua thời gian bao nhiêu, đạo quang huy này đem hắn mang tới bờ, cũng tung xuống một cỗ thanh lương chi tức, xua tán đi hắn thể xác tinh thần cực nóng cảm giác. Cùng lúc đó, Đạo quang huy này bên trong tựa như cũng ẩn chứa âm thanh nào đó. Long Diễm cố gắng tập trung tinh thần đi nghe, đạo thanh âm này cũng chậm chậm trở lên rõ ràng. "Uy, a a, đùng đùng đùng. Còn sống sao đạo hữu? Đùng đùng đùng. Tình a, ngươi cái này muốn chết tại trên tay của ta, vậy ta ra ngoài thế, nhưng là nói không rõ a. Đùng đùng đùng." Hỏa trì chi địa một phương không gian độc lập bên trong, giữ nguyên chiếu một mặt hồ hoán Long Diễm, muội mặt càng không ngừng dùng tay quạt lấy hai má của hắn, đang kéo dài một hồi lâu la lên về sau, Long Diễm rốt cục chậm rãi khôi phục ý thức, ngum ngum mở hai mắt ra thấy đối phương rốt cục tỉnh lại, Dương Nguyên Chiếu cũng là thở dài nhẹ nhõm, "Đạm Hữu, ngươi bản sự cùng lá gan cũng là thật là lớn, đều không thể cùng tên lửa đạo chân ý cậu minh được đến chế trợ, liền dám dạng này lặn xuống tới, thật không muốn sống nữa." Long Diễm nghe tiếng, cũng là dương mắt nhìn về phía Dương Nguyên Chiếu, hữu khí vô lực nói rằng, "Ngươi, là ngươi, Đạm Hữu ta ngươi, ngươi là?" "Cái kia, Viên, Viên Chiếu." "Đúng, cũng không đúng." Dương Nguyên Chiếu lật tay lấy ra một viên đan dược, cách không đưa cho Long Diễm, nói tiếp, "Ngươi là đồng lai cùng Long Duệ tu sĩ đúng không, vậy chúng ta liền đến nhận thức lại một chút." Đ Tây Bắc Dương thị, Dương Nguyên Chiếu gặp qua Đạo Hữu. "Ừm, ngươi cũng không cần khách khí, ta nói ngắn gọn, ta hiện tại đang chuẩn bị dẫn động địa viêm lửa hỏa giờ, nhưng cái này kỳ vật đã sinh ra linh tính, 10 phần chưa trượng, thật không tốt bắt. Dưới mắt tốt nhất là có thể có một cái thích hợp bổ nhử, đến đem câu dẫn huyền thần mới có nhìn thành sự, cho nên Đạo Hữu hẳn là có thể hiểu ý của ta không?" Chương 141, lấy lý hiểu, lấy tình động chương 141, lấy lý hiểu, lấy tình động long diễm bởi vì vừa mới khôi phục ý thức, cả người vẫn còn một loại nửa mơ hồ trạng thái. Đang nghe xong Dương Nguyên Chiếu như thế một đại thông lời nói về sau, Lăng Thần một hồi lâu, vừa mới tỉnh mộ tới. "Ngươi, ý của ngươi là muốn để ta ra ngoài làm mỗi dụ?" Long Diễm vẻ mặt thật thà chỉ chỉ chính mình, hỏi. Dương Nguyên Chiếu nghe vậy cũng là đầy mặt ý cười nhẹ gật đầu, "Đúng rồi, chính là cái này ý tứ, xem ra đạo hữu tâm thần thất hại nên vấn đề không lớn, chính là thương thế trên người có chút trọng, bất quá cũng không quan trọng, đem ta cái này chữa thương linh đan ăn, nửa khắc bên trong, ngươi thương thế này liền có thể khỏi hẳn, về sau ngươi liền ra. Ta cùng đi." Dương Nguyên Chiếu lời còn chưa nói hết, liền thấy kia Long Diễm mặt mũi tràn đầy sợ hãi không ngừng lắc đầu cắt tay. Ta sẽ bị tiêu chết, ta tuyệt đối không đi. Tuyệt không. Gặp hắn như vậy phản ứng, Dương Nguyên Chiếu cũng không có sốt ruột, chỉ là nhắc nhở hắn trước tiên có thể đem đan dược ăn, đem thương thế trên người trò khôi phục. Nhưng bởi vì đối phương vừa rồi đề nghị, lúc này Long Diễm nhìn trong tay mình đan dược, trong mắt cũng là tràn đầy hoài nghi. Chữa thương đan dược, ta, chính ta có, cái này trả lại ngươi. Đa Tạ đạo Hưu hắn đem đan dược lui về cho Dương Nguyên Chiếu, sau đó từ trên thân lật ra một cái thiết thân chứa vật linh bảo, lấy ra đan dược nút vào. Vị này tại trước đây không lâu còn tầm cao khí nạo Long Duệ tiên tiêu. Tại giải qua hỏa chỉ gặp nạn kém chút mất mạng biến cố về sau, nói chuyện hành động phía trên cũng là đã xảy ra biến chuyển cực lớn, hiển nhiên là bị chuyện hôm nay cho dọa cho phát sợ. Nếu là đặt ở trước đó, Long Diễm gặp Dương Nguyên Chiếu, tất nhiên là không nói hai lời xuất thủ trước thu thập đối phương dừng lại, nhưng cái này tên giả mà biết được biết được sự lợi hại của mình, bản lại cái khác. Mà bây giờ, khi biết đối phương tiểu chủ chính mình bây sau, hắn cũng là buông xuống trước đây phải tìm đúng phương phiền toái tương nghiệm, không chỉ có cực kỳ cẩn thận trả lại đang lưỡng, cuối cùng vẫn không quên cùng nói nói lời cảm tạ. Như thế xem ra, vừa mới trận kia sinh tử kiếp khó cũng là không có phí công chịu. Tu ngư giảng biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, Long Diễm bây giờ có thể ý thức được chính mình trước đây vấn đề, cũng bắt đầu làm ra cải biến, liền có thể gọi là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Dương Nguyên chiếu thấy hắn như vậy phản ứng, trong tim một phen suy nghĩ, cũng là đại khái suy đoán ra được đối phương một đường đến đây lưu trí là chính. Tu sĩ bình thường nếu là đi vào hỏa trì phía trên, chỉ cần đầu não bình thường, đều khó có khả năng sẽ giống hắn như vậy xông vào số tới. Đồng thời giờ phút này, hỏa trì phía trên còn có hi viêm tiên phủ mấy phe thế lực hơn 10 tên tu sĩ ở đây, không có khả năng không bảo hắn biết nơi đây hỏa trì nguy hiểm. Tại biết rõ có phong hiểm dưới tình huống còn làm ra dạng này không khôn ngoan cử chỉ, vậy liền giải thích rõ cái này, long dược tu sĩ tự giác thiên tư thực lực đều có chỗ hơn người, đồng thời tỉ lệ lớn cũng là chạy theo chính mình cái này cái gọi là đồng lai cùng tu sĩ tới. Như thế phân tích một phen, Dương Nguyên Chiếu trong lòng liền cũng có chú ý, đến giải quyết long diễm phần này hoảng sợ di chứng. Đợi đến đối phương tương thế trên người tốt 7, 8 phần, hắn chính là tiến lên cùng hắn nói rằng, ta biết đạo hữu trong tim lo sợ chỗ, nếu là đổi thành ta, tại trải qua loại kiếp kinh khủng sự tình sau, tình huống cũng sẽ không so đạo hữu tốt hơn chỗ nào. Nhưng là đạo hữu à, Dưới mắt tỉnh cảnh của ngươi cũng chỉ là tạm thời an toàn, cũng không phải là chân chính thoát khốn, phải biết, hai chúng ta hiện tại nhưng vẫn là tại này hỏa trì dưới đáy. Nói, Dương Nguyên chiếu chính là đưa tay chỉ chỉ không gian bốn phía bức trướng, hướng dẫn từng bước nói, ngươi nhìn, mảnh này ngăn cách lửa hơi trợ không gian chi địa, là từ ta cùng kia lửa đạo chân ý cộng mình sau có được, một khi ta bắt đầu đổi lên, phương này không gian liền sẽ tự hành tiêu mất. Đến lúc đó, ta có kia lửa đạo chân ý che chở, tất nhiên là có thể bị miễn trở về mặt đất, nhưng bởi như vậy, đạo hữu tỉnh cảnh của ngươi coi như lại nguy hiểm. Lời nói đến đây, Dương Nguyên Chiếu cũng là lật tay một cái, đem Long Diễm món kia bị đốt đi hơn phân nửa tàn phá áo choàng linh bảo đem ra. Long Diễm sau khi nhận lấy, trong mắt chính là lại lần nữa sinh ra vẻ hối tiếc. Cái này linh bảo thế nhưng là trong tộc bỏ ra lớn một cái giá lớn, mới đến Bạch Khí Lâu tông sư gián đốc, bây giờ lại là bởi vì chính mình lỗ mãng hành vi, tổn hại thành bộ dáng như vậy. Lại nghe đến Dương Nguyên Chiếu vừa mới chi ngôn, một cỗ nồng đậm sầu lo chi ý, cũng là từ hắn tâm hồ nhộn nhạo lên. Đạo Hữu bây giờ mất linh bảo, lại không kêu bảo mệnh pháp quang, lại nghĩ rời đi nơi đây chống lại kia lửa hơi thở chi lực, chính là hy vọng sa đổi. Dương Nguyên Chiếu lộ ra một mặt vẻ tức giận, sau đó lại là nghiêm sắc mặt, tiến lên vô Long Diễm bả bài nói, bất quá đạo Hữu ngươi có thể yên tâm, ta cây Bắc Dương thị hiện tại mặc dù không tính là danh môn, nhưng tuyệt đối được sừng tụng chính phái, hôm nay như là đã đưa ngươi cứu, liền tuyệt không nút bỏ lý lẽ. Nghe được lời ấy, Long Diễm trong nháy mắt hai mắt sáng lên, giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, một phát bắt được Dương Nguyên Chiếu cánh tay, đa tạ đạo Hữu không bỏ. Lần này thoát khốn về sau, Long Diễm ổn thỏa lấy hậu lễ làm báo. Ai đạo Hữu khách khí, Dương Mộ tuyệt không phải là kẻ thi ân cầu báo người, người ta đều là chính đạo nhân sĩ dập phải khó khăn tự nhiên lẫn nhau giúp đỡ. Đạo Hữu lại là có một thân cao tốt thiên tư, tương lai tu luyện có thành tựu, nhất định có thể trở thành ta nói chống cự ma môn ác tu một tên đại tướng, nhưng nếu là còn chưa trở trưởng thành, liền mơ mơ hồ hồ vẫn lạc nơi này, há không đáng tiếc. Dương Mỗ Thở nhỏ chịu trưởng bối trong nhà dạy, từ đầu đến cuối đem kia thủ nói sự tình coi là nhiệm vụ của mình, đoạn sẽ không trơ mắt nhìn xem Đạo Hữu mệnh độ tuyệt ở nơi đây. Dương Nguyên Chiếu liên tục khoát tay nói, kia cái gì buổi thưởng chuyện, chúng ta tạm thời không để cập tới, vẫn là lấy ngay lúc này làm trọng. Đạo Hữu không ngại tiếp tục nghe một chút ta vừa rồi chưa từng nói xong kế hoạch. Từ hắn nói ra những lời này, thì có thể đủ nhìn ra, Dương Nguyên chiếu tại trận này Hỏa Đạo Bí cảnh lịch luyện bên trong, cũng là có cực lớn tiến bộ. Mặc kệ đang tự hỏi vấn đề vẫn là nói chuyện làm việc bên trên, đều đã có mấy phần Dương Nguyên hùng cái bóng. Mà đang nghe hắn phần này, tình chân ý cắt chi ngôn qua đi, lòng diễm trong lòng cũng là rất là cảm động. Nhưng nghĩ lại tới chính mình bây giờ trạng thái, lại là có chút lo lắng, đạo hữu lời ấy có lý, nhưng lấy Long Mỗ bây giờ thủ đoạn, như giống lại vào hỏa trì bên trong dẫn dụ lựa hơi thở, chỉ sợ, hại, đạo hữu không cần vì chuyện này lo lắng là đã đưa giả cái này, như thế nào lại lại để cho đạo hữu đặt mình vào nguy hiểm đâu. Dương Nguyên Chiếu thấy đối phương rốt cục có trợ lực ý nghị của mình, cũng làm mo thừa dịp còn nóng giận sắt, từ trong túi quần móc ra một cái băng lam màu lót, có theo nước chảy gợn sóng đồ án pháp bảo. Tại thấy vật này trong mắt, tu được hỏa pháp trong người nóng giẫm, chính là trong nháy mắt cảm ứng được trong đó ẩn chứa nồng đậm nước hơi thở chi lực. Sau đó không chờ hắn mở lời hỏi, Dương Nguyên Chiếu chính là trước một bước há miệng giải thích nói, "Đạo hữu, cái này thủy đạo pháp bảo, chính là ta trước chuyến này đến trung bộ, tại một phương đầm lầy chi địa điểm trong động phủ đo được." Bảo vật này mặc dù phẩm giai không tính quá cao, nhưng thắng ở trong đó chứa đựng nước hơi thở chi lực mười phần xút tốc, đạo hữu nếu là đem nó mặc lên người, chỉ là tại này hòa trì bên trong lưu lại cái một đoạn thời gian khẳng định không là vấn đề. Chương 142, Vũ Vương động tác chương 142, Vũ Vương động tác hiển nhiên tại pháp bảo này lai lịch vấn đề bên trên, Dương Nguyên Chiêu cũng không có nói thật. Bất quá bởi vì long diễm giờ phút này đối với hắn đã vô cùng tín nhiệm, cho nên liền cũng không có như vậy sự tình tiếp tục truy đến cùng. Cái này thủy đạo pháp bảo chân chính bắt nguồn, nhưng thật ra là Trần Hoài An tại thủy đạo trong bí cảnh tìm được. Sau đó thông qua Trần Dương Thông Vũ thần thông chí lực, thông qua phân thân không gian liên lạc, truyền tới Dương Nguyên Chiếu trong tay. Trong đó nguyên bản chứa lượng nước hơi thở chi lực cũng không có như nay như vậy nồng đậm, mà là tại trải qua Trần Hoài An lấy thủy pháp ôn dưỡng nửa tháng thời gian về sau, mới có bây giờ dự trữ. Lúc ấy Trần Hoài An chỉ là nghĩ, vật này hẳn là có thể làm cho Dương Nguyên Chiếu tại Hỏa Đạo Vĩ cảnh thăm dò bên trong thu hoạch được mấy phần trợ lực. Kết quả hiện tại, vật này chính là vừa lúc trở thành cái sau dẫn động lửa hơi thở mấu chốt đạo cụ. Long Diễm tiếp nhận cái này pháp y, dễ, cảm thụ được trên đó toát ra thanh lương chi ý. Trong lòng kia phần đối với lửa hơi thở sợ hai ý niệm cũng biến mất mấy phần. Có kiện bảo bối này, đạo hữu liền có thể an tâm tiến vào hỏa trì, đem kia lửa hơi thở dụ ra, đến lúc đó ta liền có thể mượn nhờ nơi đây lửa đạo chân ý chí lực, đem nó dẫn hướng ngoại giới. Dương Nguyên Chiếu tiếp tục giảng thuật kế mạch của mình, kể từ đó, này hỏa trì bên trong không có địa viêm lửa hơi thở triệt dư, chỉ là những cái này dung nham chi bận, vu đạo hữu mà nói chính là không uy hiểm nữa. Long Diễm toàn bộ hành trình nghe qua về sau, liền cũng cảm thấy Dương Nguyên Chiếu phương pháp này có thể thực hiện. Lấy chính mình bây giờ tình cảnh, mong muốn thoát khốn trở về ngoại giới cũng chỉ có đem kia uy năng kinh khủng lửa hơi thở dẫn hướng nơi khác, mới có chạy trốn cơ hội. Đạm Vũ, ta hiểu được." Long Diễm chậm chạp gật đầu, tiếp lấy hít sâu một mạch bình phục tâm cảnh, liền đem kia thủy đạo pháp y bọc tại trên thân. Về sau hắn chính là án chiếu lấy Dương Nguyên chiếu chỉ thị, từ không gian dưới đáy khe hở thoát ra, bắt đầu vây quanh lại phương không gian chỗ không ngừng vòng quanh tuần hành. Tại Long Diễm lần nữa tiến vào hỏa trì về sau, Dương Nguyên chiếu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lấy hồn hỏa cùng cái khác ba khu bí cảnh đồng tộc tu sĩ truyền thanh nói, lửa hơi thở chuyện đã có biện pháp giải quyết, đoán chừng hôm nay bên trong viện có thể giải quyết, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Không bao lâu, Dương Nguyên Linh thanh âm trước hết nhất truyền đến, tất cả thuận lợi, Diệp một tiên phủ tu sĩ đã liên hợp đạo viện, cũng tìm được kia thiên địa linh căn chỗ, hiện tại chỉ cần tập kết nhiều chút nhân thủ, liền có thể đem nó từ dưới đất dẫn động mà ra. Ta bên này cũng không có vấn đề gì, Lan thủy tiên phủ tu sĩ thực lực không kém, đã đem kia phần trên trời nước với ở mặt đất, chỉ cần lại hoa chút công phu đem nó hoàn toàn áp chế liền có thể Trần Hoài An cùng sau đó báo cáo chính mình sở tại bí cảnh tình huống. Lâm Sảo thinh lặng theo sát tại hai người về sau băng lên, ta chỗ này trước đó gặp chút phiền toái nhỏ, Khôn Nguyên Tiên phủ tu sĩ cũng là vẫn được, chính là kia khổ Tiễn tự hòa thượng có chút chết đầu óc, ta cùng hắn thật tốt trao đổi một phen, hiện tại hắn đã nghỉ thông suốt, bằng lòng ra tay trợ lực, bất quá có thể muốn chế cái hai ngày. Bốn người lẫn nhau ở giữa trao đổi một phen, đồng bộ một chút trước mắt tứ phương bí cảnh bên trong ngũ hành chí bảo mở ra tiến độ. Dù sao cũng phải tới nói bốn người tiến triển cũng còn tính thuận lợi, liền xem như gặp một chút trở ngại Lâm Sảo cũng thông qua lấy lý phục nhận chi pháp, nhường tia khổ tiễn tự minh phương hiệu được biến báo chi đạo. Như vậy tiếp xuống vấn đề, chính là ngũ phương bí cảnh bên trong một cái duy nhất không có dương thị tu sĩ ở đây kim đạo bí cảnh. Nguyên bản kim đạo trong bí cảnh, đệ tử linh tiêu đạo viện, khổ chiến tự, Mai Sơn Tam phương tu sĩ là từ đầu đến cuối ở vào trong loạn chiến, bởi vì Tam phương xuất thân bối cảnh duyên cớ, thế lực hạ tu sĩ cũng khó có thể từ đó điều hòa, rốt khoát liền trực tiếp chống tránh. Nhưng nếu là để bọn hắn dạng này một mực đấu nữa, khẳng định đối ngũ hành chí bảo mở ra có ảnh hưởng cực lớn. Không nói nhường ba người này có thể liên hợp trợ lực một phen chỉ cần có thể nhượng giữa bọn hắn ứng chiến, không cho chí bảo mở ra con đường thêm phiền toái là được. Thế là khi tiến vào bí cảnh không lâu về sau, Dương thị bốn người liền bắt đầu tìm kiếm nghi cách, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, cho ở vào kim đạo trong bí cảnh tiên phủ tu sĩ truyền lại tình báo. Về sau Lâm Sảo khuyên phục Minh Vương hòa thượng, hai người mượn từ ngũ hành tương sinh chi pháp, thông qua một chỗ liên thông cơ quan, hợp lực đem một đạo thiền lời nói đưa đi kim đạo trong bí cảnh, lúc này mới xem như hoàn thành đối kia Tam phương đại chiến điều định. Khi nhìn đến mở ra chí bảo cơ duyên hy vọng về sau, vì có thể có được phần này bí cảnh trung cực thưởng lớn, Kim đạo bí cảnh bên trong ba người liền tạm thời đem Diên phần mình nhân đoán để ở một bên, bắt đầu cùng tiên phủ tu sĩ một đạo tham dò chí bảo mở ra chi pháp. Mà ở vào các biệt bí cảnh ngũ phương tiên phủ tu sĩ, tại cái này trong vòng hơn 1 tháng tham dò quá trình bên trong, kỳ thật cũng phát hiện một chút kỳ quặc cùng chỗ của gái. Bởi vì dựa theo tiên phủ bên trong quá khứ ghi chép, đi qua mong muốn mở ra phần này chí bảo cơ duyên, chỉ là giai đoạn trước tìm tòi công tác chuẩn bị, liền phải tốn hao ít ra 1 tháng thời gian. Lại thêm đến tiếp sau dẫn động ngũ hành kỵ vận, mở ra đại trận, đã thông bí cảnh hàng rào rất nhiều chính tự cũng có 3 tháng thời gian đặt cơ sở đều là căn bản không thể nào làm được. Mà toàn bộ ngũ hành bí cảnh tồn thế thời gian, cũng bất quá 100 lẻ năm ngày, thời hạn bên trên có thể nói là tương đối cấp bách. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, Vũ Phương Tiên phủ tu sĩ liền đều là tiếp đến nhà mình an bài của trưởng bối nhiệm vụ, bọn hắn chuyến này có thể không tiến hành cái khắc thăm dò, nhưng nhất định phải hết sức nếm thử mở ra ngũ hành chí bảo cơ duyên. Cho dù cuối cùng thất bại, bọn hắn tại thăm dò chí bảo cơ duyên quá trình bên trong, cũng biết mượi vì tự thân sở tu tiên phủ bí pháp, thu hoạch một bộ Phật bản nói càng nộ cùng quả tạo. Đồng thời, bọn hắn chuyến này làm ra cố gắng được đến thành quả, cũng sẽ trở thành hậu thế cấp đệ tử tiến thêm một bước lên tầng. Nguyên nhân chính là như thế, Vũ Vương Tiên phủ tu sĩ kỳ thật rất sớm đã làm xong thất bại rất lớn. Nhưng ở thực tế tiến vào Vũ Vương trong bí cảnh sau, bọn hắn lại là phát hiện, trước đây kỳ đối với các nơi cơ quan tìm tòi cùng nghiên cứu, giống như cũng không có tiên phủ ghi chép bên trong khó khăn như vậy. Theo tiến độ không ngừng đẩy vào, bọn hắn chính là càng thêm cảm giác được, giống như có một loại nhìn không thấy lực lượng thần bí, tại tôi đọc bọn hắn tiến lên. Một chút 10 phần xảo trá liên động cơ quan, luôn có thể tại bọn hắn tìm tòi thời điểm, vừa lúc bị một phương khác bí cảnh phát động. Còn có những cái kia dấu ở các phương vắng vẻ tĩnh mịch chi địa mấu chốt bất phẩm, cũng đều sẽ tại bọn hắn thăm dò trên đường, xuất hiện rất nhiều vô cùng đầu núi lữu dụ. Thậm chí tới bây giờ dẫn động kỳ bất khâu, Vũ Vương bí cảnh cũng đều là cơ hồ không có nhận quá nhiều lực cản, liền đã phát hiện riêng phần mình ngũ hành kỳ vật chỗ. Loại chuyện này, nếu là chỉ phát sinh một hai kiện, cái kia còn có thể sử dụng trùng hợp để giải thích. Nhưng nếu là giống như vậy liên tiếp xảy ra, chính là rất khó làm cho lòng người sinh nghi nghi ngờ. Nhưng mà Bởi vì Vũ Phương Tiên phủ tu sĩ chưa từng biết được Dương Thị chi bí, cho nên cho dù trong lòng có hiểu, cũng nghiỵ không ra những này hoang mang đoán. Tại bọn hắn nghĩ đến, xuất hiện loại tình huống này duy nhất giải thích, cũng chỉ có thể là tiên phủ kế hơn 200 năm suy yếu sau cuối cùng là đưa tay làm tan mây thời anh trăng, một lần nữa thu được trong sâu xa đại đạo lọt mắt xanh. Mà những này tiên phủ tu sĩ lần này trải qua tất cả kỳ diệu thần dị sự tình, truy cứu đồng nguồn, đều chẳng qua là bốn cái giữa im lặng, tại tứ phương trong bí cảnh không ngừng buôn ba Dương Thị tiểu tu mà thôi. Chương 143, Vũ Hành Tiên Sơn chương 143. Ngũ hành tiên sơn tại Dương thị bốn người không ngừng nỗ lực dưới, bây giờ bao quát kim đạo bí cảnh ở bên trong năm tòa bí cảnh chi địa, đối với chí bảo cơ duyên thăm dò đều đã đến dẫn động ngũ hành kỳ vật giai đoạn. Sớm nhất hoàn thành chuyện này, đạt thành ngũ hành đại trận mở ra điều kiện, là Dương Nguyên Linh chỗ một nói bí cảnh. Bởi vì Diệu Mộc tiên phủ bây giờ thực lực còn có thể, lại cùng rất nhiều trung bộ đại tông duy trì không sai quan hệ. Cho nên lần này trong bí cảnh, cũng là triệu tập đến số lượng nhiều nhất tu sĩ trợ lực. Tang thêm Dương Nguyên Linh tỉnh mơ từ bên cạnh dẫn đạo, bọn hắn chính là nhanh nhất hoàn thành cái này thành tựu. Mộc nói bí cảnh về sau, chính là Trần Hoài An chỗ thủy đạo bí cảnh. Lan thủy tiên phủ một mực cùng Đồng Lai cung ở giữa có nhiều liên lạc, hai nhà tôn giả cũng thường có luận đạo giao lưu, cho nên khi lấy được Đồng Lai cung tu sĩ duy trì về sau, làm việc cũng là không có quá nhiều khó khăn chật trở. Cái thứ ba hoàn thành kỳ vật dẫn động, chính là Dương Nguyên chiếu chỗ hỏa đạo bí cảnh. Trải qua dài đến nửa ngày cố gắng, hắn rốt cục đổi tại Long Diễm biến thành nướng long đầu trước đó, đem hỏa chỉ bên trong địa viêm lửa hơi thở dẫn hướng trên mặt đất. Tại hỏa chi phía trên trời đợi một đám hi viêm tiên phủ tu sĩ cũng là phản ứng cực nhanh, địa viêm lửa hơi thở bản nguyên hiện thế trong mắt Bọn hắn liền tại Võ Hưng Thu dẫn đầu dưới, đồng loạt thi triển tiên phủ bí pháp, đem nó dung luyện tiến vào phương này bí cảnh tiên địa bên trong. Sau đó lại qua hai khắc thời gian, Dương Nguyên Chiếu chính là kéo lấy đã tiếp cận kiệt lực Long Diễm, từ hỏa trì bên trong bay về mặt đất. Viên đạo hữu. Võ Hưng Thu thấy hai người cũng là sắc mặt đại hỉ, lập tức tiến lên phía trước nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, bây giờ kia lửa hơi thở bản nguyên đã thành công hòa vào tiên địa, chỉ chờ cái các bốn phía bí cảnh làm việc hoàn thành, chúng ta liền có hy vọng mở ra ngũ hành đại trận. Thành liên tốt. Dương Nguyên Chiếu gật đầu cười. Sau đó hai người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào một bên long diễm trên thân. Giờ phút này, vị này xuất thân bồng lai cung long duệ tiên kiêu tu sĩ, đã không có trước đây cao cao tại thượng dáng vẻ, nằm dẹp trên mặt đất miệng lớn trợn rốp bộ răng có thể nói là chật vật đến cực điểm. Bất quá võ hưng thu cũng không phải là kêu bò đá xuống dưới người, tại từ dương nguyên chiếu trong miệng biết được hắn tại hỏa trì phía dưới tang nộ, cũng lạ không khỏi trong lòng siết chặt. Hắn lập tức gọi tới của mình sư đệ sư muội, lần nữa thôi động tiền phủ bí pháp, là long diễm bộ tốc kia phần hỏa pháp chân nguyên hao tổn cứ phục khứ lực về sau, Long Diễm cũng là lòng tràn đầy hái nãy hướng phía tiên phủ chúng tu đi xuống thi lễ. Đến chư vị tương trợ, Long Diễm thực là hốt hẹn. Trải qua hỏa trì gặp nạn một chuyện, hắn cũng là trưởng thành không ít, vốn từ khẩn tiếp nói, hôm nay đi sự tình, đều một mình ta chi tội, các vị đạo hữu bất kể hiểm khích lúc trước, là ta truyền công bộ pháp, Long Diễm vô cùng cảm kích. Chờ việc này về sau, Long Diễm bổn phả thân đang hòa phủ, chịu đòn nhận tội. Võ Ân thu gặp hắn có thể có như thế chuyển biến, cũng là vui mừng lắc đầu, đạo hữu nói quá lời, theo viên đạo hữu lời nói, lần này có thể dẫn động đất này viêm hỏa hơi thở. Người ở trong đó cũng là xuất lực không ít, cùng phân này công lao tương đối, trước đây kia phần mới gặp Khương Huy, liền cũng không thể coi là cái gì. Long Diễm nghe vậy chính là trong tim lại động, có chút cảm khái hướng Võ Hưng Thu chấp lên nói, "Võ đạo hữu quan hồng độ lượng, Long Diễm thực sự bội phục, như Võ đạo hữu không chề, Long Diễm bằng lòng bái vị nghĩa huynh." Cái này, Võ Hưng Thu cũng là không nghĩ tới cái này, Long Diễm đúng là như vậy tính tình, bất quá nghĩ lại, việc này đối với mình mà nói cũng coi là một phần hiếm có con đường kỳ ngộ. Dù sao có thể cùng một vị đồng đạo tiên kiêu kết bái, đối phương vẫn là đến từ một phương trung bộ nhà giàu. Cái này đặt ở bất luận một vị nào tu sĩ trước mặt đều là không có lý do gì cự tuyệt. Tuất đã long đạo hữu có ý đó, Vũ Mỗ cũng là vui vẻ. Hai người sau đó tại một đám người đồng đạo chứng kiến phía dưới, chính là hoàn thành phần này kết bái chi lễ. Hòa đạo bí cảnh thành sự sau một này, Lâm Sảo trở trở thủ đạo bí cảnh, cũng hoàn thành đối bí cảnh kỳ vật dẫn động cùng du luyện. Lần này thủ đạo trong bí cảnh cao thủ số lượng cũng nhiều, Lâm Sảo cũng là không thể không đứng ở trước sân khấu, cùng kia khổ tiền tự minh vừa mới nói, chỉ uy những người khác làm việc. Mặc dù quá trình bên trong có chút mấy phần khó khăn chật trở, cũng bạn phát không ít ma sát cùng xung đột, nhưng cũng may kết quả cuối cùng là tất cả đều vui vẻ. Minh Vương về sau hồi ức lần này kinh nghiệm, cũng hầu như sẽ khẽ cười nói ra một câu làm việc tốt thường dân an. Cuối cùng còn lại chỗ kia Kim đạo bí cảnh, mặc dù tiến độ so cái khác tứ phương bí cảnh rơi ở phía sau một chút, nhưng có tam phương thực lực hùng hậu Kim đạo tu sĩ gia nhập, lẫn Kim tiên phủ tu sĩ cũng là tại sau năm ngày, thành công dẫn động kia phần Kim đạo kỳ vận, đem nó hòa vào tiên địa bên trong. Đang ầm ầm, mà tại ngũ hành kỳ vật toàn bộ quy vị về sau, Vương trong bí cảnh liền đồng thời dẫn tới phong vân biến hóa chi tướng. Ở bao bí cảnh các nơi tu sĩ, tại đưa mắt dương mắt thời điểm, đều có thể xem ở kia gió xoáy mây tụ cùng sấm sét vang rộ ở giữa, thật có một phương che khuất bầu trời to lớn bàn tay từ thiên không phía trên rơi xuống. Trần Dương thông qua nhiều cái phân thân, hướng phía bầu trời hạ xuống đạo này to lớn trong tay tham biến đi qua, rất nhanh liền không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn lập tức hướng về Dương Nguyên Chiêu truyền qua nhất niệm, cái sau liền hướng về bên cạnh Võ Hưng thu hỏi, "Võ đại hữu, cái này ngũ hành đại trận thành hình về sau, sẽ hiển hóa ra bộ dáng gì?" Thế nhưng là một ngọn dãy đuôi chi tướng Nghe được Dương Nguyên chiếu tra hỏi, Võ Hưng Thu trong mắt chính là hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ không hổ là vị tiền bối kia hậu nhân, thậm chí ngay cả loại này tiên phủ bí sự đều có thể biết được. Viên đạo Hưu nói không sai, đệ xuống ta tiên phủ cổ tịch đi chép, cái này ngũ hành lại trận như lấy bây giờ cái này che trời đại tụ bộ dáng hội tụ mà sinh, cuối cùng liền sẽ là tại ngũ phương trong bí cảnh, các thành một tòa đối ứng thuộc hướng tiên sơn." Võ Hưng Thu nói rằng, về sau chính là muốn từ chúng ta tiến hành xung trận, đợi đến đem trong trận tất cả khớp nối liên thông về sau, liền có thể tiến hành cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước, lấy đạo pháp chi lực đả thông năm tòa tiền sơn ở giữa hàng rào, khiến năm tòa tiền sơn hợp làm một thể, hóa thành ngũ hành tiên phong như thế. Trần Dương nghe đến đó cũng là không khỏi trong lòng đững hởi. Thật đúng là cho hắn muốn chúng, khó trách luôn cảm thấy dưới mắt khung cảnh này như vậy quen thuộc, nguyên lai loại này thú vị tình tiết cũng có thể tại thế giới khác nhau hạ tìm được trăm sông đổ về một biển con đường. Ngũ hành đại trận xuất hiện, cũng là hấp dẫn bí cảnh bên trong cái khắc tầm bảo tu sĩ ánh mắt. Trước đây bọn hắn đối phần này chí bảo cơ duyên lơ đễnh, không muốn đầu nhập thời gian cùng tinh lực ở trong đó. Nhưng bây giờ mắt nhìn thấy phần này, ngũ hành chí bảo đã có xuất thế điểm báo, liền đều là rất nhanh đổi chủ ý, bắt đầu lướn phía ngũ vương kỳ vận sinh ra chi địa tụ đến. Đợi đến tiên khung phía trên che trời đại thụ dần dần ngưng thực, ngũ vương trong bí cảnh chính là đều có một tòa che trời cự phong đột đột từ mặt đất mọc lên. Tới cùng nhau xuất hiện, còn có kia tản gia mịt mở tiên khí cùng linh hoạt kỳ ảo pháp quang ngũ sát đại trận. Chương 144, ấn dấu huyền cơ chương 144, ấn dấu huyền cơ xem như phần này chí bảo cơ duyên mở ra người, dưỡng thị bốn người cũng là thuận lý thành chương cùng một đám tiên phủ tu sĩ thu được phần này dành trước cơ hội đuổi tại tu sĩ khác chỉnh diện trước đó, liền đã dẫn đầu tiến vào ngũ hành đại trận bên trong. Mà xếp như nhóm đầu tiên tiến vào ngũ hành đại trận tu sĩ, bọn hắn cũng tại đặt chân trận pháp về sau, thu được một phần quý giá ngũ hành linh ấn gia thân. Căn cứ tiên phủ tu sĩ tình báo, thu được phần này linh ấn, liền tương đương là đã có một phần thực sự tạo hóa nơi tay. Co như ngũ phương bí cảnh bên trong tu sĩ, không có thể đem năm tòa tiên sơn ở giữa hàng rào đạt hung, chưa từng mở ra cuối cùng tẩy lễ quà tặng, bọn hắn những người này cũng sẽ bởi vì linh ấn nguyên nhân, được đến một phần ngũ hành đại trận ban thưởng ngộ đạo cơ duyên. Đây cũng là đối bọn hắn trước đây những cái kia nỗ lực một phần mợi khen. Vũ hành đại trận bên trong tình huống không giống nhau, nhưng giai đoạn này tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Cái kia chính là tìm tới trận pháp bên trong các nơi độc lập thiết điểm, cùng đem nó tiến hành liên thông. Kể từ đó, liền có thể cùng cái khác bốn tòa đại trận sinh ra cảm ứng, từ đó tiến vào kế tiếp đối mặt ngũ hành hàng giáo công thành giai đoạn. Phần đoạn này độ khó cũng không lớn, bí cảnh chúng tu phần lớn thời giờ đều đang tìm kiếm những cái kia ẩn giấu trận pháp thiết điểm bên trên. Dương thị bốn người tại giai đoạn này cũng có thể hơi hơi trầm tĩnh lại một chút cá, lẫn nhau ở giữa truyền lại một chút tình báo tự riêng phần mình chỗ trên tiên sơn, mang đi một chút người bên ngoài còn chưa từng tìm được kỳ bảo linh tài. Đến tiếp sau theo càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào đại trận, tìm kiếm trận pháp tiết điểm hiệu suất cũng là đề cao thật lớn. Tại Vũ Hành đại trận hiện thế 3 ngày sau, ngũ vương trong bí cảnh tất cả tiết điểm liền đều bị tìm đủ. So với quá khứ kia 3 lần cơ duyên mở ra ghi chép, lần này bọn hắn còn lại thời gian còn tương đối dồi dào có, chọn bện còn có 1 tháng ra mặt thời gian có thể dùng để làm ngũ hành hàng giáo công thành. Phần này hàng giáo bên ngoài lộ ra chi tướng, chính là năm tòa tiên sơn định chốt một đạo trấn sơn chi vận. Kim đạo bí cảnh bên trong là một thanh đoản kiếm. Mộc nói bí cảnh bên trong là một gốc cây giả, Thủy đạo bí cảnh bên trong là một vũng thánh tuyền, Hỏa đạo bí cảnh bên trong là một đám lửa ngực, Thổ đạo bí cảnh bên trong thì là một quả môn đất. Cái này năm kiện trấn sơn chi vật nội bộ tự thành không gian, tất cả tu sĩ đều có thể tiến vào bên trong, miễn tử đánh hạ hàng rào. Vì có thể mau chóng được đến kia phần bí cảnh trung cực thượng lớn, các phương tu sĩ tự nhiên đều là mượi phần tích cực dẫn thân vào tới cái này năm tòa không gian bên trong tiến hành tiêu chiến. Nhưng mà chỉ tại ngắn ngủi một ngày thời gian về sau, liền có tiếp cận 6 thành tu sĩ đều bị cái này năm cái trấn sơn chi vật đá đi ra. Mà những tu sĩ này cũng là đều không ngoại lệ, trên mặt đều treo cực kỳ thần sắc kinh khủng. Các ngươi, cũng chết sao? Vâng hóa ra là Nguyễn thượng à, thật sự là sợ bóng sợ gió một trận, ta còn tưởng rằng chính mình thật đã mất mạng. Satra, kia phần tử vong dáng lâm cảm thụ thực sự quá chân thực. Việc này tại quá khứ ghi chép bên trong chưa bao giờ có, chẳng lẽ là bởi vì này phương bí cảnh lâu không mở ra mà sinh ra biến cố. Những ngày khiêu chiến thất bại các tu sĩ lẫn nhau ở giữa thảo luận, trong lời nói đều là tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Hại, ngược lại đều biết là Nguyễn thượng cũng không phải thật sẽ chết, chúng ta chỉ cần tiếp tục làm nhiều nếm thử, lấy lượng thủ thắng phía dưới, kiểu gì cũng sẽ đem cái này hàng rào xâm phá. Đạo Hữu nói không sai. Thử lại lần nữa a. Thế là một đám người tại ngắn gọn thương nghị qua đi, chính là lại lần nữa nâng lên tinh thần, lại một lần tiến vào ngũ vương không gian bên trong. Tại bọn hắn bề sau, lại là lục tục ngao ngæ có không ít tu sĩ thân ảnh hồi phục bí cảnh. Phản ứng của bọn hắn cùng sớm nhất cái đám kia người cũng không sai biệt lắm, đều là tại phát hiện chính mình không có chân chính chết đi vậy sau, cảm thấy một hồi may mắn. Như thế 2 3 vòng xuống tới, một mực ở vào không gian bên trong còn chưa từng bị thất bại đá ra tu sĩ, cũng chỉ còn lại có không đến một thành. Mấy phương thực lực tường Hán nhà giàu lệ tử, tiên phủ bản gia thiên tài tu sĩ, cùng với các trong thế lực người nổi bật, trước mắt cũng còn ở vào vòng thứ nhất khiêu chiến bên trong. Dương thị bốn người tự nhiên cũng tại lệ kê, e, bọn hắn có Trần Dương từ bên cạnh trợ lực, từ lúc ngay từ đầu tiến vào những này trấn áp chi vật bên trong lúc, liền đã biết được chính mình thân ở tại viện tựa bên trong. Những này xung kích hàng giàu khiêu chiến bản thân, cũng là không có gì đáng giá nói rằng địa phương, liền la phi thượng kinh điện lại truyền thống thí luyện hình thức. Mỗi một tòa tiên sơn hàng giàu đều từ chín đạo khác biệt phong ấn tạm thành. Nói cách khác, chỉ cần mua cái trong bí cảnh, đều có 9 người có thể thông qua thí luyện, tất cả hàng giàu luyện có thể bị đạt thông, cuối cùng ngũ hành tẩy lễ liền sẽ phục trách đám người. Bất quá, Dương Chân Dương cảm thấy có mấy phần kỳ quặc chính là, hắn phân thân của mình tại theo Dương Thị 4 người tiến vào phương này huyễn tượng không gian về sau, đúng là từ đó cảm ứng được một phần hết sức quen thuộc thời gian chi lực. Việc này nhường hắn lập tức hồi tưởng lại, đi qua Dương Nguyên Hồng cùng Long Nguyên bọn người đi hướng Hóa Long chỉ thời điểm, gặp phải kia phần phong tồn lực lượng thời gian hộ phách kỳ bảo. Nếu theo tiên phủ ghi chép cùng Viêm Minh tân thuật, Phương này ngũ hành bị cảnh sớm tại cổ tu sĩ thời kỳ cũng đã tồn tại, kia trong đó nếu là tồn tại một phần cùng thời gian kỳ đạo có liên quan bảo vật, ngược cũng không phải là không thể được. Trần Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hiện tại hắn cơ bản có thể xác định nơi đây là tồn tại một phần thời gian kỳ bảo, bất quá phần này kỳ bảo chỗ cụ thể địa điểm, cùng phát huy hiệu quả như thế nào, đều còn không rõ, còn có chờ tiến một bước thăm dò. Khi tiến vào huyền tượng không gian ba khắc về sau, Dương Nguyên Ninh cùng Dương Nguyên Chiếu cơ hội là đồng thời bị truyền tống về ngoại giới. Hai người tiên tư so với tu sĩ tầm thường vô cùng xuất sắc, nhưng cùng lâm sáo Trần Hoài An cái này một cấp bậc Thật Tiên Kiêu tương đối, tại ngạnh thực lực bên trên vẫn là có trên lệch nhất định. Mà khi hai vị này Dương thị tu sĩ bị truyền tống rời đi,uyễn tượng không gian mấy mắt, Trần Dương từ trên người bọn họ cảm nhận được rất ngắn một cái chớp mắt bốc ra cảm giác. Ừm. Đây là Trần Dương có thể khẳng định cảm ứng của mình không có phạm sai lầm, bởi vì đây là thông qua trệ quang thần thuật chi lực truyền về phản hồi. Chờ hai đứa bé đi tới ngoại giới về sau, Trần Dương chính là dùng ý thức cấu kết trong cơ thể của bọn họ linh châu, lập tức liền trong tim tình lộ, biết phần này thời gian kỳ bạo sẽ đối với tu sĩ sinh ra ảnh hưởng. Tuần hạ 1 năm thảo nguyên, đây coi như là khiêu chiến thất bại trường phạt sao? Trần Dương cảm ứng được hai người đồng thời dạm mất 1 tuổi chi thọ, sau đó chính là nhìn về phía cái khác bởi vị thí luyện thất bại bị chuyển tống đi ra tu sĩ. Cái này thiếu đi 2 năm, cái này thiếu đi 4 năm. Vì sao lại không giống chứ? Trần Dương trong lòng có chút không hiểu, sau đó liền truyền niệm Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người, để bọn hắn đi cùng hai vị này tu sĩ đáp lời bắt chuyện. Cái này một trò chuyện liền biết được, kia thiếu đi 2 năm thọ nguyên tu sĩ là lần thứ 2 tiến vào huyễn tượng không gian thí luyện thất bại, mà cái kia thiếu đi 4 năm thọ nguyên tu sĩ thì đã là lần thứ 3 bị đá ra tới, một lần giảm 1 năm, hai lần giảm 2 năm, ba lần giảm 4 năm, đây là các loại số tăng lên. Trần Dương giống như hiểu được cái này nguyên tượng thí luyện trường phạt quy tắc, kia như thế đẩy về sau tính, đối với ngưng nguyên cảnh giới tu sĩ tới nói, lần thứ 8 khiêu chiến chính là cực hạn, thông linh tu sĩ cực hạn ngay tại lần thứ 9. Nếu như vượt qua cái này hạn mức cao nhất, bọn hắn liền sẽ tại chỗ bởi vì thọ nguyên hao hết mà bỏ mình ở nơi này. Chương 145, thọ nguyên chi tổn hại chương 145. Thọ Nguyên Chi tổn hại biết được phần này Thọ Nguyên trừng phạt quy tắc, Trần Dương cũng là trong tim hiểu rõ thông ý, liền biết việc này sẽ không như vậy đơn giản, nếu như là không hạn số lần vô hạn kêu chiến, vậy chỉ cần nhân số đủ nhiều, dựa vào trọng lượng cũng có thể ngăn sông mở những này hàng rào. Chỉ khi nào có cái này Thọ Nguyên giảm mất trừng phạt, tất cả tu sĩ đến thử hạn mức cao nhất liền bị khóa chết. Mặc dù hiện tượng bên trong tử vong cũng không phải là chân thực, nhưng vì vậy mà đưa đến Thọ Nguyên hao tổn lại là thật sự. Nếu như một mực bị mơ mơ màng màng, từ đầu đến cuối chưa từng biết được dạng này trừng phạt cơ chế tồn tại. Vậy cái này nhóm tiến vào ngũ hành bí cảnh các lộ tu sĩ bên trong, tất nhiên sẽ có tương đối số lượng người sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Trần Dương lập tức liền đem việc này thông qua hồn hỏa cấu kết, truyền lại cho Dương thị bốn người. Bốn người biết được phần này của quái trường phạt cơ chế về sau, cũng lạ không khỏi trong lòng chầm xuống. Bởi vì chuyện này như không thể kịp thời cáo tri tu sĩ khác, liền có cực lớn khả năng dẫn đến bọn hắn bạch bạch mất tính mệnh. Xem như Ngân Nguyên cảnh giới tu sĩ, bọn hắn khẳng định không thể trực tiếp đem điều quy tắc này nói ra, chỉ có thể thông qua nói bóng nói gió phương pháp, tới nhắc nhở tu sĩ khác. Chỉ là Bởi vì loại này thọ nguyên trường phạn, phía trước bốn lần gấp lại, cũng bất quá 15 năm. Mà tiến vào bí cảnh các phương tu sĩ, thấp nhất đều là ngưng nguyên cảnh giới, đồng thời tuổi tác cũng không tính là quá lớn, thọ nguyên giảm mất 15 năm nối bọn hắn tới nói, trên cơ bản cũng không có quá mức rõ ràng ảnh hưởng. Đúng, muốn chờ võ đạo lưu đi ra. Ở vào hỏa đạo trong bí cảnh Dương Nguyên chiếu, rất nhanh liền nghĩ đến Hi Viêm Tiên phủ đương đại đại sư huynh Võ Hưng Tu. Tại một đám tiến vào bí cảnh thăm dò tu sĩ bên trong, tuổi của hắn xem như lớn nhất một nhóm kia, lại là tiên phủ đệ tử bản môn. Như vậy ở đây trên cơ sở Thành hành là đối nguyên tượng thí luyện chỗ kỳ hoặc càng thêm mất cảm. Đại khái đợi khoảng 4 canh giờ thời gian, Dương Nguyên Chiếu chờ được Võ Hưng Thu đi ra. Bởi vì tự chất bình thường, đây đã là hắn lần thứ 2 khiêu chiến thất bại. Dương Nguyên Chiếu vội vàng tiến lên cùng nó bắt chuyện, lấy trao đổi tình báo làm lý do, bắt đầu ở trong lời nói không để lại dấu vết làm lấy nhắc nhở. Võ đạo hữu, kia nguyên tượng chi địa thực sự là đáng sợ, cảm giác tử vong cùng chân thực không khác, vừa mới có thể cho ta dọa cho phát sợ. Ha ha ha, ai nói không phải đâu, ta đều đã tiến vào 3 lần, mỗi lần bỏ mình thời điểm vẫn là không khỏi sẽ có mấy phần tim đập nhanh. Bất quá cũng may là phần này thí luyện không hạn chế khiêu chiến số lần, chỉ cần nghị lực đầy đủ, xong mở hàng rào cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dương Nguyên Chiêu sau đó chính là ra vẻ làm ra một bộ tự tin thái độ, nói tiếp, "Võ Đạo hữu, xem ra chúng ta lần này là thật sự có cơ hội có thể sáng tạo lịch sử, trước đây kia 3 lần ghi chép bên trong, cuối cùng này một cửa ải thế nhưng là khó khăn rất lớn, tới chúng ta lần này, ngược lại là đơn giản không ít." Nghe được lời ấy, võ hung thu trong mắt chính là hiện lên một vẻ dị sắc. Dương Nguyên chiếu câu này vô tâm chi ngôn lại là nhường hắn không khỏi tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ, vì sao lần này hàng rào khiêu chiến sẽ thái độ khác thường? Phải biết đi quang ngũ hành đại khí tượng xuất thế thời điểm, mỗi một nhóm tiên phủ tu sĩ đều sẽ tìm kiếm nghị cách nếm thử mở ra chí bảo. Nhưng ngoại trừ kia 3 lần thành công tình huống bên ngoài, còn lại đại đa số tình huống, hoặc là cửa thứ nhất đều không có đi qua, hoặc là chính là bị cuối cùng này một đạo hàng rào ngăn cản đường đi. Có thể lần này, bọn hắn tiến vào bí cảnh bề sau, không gần như chỉ ở toàn bộ tìm tòi quá trình bên trong tất cả thuận lợi cho đến cái này mở ra chí bảo tự ải cuối cùng, lại cũng là không thể khó khăn. Dạng này khác thưởng tình huống đưa tới võ hưng tu cảnh giác. Tống Ngữ nói sự tình ra khác thưởng tất cô yêu, quá thuận lợi tìm kiếm quá trình, cho hắn một loại khoái dị không nói ra được cảm giác. Đúng lúc lúc này, lại có một vị tu sĩ từ nguyên tượng thí luyện bên trong bị truyền tống đi ra. Thấy người này cùng Dương Nguyên chiếu như thế, đều là ngưng nguyên tu vị, võ hưng tu thấy thế chính là tiến lên làm một phen hỏi thăm, sau đó liền biết được, đây đã là đối phương lần thứ tư thất bại. Tiểu Hữu, từ vừa bắt đầu đến bây giờ, ngươi thế nhưng là cảm nhận được có cái gì trô khát thưởng? Dị dạng, tu sĩ này bị hắn hỏi được sự sợ, tại hơi chút suy nghĩ sau lắc đầu, giống như không có cảm giác có chỗ gì đặc biệt, tiến bối thế nhưng là phát hiện gì rồi chỗ kỳ quặc? A, cũng không có cái gì, có thể là ta quá lo lắng. Gõ Hưng Thu dưới mắt cũng chỉ là hoài nghi, còn nói không ra cái này hiện tượng tí luyện vấn đề ở nơi nào. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị kết thúc lần này đối thoại thời điểm, gò mắt quét nhìn lại là bỗng nhiên chú ý tới người này trên hai gò má một đạo chỗ rất nhỏ. Tiểu Hữu chờ một chút. Ai, tiến bối còn có cái gì muốn dặn dò ta sao? Vạn bội hỏi một chút, Tiểu Hữu ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Từng tính toán đâu ra đấy, đã 26. 26. Nghe được câu trả lời này, Võ Hưng Tu chính là tâm thần nhói một cái, đâu nhiên đoán được cái gì? Hắn lập tức từ trong túi quần lật ra một chiếc gương, sau đó đưa cho tên này Ngưng Nguyên Tu sĩ. Tiểu Hữu dựa theo này dám nhìn xem, đi qua khóe mắt có thể từng có như vậy rõ ràng nếp nhăn. Nếp nhăn? Ha ha ha, tiền bối ngươi đang nói dễn a, ta cái tuổi này làm sao lại a? Tu sĩ này vừa mới vẫn là một mặt ý cười, có thể chợt nhìn thấy trong gương chính mình khóe mắt kia mấy đạo rõ ràng nếp nhăn, chính là không khỏi tê lên sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì thể nội linh lực cùng chân nguyên tồn tại, tu sĩ cho dù không cần chú nhan chi pháp, hình dạng dạ yếu tốc độ cũng so phàm nhân chậm hơn rất nhiều. Cho nên giờ phút này xuất hiện tại tu sĩ này trên người biến cố, hiển nhiên là không bình thường. Quả nhiên có chá. Ngọa Hưng Thu lần này liền là nghĩ thông tất cả, cái này nhìn như đơn giản, không hề khó khăn có thể nói hàng giáo thí luyện, kỳ thực mới là tất cả mở ra giá trị bảo quá trình bên trong, tu nghiệm nhất một đạo cảm. Tiểu Hữu chớ hoảng sợ, chỉ cần không còn tiến vào huyễn tượng không gian bên trong, hẳn là liền không có gì. Ngọa Hưng Thu an ủi một chút tên tu sĩ này, cũng sẽ đến tiếp sau mỗi một cái tử miện tượng bên trong đi ra tu sĩ, đều ngăn lại. Khi hắn đem phát hiện của mình nói cho chúng tu thời điểm, tất cả mọi người là cảm thấy kinh ngạc. Mà tại cẩn thận quan sát thân thể biến hóa về sau, võ hưng tu phần này phỏng đoán cũng là được đến nhiều tên tu sĩ căn cứ chính xác thực. Lần này, ở đây chúng tu trên mặt chính là lại không trước đây thong dong trấn định thái độ. Ý thức được tuổi trợ của mình đã trong lúc vô tình có chỗ giảm bớt, trong lòng bọn họ liền sinh ra một phần hoảng sợ chi ý một bên khác. Dương Nguyên Minh cũng thông qua tỉ mỉ quan sát, từ một vị diệu mục tiên phụ nữ tu trên đầu, phát hiện một cây tóc trắng, cũng coi đây là thời cơ làm cho đối phương hướng đám người công bố phần này dấu ở vết tượng phía dưới trận tướng. Không lâu sau đó, Lâm Sảo cùng Trần Hoài An hai người lần lượt thông qua được vết tượng thí luyện trở về hiện thế. Tại sau khi thành công, hai người họ nguyên cũng không có giảm mất, nhưng bởi vì đã thông qua thí luyện, cũng đã mất đi lại lần nữa tiến vào huyễn tượng không gian tư cách. Có nhà mình tiên tôn nhắc nhở, hai người bọn họ cũng là thông qua bên người tu sĩ trên người biến hóa rất nhỏ, đem phần này trọng yếu tình báo truyền lại cho Trô Bí cảnh tu sĩ hát chưa 146, chúng ta không giống chương 146, chúng ta không giống quả nhiên, nên biết được phần này hiện tượng không gian trừng phạt cơ chế bề sau, đã bị truyền về ngoại giới tu sĩ, chính là đều trở nên cẩn thận, không còn dám tùy tiện đến thử. Theo thất bại tu sĩ càng ngày càng nhiều, đám người cũng là phát hiện phần này thọ nguyên trừng phạt sẽ theo tiến vào số lần cùng nhau gia tăng. Bởi vì còn không rõ ràng thọ nguyên hao tổn cụ thể số lượng, bí cảnh bên trong các tu sĩ cũng chỉ có thể lấy trước mắt cao nhất lần thứ tư trừng phạt làm giới hạn. Phiêu chiến số lần tại 4 lần trở xuống tu sĩ, có thể suy nghĩ thêm phải tràng tiến vào huyễn tượng không gian. Đã có 4 lần thất bại tích lũy tu sĩ, tốt nhất cũng không cần lại tiến vào bên trong, chém cho xuất hiện thọ nguyên tổn hao nhiều tình huống. Về sau theo những cái kia thực lực xuất chúng tu sĩ, cũng từng cái thông qua thí luyện trở về bí cảnh, đám người liền bắt đầu cụ thể thương nghị tiếp xuống đối sách. Trước mắt một thủy hỏa thổ tứ phương bí cảnh, đều là có không ít tu sĩ đã thông qua được thí luyện. Trong đó lấy thủy đạo bí cảnh cùng mộc nói bí cảnh hai nơi tình huống tốt nhất, thông qua thí luyện tu sĩ đều đã có 7 người, về sau chỉ cần lại có 2 người qua quan, liền có thể phá vỡ hàng rào, đặt thành mở ra chí bảo điều kiện. Về sau chính là thổ đạo bí cảnh cùng hỏa đạo bí cảnh Phân biệt có 6 người cùng 5 người hoàn thành thí luyện. Tại xác định đã thông qua nhân viên về sau, đám người liền căn cứ chính mình thí luyện số lần, cùng tại huyền tượng bên trong công thành tiến độ, bắt đầu sảng chọn có hy vọng tiếp tục khiêu chiến ngũ hành hàng giáo tu sĩ. Mục nói bí cảnh bên trong nhanh nhất có kết quả, Dương Nguyên Minh trước mắt chỉ thất bại một lần, đồng thời lần thứ nhất tiến vào huyền tượng không gian tiến độ đã tiếp cận thành công, bị định vị đệ nhất nhân tuyển. Tại hắn về sau, còn có một vị Diệu Mục Tiên phủ đệ tử trẻ tuổi, trước mắt thất bại 2 lần, nhưng ở lần thứ 2 thời điểm khoảng cách thành công chỉ còn cách xa một bước, nếm thử một lần nữa cũng là 10 phần chắc 9. Tu đạo trong bí cảnh, bởi vì Lan Thủy Tiên phủ tại bây giờ tứ phương tiên phủ bên trong thực lực mạnh nhất, đồng thời này bí cảnh bên trong lại có bao nhiêu tên đồng lai cùng tu sĩ, từ đó sinh ra hai tên thí luyện thành công người cũng không phải việc khó gì. Tu đạo trong bí cảnh mặc dù cường thủ không nhiều, nhưng cũng may là bởi vì tu tập phương pháp sản xuất thổ sơ môn nhân, đại đa số tu sĩ đều chỉ là làm hai lần đến thử, về sau cũng còn có tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Mà tới được hòa đạo bí cảnh bên này, tình huống liền tương đối không lạc quan. Trải qua võ hưng tu thống kê xuống tới, đã có một nửa tu sĩ đều đã thất bại bốn lần, còn sót lại tu sĩ bên trong Phần lớn cũng đều chỉ còn lại có một cơ hội. Cho dù tính cả Dương Nguyên Chiếu, Từ gia sư muội, Long Diễm ba người, dưới mắt cũng còn cần có một người tu sĩ đứng ra, mới có thể hoàn thành nải phương trong bí cảnh thí luyện, phá bỡ ngũ hành hằng đạo. Do dự mãi về sau, Võ Hưng Thu vẫn là làm ra quyết định, từ chính mình đến gánh chịu phần này trách nhiệm, tiếp tục làm thông quan đến thử. Tứ phương bí cảnh bên trong đều riêng phần mình có quyết nghị về sau, đám người chính là bắt đầu một vòng mới công thành. Lúc này Trần Dương cũng dự định lại gọi ra Vi Minh, hướng hắn hỏi thăm một chút kim đạo bí cảnh bên trong tình huống. Kết quả không đợi hắn đem gọi đến ý niệm phát ra, Tại Tiên Sơn đỉnh chóp chờ đợi chúng tu, liền đã thấy đỉnh đầu tấm kia che trời đại thủ bên trên, đại biểu kim đạo một đầu ngón tay phát ra sáng lạn pháp quang. Cái này, kim đạo bên kia đã thành công. Thấy tình cảnh này, cái khác tứ phương bí cảnh bên trong tu sĩ đều là trong lòng chấn động, trước đây bởi vì Thọ Nguyên hao tổn mà sinh ra khủng hoảng cảm xúc cũng bị quét tới mấy phần. Có hy vọng, chúng ta còn có hy vọng tu mạch được kia phần chí bảo cơ duyên. Không sai, chỉ cần có thể được đến kia phần ngũ hành tẩy lễ gia thân, chúng ta lần này nỗ lực Thọ Nguyên liền đều là đáng giá. Chúng ta hiện tại cũng đừng nhàn rỗi. Cho dù mấy vị kia đạo hữu công thành thời điểm, cũng sẽ tại viễn tượng bên trong gặp phải tất cả tin tức tập hợp một phen. Không sai, đã không cách nào tiến vào bên trong trực tiếp khiêu chiến, vậy chúng ta cũng phải làm những gì mới là? Có lẽ suy nghĩ ra phương pháp gì, về sau liền có thể phát huy được tác dụng. Khi nhìn đến chí bảo hiện thế hy vọng về sau, ở đây chúng tu cũng là hợp lưu hợp sức, bắt đầu đối mỗi người trong tay nắm giữ tin tức tiến hành trải bước chỉnh hợp. Trần Dương cũng là đối kim đạo bí cảnh nhanh như vậy đạt thành điều kiện mà cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Sau đó cùng Viêm Minh hiểu rõ một phen tình huống bên kia, liền cũng cảm thấy việc này rất thích hợp tình hợp lý. Bởi vì chuyến này Mai Sơn một phương phái ra bốn danh kiếm tu đệ tử, đều là tiến vào Kim đạo trong bí cảnh. Bốn vị này đời tân sinh Mai Sơn kiếm tu, mặc dù tu vi cảnh giới còn không cao lắm, nhưng ở thiên tư ngộ tính phía trên đều là vô cùng ta minh. Lại thêm bản thân Lân Kim tiên phủ bây giờ nội tình không coi là yếu, cường cường kết hợp phía dưới, cũng là trực tiếp làm được lực lớn bay gạch hiệu quả. Khả năng bọn hắn cuối cùng cũng không có chú ý tới phần này thọ nguyên trường phạt tội đại, liền đã đuổi tại Ngũ Vương tiên phủ phía trước nhất, hoàn thành đối Kim đạo ngũ hành hạng giáo đánh hạ. Tại về sau 10 ngày thời gian bên trong, Thủy Đạo Bí Cảnh cùng Mộ Nói Bí Cảnh lần lượt hoàn thành 9 lần thí luyện. Cả Thủy Đạo Bí Cảnh cùng Hoa Đạo Bí Cảnh cũng là nhiều lần có đột phá mới, khoảng cách hoàn toàn đánh hạ ngũ hành hàng rào đều chỉ còn lại 1 lần. Nhưng cái này một lần cuối cùng đánh hạ độ khó, lại là so đám người trong tưởng tượng còn lớn. Huyễn tựu không gian bên trong thí luyện độ khó, là căn cứ tu sĩ cảnh giới tạo ra, cho nên cho dù là năm giữ thông linh cảnh giới viên mãn võ hư thủ, cũng không cách nào ở trong đó làm được chiến lược nhiệt ép. Tại trải qua dài đến nửa tháng nếm thử về sau, hắn đã dùng đi chính mình cơ hội lần thứ 5, nhưng vẫn như cũng chưa từng hoàn thành trận kia thí luyện. Lúc này thoại của hắn đã bị tổn thất 31 năm, nếu là lại vào trong đó, một lần thất bại tạo thành tổng nguyên tổn thất chính là sẽ đạt tới 32 năm nhiều. Đối mặt loại tình huống này, cái khác một chút tuổi tác còn thấp hỏa pháp tu sĩ, cũng bắt đầu nếm thử lần thứ năm công thành. Nhưng kết quả sau cùng đều là không tận nhân ý, những người này tất cả đều bại lui đi ra. Ông, ngay tại hỏa đạo bí cảnh nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, thiên khung phía trên đại thủ bên trên, lại có một ngón tay sáng lên hào quang. Thủ đạo bí cảnh bên kia cũng thành công. Như vậy, cũng chỉ thừa chúng ta Một đám hỏa pháp tu sĩ nhìn về phía chân trời, nhìn xem tia chiếu sáng rạng rỡ ở bốn đạo quang mang ngón tay, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì hi viêm tiên phủ suy yếu, toàn bộ thương lan hỏa pháp một mạch đều chịu ảnh hưởng, cùng cái khác bốn đạo so sánh, tại đối mặt bây giờ ngũ hành hàng giờ thời điểm, đúng là có chút lực bất tòng tâm. Mà đang lúc buồng tim mọi người cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, trải qua một phen điều tức chỉnh đốn võ Hưng Tu lần nữa đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh hướng phía đoàn kia liệt hỏa đi đến. "Sư minh, đại ca, võ đạo hữu." Đám người thấy thế liền đội vàng tiến lên ngăn cản, Dương Nguyên chiếu đối võ Hưng Tu nói: Võ đạo hữu đừng đợi, chúng ta còn có thời gian, còn có thể nghĩ thêm đến đối sách, liền xem như nếu lại làm nếm thử, cũng không cần từ ngươi tới biên chiếu, ta biết ngươi không ưa gọi biên chiếu." Võ Hưng Thu cắt ngang Dương Nguyên Chiếu lời nói, sau đó đong nhiên thoát ra một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói. Dương Nguyên Chiếu hơi sững sờ, sau đó liền thấy đối phương trên mặt ý cười nhìn mình, nói tiếp tới, "Ta không biết rõ tại ngươi bộ tộc kia có không có dạng này thuyết pháp, nhưng ta xem như Hi Viêm Tiên phủ chuyến này ngươi dẫn đầu, đối mặt việc này, chính là việc nhân đức không nhờ ai. Bất luận là xem như thương lan chính đạo hỏa pháp một mạch hối thủ, vẫn là bằng vào ta phần này đại sư minh thân phận. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là ta võ hưng thu đạo tâm chỗ chép, ta đều nhất định muốn đi làm lấy một phần nếm thử. Long Diễm nghe vậy chính là sắc mặt quýnh lên, nói rằng: "Thế nhưng là đại ca, ngươi cái này đã đến thử năm lần, lại vào trong đó, kia thọ nguyên coi như. Long Diễm, ta biết ngươi lo ta an nguy, nhưng ta, chung quy là cùng ngươi, cùng Dương đạo hữu cũng không giống nhau." Võ Hưng thu trong lời nói, đã là có mấy phần kiên quyết chi sắc, các ngươi đều có khiến người hâm mộ thiên tư, mong muốn đăng lâm ngộ đạo chi cảnh, chứng được chân ý tới tay, cũng sẽ không là việc khó gì. Nhưng ta Đối ta võ hưng thu mà nói, dưới mắt liền có thể là ta đời này duy nhất một lần, có thể tranh thủ chân ý chi cảnh cơ hội. Thọ nguyên tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu là không cách nào tại con đường bên trên tiến thêm một bước, muốn tại cái này thông linh viên mãn chi cảnh phí thời gian cả đời, ta tình nguyện đem chính mình toàn bộ thọ nguyên đặt ở nơi đây. Chương 147, Tiên tôn ra tay chương 147, Tiên tôn ra tay bên cạnh hắn vị kia hi hiem tiên phủ nữ đệ tử vốn còn muốn lại mở miệng khuyên can một phen. Nhưng đang nghe được chính mình sư huynh lời nói này sau, những cái kia đã đến bên miệng khuyên can chi ngôn, liền đều bị nàng nuốt xuống. Cùng là cầu đạo người, không chỉ là nàng Ở đây rất nhiều tu sĩ, cũng là có thể lý giải võ hứng tu tâm tình vạo giờ khắc này. Đối với một cái có lòng tiếp tục leo về phía trước tu sĩ mà nói, con đường chỉ trệ không tiến, cả một đời chỉ có thể bị cuốn ở một cảnh bên trong, sát thực muốn so tự vong càng khiến người ta thống khổ, cũng càng khiến người sợ hãi. Vừa nghĩ tới về sau bất luận nỗ lực nhiều ít cố gắng, đều chỉ có thể nhìn những người khác cạnh tranh chấp độ, mà chính mình lại vĩnh viễn ngừng chân không tiến, ở đây một đám hỏa pháp tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được trong tim kia phần mơ hồ làm đau cảm giác. Phần nhân tình này tự bắt nguồn từ con đường khó tiến không cam lòng cũng là bắt nguồn từ có lòng không đủ lực không thể làm gì. Nghe được lời ấy, Long Diễm chính là giật mình tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì tốt. Dương Nguyên Chiếu đứng tại võ hưng thu trước người, nhìn qua vị này Hi Viêm Tiên phủ đương đại đệ tử bên trong nhân vật thủ lĩnh, trong lòng cũng là mười phần cảm khái. Thân là một mạch đại sư huynh, võ hưng thu đầu vai gánh thế nhưng là không nhẹ. Đi qua ngoại trừ tự thân tu hành bên ngoài, hắn còn cần xuất ra không ít thời gian cùng tinh lực, đặt ở đề điểm chỉ đạo của mình sư đệ sư muội phía trên, đóng vai lấy nửa cái sư phụ nhân vật. Mà hắn bây giờ thân ở hoàn cảnh, cũng như Viêm Tiên phủ năm đó ở nhóm lửa cấm địa thánh hỏa về sau tình huống xong mà giống nhau. Đoàn kia bị nhen lửa thánh hỏa, là Hi Viêm Tiên phủ thoát khỏi suy yếu của cảnh, nhất chuyện xu hướng suy tàn đi hướng phục hưng con đường duy nhất cây cỏ cứ mạn. Cho nên cho dù là biết lại kiên trì có thể sẽ hao hết gia tài, có thể sẽ khiến cho tiên phủ sụp đổ, Hi Viêm Tiên phủ trên dưới vẫn như cũng lựa chọn được ăn cả ngã về cùng, không, không ngừng duy trì lấy thánh hỏa thiếu đốt, đi chờ đợi chờ như vậy một hy vọng xa vời cơ hội. Mà giờ khắc này Võ Hưng Thu, tại đối mặt Trọ Nguyên Hao hết cùng cầu lấy chân ý cơ duyên lựa chọn bên trong, cũng đồng dạng là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cái sau. Bây giờ ngũ hành bí cảnh đã lại lần nữa mở ra, khi Viêm Tiên phủ lớn nhất nguy cơ đã giải trừ, gánh nặng trên người kia phần phần gánh nặng cũng có thể rỡ xuống. Tại đối mặt trước mắt phần này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên tạo hóa thời điểm, hắn rốt cục có thể ném đi trước đây trong lòng rất nhiều lo lắng, chân chính là tiền đồ của mình con đường tới làm chút dự định cùng thảo luận. Ý niệm tới đây, Dương Nguyên Chiêu chính là lui lại một bước, là Võ Hưng Thu nhường ra con đường, sau đó đưa tay chỉnh trọng hướng chấp lễ. Long Diễm cùng cái khác ở đây tu sĩ thấy thế, cũng là nhao nhao đưa tay chấp tay, ngay cả như Huyền Đũ Ly như vậy kim bạc tiên tiêu, cũng là tại lúc này đi bảo võ Hưng Thu bên cạnh đứng ngứng, cùng nó thi lễ lấy đó kính y đã võ đạo hữu ta bí đã quyết, chúng ta liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì, chỉ nguyện đạo hữu lần này đi không hối hận, cầu được con đường cho mẹ. Nguyện võ đạo hữu, con đường cho mẹ. Tại Huyền Đũ Ly dẫn đầu dưới, chúng tu cùng kêu lên hét to nói. Lần này cảnh tượng, cũng là nhường võ Hưng Thu không khỏi trong lòng nóng lên, hốc mắt có mấy phần nước mắt chi ý hắn đưa tay hướng chúng tu đáp lễ, sau đó lộ ra một phần phải mái nói, "Nhận các vị đạo hữu các luôn vọt bổ đi đây. Dứt lời, hắn chính là phi thân lên, lại lần nữa giấn thân vào tại đoàn kia đỉnh núi liệt hỏa bên trong. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, đọ mắt liền lại là nửa tháng trôi qua. Trước đây ngũ hành đại trận mở ra thời điểm, ngũ vương bí cảnh bên trong các tu sĩ cũng đều là phi thường a quang, bởi vì so sánh đi qua những cái kia mở ra chí bảo vi chép, bọn hắn tại về thời gian đã dành trước rất nhiều. Thế nhưng là hiện nay, nhìn lên bầu trời phía trên trầm trầm chưa từng sáng lên thứ năm ngón tay, các nơi tu sĩ trong tim đều là bị kín một tầng mây đen. Ai nha, thời khắc mấu chốt như xe bị tu sĩ Hỏa pháp này một mạch tu sĩ thật sự một chút đều không trông cậy được. Dưới mắt khoảng cách bí cảnh quan bế thời hạn chỉ còn không đủ 10 ngày, khó đạo chân phải thất bại trong gang tấc. Vậy chúng ta hao tổn thọ nguyên muốn thế nào mà tính? Không phải đều bạch bạch nhét vào chỗ này. Các vị đạo hữu đừng đợi, dưới mắt cái này còn không có đến lúc đó hà sao, lại chờ một chút xem đi. Không sai, khi Viêm Tiên phủ xuống dốc đến nay, thật bất vạ bắt lấy như thế cái thay đổi xu hướng suy tàn cơ hội, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Các các tứ phương bí cảnh bên trong tu sĩ đối bây giờ cục diện cách nhìn không giống nhau, nhưng mặc kệ là có mang như thế nào ý niệm, bọn hắn hiện tại cũng đều là chỉ có thể động động một mép, ngoại trừ tiếp tục chờ chờ cũng không làm được cái khác. Nhỏ chiếu, vị kia võ đạo hậu tình huống bây giờ như thế nào? Thủy đạo trong bí cảnh, Trần Hoài An nghe bên cạnh các tu sĩ không ngừng phàn nàn, liền lấy hồn hỏa truyền thanh hướng Dương Nguyên Chiếu hỏi. Cùng thời khắc đó hỏa đạo bí cảnh, Dương Nguyên Chiếu nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn liên hỏa trước đó, nhập định điều tức võ hư thum. Tại trải qua 7 lần công thành thất bại về sau, vị này Hi Viêm Tiên phủ đương đại đại sư minh Đã có mấy phần tóc mai điểm bạc chi tướng, khuôn mặt bên trên cũng nhiều thêm không ít rõ ràng nếp nhăn cùng khe rãnh. Võ đạo Hưu trước mắt trạng thái còn tốt, vừa mới lần thứ 7 công thành, hắn đã xông đến cuối cùng một quan, lại đến thêm một hai lần, hẳn là có thể thông qua được. Đã 7 lần sao? Được đến Dương Nguyên chiếu truyền thành, cái khác ba tên Dương thị tu sĩ cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Bởi vì dựa theo nhà mình tiên tôn cung cấp tình báo, 7 lần thất bại chẳng khác nào đã hao tổn 127 năm thọ nguyên. Tính cả võ Hưng Thu nguyên bản số tuổi, như vậy bây giờ hắn tổng thọ nguyên liền đã tiêu hao hơn phân nữa. Còn nếu là lần tiếp theo công thành vẫn như cũ thất bại, hắn chính là gặp phải cao đến 128 năm thọ nguyên kết sủ hao tổn. Nếu không, vẫn là để người khác tới thử một chút a, cứ tiếp như thế, vô đảm hữu. Chỉ sợ giữ nhiều là nghĩ ta. Dương Nguyên Linh có chút lòng có không đành lòng, truyền thanh nói rằng. Dương Nguyên Chiếu nghe vậy chính là không khỏi cười khổ lắc đầu, tỷ, nếu là phương pháp này có thể thực hiện, chúng ta đã sớm thay người đi thử. Nhưng bây giờ lựa này nói trong bĩ cảnh, ngoại trừ chúng ta cái này đã thông qua thí luyện 8 người bên ngoài, là thật tìm không ra đến so võ đạo Hữu Thiên Phú cao hơn người. Nếu như võ đạo hữu đều không thể thành công, khiến người khác đến cũng mất quá là uổng phí hết thọ nguyên mà thôi. Nghe được Dương Nguyên Chiếu nói như thế, ba người khác trong tim cũng là có thể điên lặng phát ra thở dài. Hoa, đúng lúc này, ngay tại liệt hỏa trước đó nhập định điều tức võ hưng thu trên thân lại là có biến hóa. Tại một thân linh nguyên lưu chuyển ở giữa, thể nội hỏa pháp chi tức đột nhiên ngoại phóng ra một bộ phận, cũng tại hắn quanh người dần dần hiện hóa ra một đạo trắng lóa hỏa diễm hình bóng, cùng đoàn người kia xem như chấn sơn chi vật liệt hỏa hô ứng lẫn nhau. Đây là, sư minh lòng có sợ lộ. Cái kia Hi Viêm Tiên phủ nữ tu thấy thế lập tức sắc mặt đại hỉ, đội vàng chào hỏi cái Khắc Hi Viêm Tiên phủ đệ tử tiến lên, cùng nhau thi triển Tiên phủ bí pháp, là võ hưng thu lần này nội đạo cung cấp trợ lực. Cái khác cùng ở tại nơi đây Hỏa Pháp tu sĩ thấy thế, cũng đều là tự phát đem sợ tu Hỏa Pháp tinh tú dâng ra, rất nhanh liền ở chỗ này chế tạo ra một bộ lửa hơi thở nồng đậm liệt diễm sáng rực chi tướng. Dương Nguyên Chiếu thôi động tự thân Hỏa Pháp, cảm ứng đến võ hưng thu khí tức trên thân biến hóa, rất nhanh liền từ đó phát hiện một đạo quen thuộc rung động. Phát hiện vân này rung động tồn tại, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ ý cảnh kích. Trong tim thầm nghĩ, cảm niệm tiếc tồn, chợ võ đạo hữu một chút sức lực. Chương 148, Tiên Phong Hiện Thế chương 148, Tiên Phong Hiện Thế ngũ hành chí bảo cơ duyên cuối cùng tới lễ, là ngũ hành này bí cảnh bên trong số một thượng lớn. Hơn nữa, còn nhất định phải là tại ngoại giới hiện hóa ngũ hành luân chuyển đại khí tượng thời điểm, mới có thể tại bí cảnh bên trong thu mạch được mở ra cơ hội. Loại này khó được tạo hóa cơ duyên, đã gặp, Trần Dương tự nhiên là sẽ không để cho nhà mình cái này bốn cái hại tử bỏ qua. Vừa mới hắn đã lặng lẽ đi theo võ Hưng thu tiến vào hai lần huyễn tựu không gian, quan sát hắn tiến hành công thành toàn bộ quá trình. Đối thực lực của hắn cùng thiên tư làm tiến thêm một bước quyết định, nhưng phần này kết quả, nhiều ít là làm người có chút tiến với. Nếu như cứ như vậy ngưỡng võ Hưng Thu như thế tiếp tục đếm tự xuống dưới, như vậy cuối cùng chờ đợi hắn, đã định trước chỉ là một con đường chết. Kia nhìn như gần trong gang tấc thành công, kỳ thực đã vượt ra khỏi năng lực của hắn hạn mức cao nhất, là bất kể làm lại nhiều cố gắng cùng kiên trì, cũng không cách nào chạm đến. Mà chính như Dương Nguyên Chiếu lời nói, hiện tại hòa đạo trong bí cảnh, hiện tại quả là tiệm không ra đến so võ Hưng Thu thiên tư tốt hơn, càng có hy vọng hoàn thành công thành nhân vật kia dưới mắt tất cả mọi người hy vọng, liền cũng đành phải ký thác vào hắn trên người một người. Cho nên, vì có thể cứu vãn hạ vị này Hi Viêm Tiên phụ Tiên đạo tiểu tu tính mệnh, cũng là vì có thể làm cho nhà mình bốn cái hải tử có cơ hội tiếp xúc đến kia phần đáng quý ngũ hành chí bảo cơ duyên, hắn vị này thạch đầu tiên tôn cũng là quyết định xuất thủ. Nơi đây nhân quả từ bốn quân mã sinh, độ người cũng độ mình, đã có duyên gặp nhau, hôm nay liền giúp ngươi một tay a. Trần Dương tại võ hưng thu trên thân tung xuống một vệ thần lực, cũng vận dụng thần thông của mình, cho hắn một phần thông linh viên mãn cấp bậc ngộ đạo quà tặng. Cái này liền có giờ phút này đỉnh núi chúng tu nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Võ Dung Thu bản nhân cũng đối phần này, bỗng nhiên dáng Lâm Cơ duyên cảm thấy ngoài ý muốn, không biết phần này tạo hóa là từ chỗ nào mà đến. Bất quá bởi vì dưới mắt cấp bách tình thế, hắn cũng chưa từng đi suy nghĩ nhiều khảo thí nguyên do trong đó, tại lòng có cảm giác về sau, liền lập tức trầm xuống tất cả tâm thần, bắt đầu cảm ngộ phần này ảo diệu chi lực. Phần này ngộ đạo tổng cộng kéo dài 3 ngày lâu, tại một đám tiên phủ tu sĩ đều muốn bị khí hết sức kiệt thời điểm, Võ Dung Thu rốt cục mở hai mắt ra. Hô Cả người hùng hổ khí tức hóa thành một cỗ sóng nhiệt hướng về bốn phía tản ra, mọi người tại đây đều là từ đó rõ ràng cảm ứng được một cô ẩn mà không phát mạnh mẽ lực lượng. Đại Cát Thành, vực này hỏa pháp chi lực đã là cùng lúc trước rất khắt nhau. Long Diễm cảm thụ được sóng nhiệt tập thân xúc cảm, trên mặt chính là lộ ra vẻ đại hỉ. Võ Mộ, cảm tạ chư vị trợ lực thành đạo, lần này lại đi, ôn tỏa công phu trong thác. Võ Hưng Thu đứng người lên, hướng phía đám người cảm tạ một tiếng, tiếp theo chính là nhanh chân bước vào đỉnh núi liệt hỏa bên trong. Hai ngày về sau, Ngay tại cái khắc tứ phương bí cảnh tu sĩ đã có chút tuyệt vọng thời điểm, cái kia thiên khung phía trên, biểu tượng hỏa đạo một mạch to lớn ngón tay, toát ra một đạo cực nóng lại chói mắt pháp quang. Các người mau nhìn. Sáng lên. Hỏa đạo bí cảnh cũng đánh hạ hàng rào. Tốt tốt, kể từ đó, chúng ta nỗ lực cùng cố gắng cũng đều sẽ không vô phí. Vũ Hành Chí Bảo, tạo hóa tùy lễ, chúng ta làm được. Làm cái kia đạo hỏa hùng sắc phát sáng trên bầu trời sáng lên thời điểm, ngũ phương bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ đều kích động reo hò hò lên. Bởi vì trong cổ tịch đối ngũ hành bí cảnh qua thư các loại điệp Ở đây tiến lên vào đến ngũ hành bí cảnh trước đó, bọn hắn liền biết được phần này ngũ hành chí bảo mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc, đồng thời sau cùng công thành độ khó cũng lớn. Cho nên tại một lúc bắt đầu, ngoại trừ ngũ vương tiên phủ nhà mình tu sĩ bên ngoài, tuyệt đại đa số tầm bảo tu sĩ đối với chuyện này đều không có cái gì hy vọng cùng tưởng niệm. Đối mặt cái này hơn 200 năm chưa từng mở ra bí cảnh bà khố, ý nghĩ của mọi người đều là vô cùng thất thực. Nhưng bây giờ, phần này nguyên bản không bị ôm lấy mong đợi bí cảnh chí bảo, vậy mà thật tại các phương tu sĩ nỗ lực dưới, lại xuất hiện giữa thiên địa, như thế nào để bọn hắn không kích động thích thú đâu? Ông, Hỏa đạo bí cảnh Tiên Sơn đỉnh chót, Võ Hưng Thu thân ảnh từ trong liệt hỏa đi ra. Tại trở về hiện thế nháy mắt, hắn chính là cảm thấy đi đứng có chút như nũ ra, hướng về phía trước một hạ. Dương Nguyên Chiếu cùng Long Diễm hai người ngay tại gần đây chốc chờ, thấy thế chính là một cái bước nhanh về phía trước, một trái một phải đem Võ Hưng Thu nâng đỡ lên. Vất vạ võ đạo hữu, võ đạo hữu cao thượng, này phần ơn tình, chúng ta vẫn nhớ. Một đám hỏa đạo tu sĩ cũng là chen chúc mà lên, hướng Võ Hưng Thu biểu đạt ý cảm tạ. Đối mặt đáng người cảm kích, Võ Hưng Thu chỉ là cười nhẹ khoát tay nào, sau đó cố gắng đưa tay chấp thí lễ nhận được chư vị tương trợ, bọn mộ may mắn không làm được mệnh. Hoa, theo năm tòa Tiên Sơn đỉnh ngũ hành hàng rào tất cả đều bị đánh bỡ, thiên khung phía trên tấm kia che trời đại thủ cũng là có chút tụ lại năm lần đây. Cùng lúc đó, ngũ sát phát sáng tự thứ năm cái đầu ngón tay nhất ra, đem phía dưới năm tòa Tiên Sơn thu nhập lòng bàn tay. Chúng tu nhau nhau rời sang ngọn núi, ngựa đầu hướng trời cao nhìn lại, liền thấy kia năm tòa Tiên Sơn dung nhập kia phát ra sáng chói pháp quang năm ngón tay bên trong. Sau một khắc, theo một đạo ngũ hành luân chuyển thiên tượng xuất hiện, chương này che quất bầu trời ngũ hành đại thủ liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống cho đến cùng bí cảnh đại địa hoàn toàn tiếp xúc về sau, liền biến thành một tòa tản mát ra dạng rỡ phúc quang cùng tường thủy chi tức hùng vĩ dãy núi. Đợi đến tòa này ngũ hành tiên phong khí tức vững chắc về sau, các phương tu sĩ chính là không kịp chờ đợi muốn đi vào trong đó. Nhưng ở tiếp cận tòa này tiên phong đến khoảng cách nhất định về sau, đám người chính là chịu trong đó đạo tắc chi lực ảnh hưởng, lại khó thi triển ngự phong chi pháp, chỉ có thể lấy đi bộ phương tức tiến lên. Mà đợi đến các phương tu sĩ đi tới tiên phong sơn dưới chốc lúc, chính là ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản lẫn nhau độc lập năm tòa bí cảnh cung, rằng, đúng là tòa này tiên phong phía dưới hoàn thành liên lạc ở vào các biệt không gian bên trong ngũ phương bí cảnh tu sĩ, cũng phải lấy vào lúc này gặp nhau. Thì, ta tại nơi này. Dư Nguyên chiếu một cái liền dưới chân núi trong đám người thấy được Dư Nguyên Linh. Cái sau đi lên trước, nhìn thấy hắn có chút bận thịu hóa trang, chính là vội vàng hỏi nói, thế nào khiến cho chật vật như vậy? Trước đây thế nhưng là gặp phải phiền phức gì? Sao không nói với ta a? Ai hắc, không có gì, phiền toái nhỏ, đều là một ít phiền phái mà tôi, chính ta liền có thể giải quyết. Dư Nguyên chiếu cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Hồi tưởng lần này tại bí cảnh bên trong đủ loại tao ngộ, Hắn thì thật ở phía sau nửa đoạn cũng ý tứ được, cái này tạm thành là tiền tôn cố ý tại ma luyện thân tâm của mình. Không phải liên tiếp 4-5 lần cùng cơ duyên chi vật bỏ lỡ cơ hội, thực sự có chút không nói được. Cú may hắn cuối cùng cũng đều là cắn răng kiên trì xuống tới, song qua tiền tôn cho mình bảy trùng điệp nan quan, cũng trợ giúp Hi Viêm tiên phủ mở ra ngũ hành đại trận. Hai người các ngươi tại nơi này a? Lâm Sảo tỷ, Hoài An, Dương thị bốn người lại lần nữa tụ họp, đều là lộ ra một mặt vẻ mừng rỡ, lẫn nhau nói một tiếng bất và cùng chúc mừng. Sau đó bọn hắn liền cùng quần tu như thế, bắt đầu leo lên trước mắt tòa này, ấn chứa ngũ hành chí bảo tiên phong. Đến một bước này, trước đây rất nhiều tích lũy cùng làm nền cũng bắt đầu có hiệu quả. Giống như từ đầu chưa từng tham dự vào mở ra đại trận trong đội ngũ, không thể trước tiên tiến vào ngũ hành đại trận, được đến linh ấn gia thân tu sĩ, tối cao cũng chỉ có thể đi đến tòa này tiên phong một phần ba chỗ. Mà như Dương Thị bốn người cùng ngũ vương tiên phủ tu sĩ như vậy, được linh ấn nơi tay tu sĩ, liền có thể tại tiên phong sơn núi khu vực tiến hành tìm kiếm. Đến mức tiên phong trên nhất bưng, cũng là ngũ hành luân chuyển khí tượng nồng nặng nề nhất khu vực, liền chỉ có kia ngũ phương bí cảnh tổng cộng 45 vị thông qua được thí luyện tu sĩ mới có thể đến. Chương 149, Kim Quang hai giải tăng, nước chảy linh chất muối chương 149, Kim Quang hai giải tăng, nước chảy linh chất muối Dương thị bốn người theo đường núi một đường thẳng lên, cũng không lâu lắm, liền khi tiến vào đỉnh khu vực lúc gặp năm vị thân mang chiến đồ áo tang nhân. Trong đó một vị thân quấn kim quang, mặt da trắng tích hai giải tăng nhân đảo qua bốn người một cái, sau đó đem ánh mắt rơi vào lẩm sạo trên thân. Cảm giác đạo hữu là Minh Vương mở đường thông nghiệp. Ta thấy hẳn ở đây cảm ơn. Người này chính là ở đàng kia Kim đạo trong bí cảnh, cùng Linh Tiêu đạo viện cùng Mai Sơn hai phe tu sĩ đại chiến gần một tháng thời gian loại người hung ác. So với sau so người bốn tên tăng nhân khí tức nội ẩn, trên người người này phong mang chi tướng của tĩnh, hoàn toàn không có thu liễm chi ý riêng là dùng mắt thường nhìn lại, đều không cần tôi động thần thức linh nghiệm cảm ứng, liền có thể biết người này thực lực tất nhiên là tương đối kinh khủng. Hoắc, thật đúng là cái khó lường pháp tu tiểu hòa thượng, liền thực lực thế này, đã là không kém gì Huyền Vũ Ly loại Kiêu Kim bảng tiên tiêu. Chấn Dương dùng ý thức đảo qua cái này, năm vị khổ tiền tử tiểu tăng rất nhanh liền biết được lai lịch của đối phương. Dưới mắt năm người này, chỉ có một người là tu nhục thân, còn lại bốn người tất cả đều là tu pháp lực. Như thế xem ra Khổ Tiễn tự nội bộ đối với đệ tử Bội Dương Phương Hướng, lần trước trấn ma quan chiến sự về sau cũng đã xảy ra không nhỏ cái biến. Phải biết đi qua Khổ Tiễn tự tân nhân, luôn luôn là lấy nục thân tu luyện làm trọng. Bây giờ chủ chiến bên trong vị kia đỉnh phong người, cũng là lấy nục thân chứng đạo, gọi là môn. Nhưng ở một hồi trước huyết ma phúc địa thảm sự bên trong, trong môn hai vị đỉnh cấp kim bảng tiên yêu đều là toàn bộ mất mạng, cái này thể tu một phái tân sinh chi hỏa cũng là không đáng kể. Cứ kéo dài tình huống như thế, trong chùa pháp tu một phái bắt đầu khởi thế làm lớn, cũng là không thể tránh khỏi chuyện. Đạo Hữu nói quá lời, ta cùng Minh Phương Đạo Hữu chỉ là đối con đường đều có kiến giải, làm trải qua luận đạo giao lưu, còn không gây gọi được mở đường thông độc trình độ. Lâm Sảo nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, há miệng nói rằng, Kim Quang kia tăng nhân sau khi nghe xong liền không nói thêm cái gì, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trần Hoài An. Tại Dương Thị trong bốn người, ngoại trừ Lâm Sảo bên ngoài, chính là cái này thân mang rựa văn pháp ý tu sĩ trẻ tuổi nhường hắn phá lệ để ý bất quá, bởi vì Trần Dương là bốn người làm đặc thủ che lớp thủ đoạn. Lấy cái này tiểu tăng trước mắt pháp nhãn đã hạnh, nhưng vẫn là xa xa nhìn không tấu lai lịch của bọn hắn. Thế là đang đánh giá một hai qua đi, hắn chính là hẽ một nói, đạo hữu thực lực không tệ, về sau nếu có cơ hội, có thể luận đạo một hai. Trần Hoài An nghe vậy mỉm cười, có thể cùng cao tăng luận bàn một lần, ta tự trong tim vui vẻ. Đơn giản trao đổi qua sau, vị này kim quang tăng chính là quay người lại đi, mang theo khổ tiền tự bốn người khác tiếp tục leo về phía trước. Tại cùng lâm sảo thác thân mà quá hạn, Minh Vương cũng là không để lại dấu vết cùng nàng truyền qua nhiệm nhiệm, nói một tiếng đa tạ. Lâm Sảo nghe tiếng liền nhún vai lấy đó đáp lại, cái sau thấy thế liền lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Khổ Thiên tử năm người bội vã lên đỉnh, Dương thị bốn người thì là tại Trần Dương theo đề nghị, bắt đầu ở mảnh này đỉnh khu vực bên trong ngang thăm dò. Sau đó tại một chỗ trong huyện động suối nước nóng chi địa, bọn hắn chính là cùng Đồng Lai cung một đoàn người gặp nhau. Dương Đạo Hữu, Long Diễm Cách thật xa liền cảm ứng được Dương Nguyên Chiêu khí tức, lập tức hướng thưa tay nói. Nghe được hắn như vậy xưng hô đối phương, còn sót lại mấy tên Đồng Lai cung tu sĩ cũng đều nhìn về phía từ xa bưng đến gần bốn người. Trong đó cái kia dẫn đội lửa tu cũng là trước tiên nên đón tiếp lấy, chủ động bốn người thi lễ nói, Đồng Lai Cung, Vũ Xương, gặp qua bốn vị đạo hữu. Người này xuất thân tự Bồng Lai Cung Mưa Linh một mạch, tu vi đã có thông linh viên mãn chi cảnh, thiên tư thực lực đều tương đối không tầm thường, coi là thế hệ này Đồng Lai Cung tu sĩ bên trong, tại Long Nguyên vẻ sau mạnh nhất một người. Thấy đối phương khách khí như thế, Dương Thị bốn người tự nhiên cũng là các báo danh huy, cùng đối phương trở về lễ. Ta liền nói là nơi nào toát ra cái lợi hại như vậy thanh long, hóa ra là cùng vị Tiêu Long Quân đồng xuất một mạch, vậy liền không kịp bái. Vũ Xương sau đó nhìn về phía Trần Hoài An, tốt ngươi cái Hoài An Trước đây tại thủy đạo bí cảnh lại vẫn dấu diếm không nói, có thể bảo chúng ta dừng lại tốt đoán. Hắc hắc, đây không phải trưởng bối trong nhà có bản giao đi, hiện tại biết được cũng không mượn. Trần Hoài An cười cười, sau đó liền nhìn về phía phương kia suối nước nóng chỗ, hé môi nói, "Vũ sư tỷ, các ngươi thế nhưng là tại cái này suối nước nóng chi địa phát hiện gì rồi?" Không sai, trước đây ta cùng người khác sư đệ đi ngang qua nơi đây, liền phát hiện tích chứa trong đó một phần chân quý chi vật. Vũ Dương nói, liền lật tay cầm ra một nắm màu vàng sữa hạt muối, loại này từ sống nguyên nước ấm thai nén mà thành linh chất muối tinh, tại ngoại giới đã là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là ta đồng lai like cùng bên trong, đối với cái này chủng linh vật dự trữ cũng không nhiều. Vật này thông qua đặc thủ pháp môn chế xuất, liền có thể trực tiếp tiến hành khẩu phục sử dụng, nhưng nếu là có thể cùng cái khác linh tài dung hội, lại lấy nấu nói chi pháp điều hòa, liền có thể luyện chế ra một phần thủy đạo người tu hành đại bổ đồ ăn. Kỳ thành thành phẩm về sau hiệu quả, cho là không thua gì này phương bí cảnh cuối cùng hạ xuống kia phần ngũ hành tẩy lễ. Lại lợi hại như vậy. Nghe xong Vũ Xương giảng thuận, Trần Hoài An mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vậy nhưng thật là một cái bảo bối tốt a. Là cái bảo bối tốt, bất quá, dưới mắt cũng là gặp một chút nan đề. Ừm. Lấy Vũ sư tỷ thực lực thế này cũng không cách nào phá giải sao? Nếu là đối địch đấu pháp, ta tất nhiên là thuận buồn xuôi gió, có thể bậc này linh vật nhất là giảng cứu phù hợp chi đạo, cứng rắn cầm cứng rắn lấy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Vũ Dương lắc đầu, sau đó liền cùng Dương Thị bốn người đại khái giới thiệu một chút tình huống hiện tại. Loại này muối tinh phần lớn tồn tại ở những này suối nước nóng chi địa, nhưng nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, hoặc là lấy đạo pháp trực tiếp từ dưới đáy tiến hành rút ra, liền đều sẽ bị nhiễu loạn trong nước khí tượng, mà dẫn đến những này muối tinh phẩm chất kém hóa. Khó được gặp phải muối tinh số lượng dự trữ như thế phong phú địa điểm. Vũ Dương bọn người tự nhiên là muốn chỉ có thể là mang nhiều chút ra ngoài. Trần Hoài An nghe qua về sau hơi chút trầm tư, sau đó chính là rũ ngón bóp ra một vết dung hợp chính mình lòng tức chân nguyên màu xanh. "Vũ sư thị, nếu không, để cho ta tới thử một lần." "Ta cũng đang có ý này, ngươi chính là trời sinh long thể, lại cực thân thủy nói, có lẽ có thể tại không nhiều loạn khí tụng rữa tình huống, thu thập phần này thiên địa linh vận." Chương 150, Không hiểu tham nghiệm sinh chương 150, Không hiểu tham nghiệm sinh Dương thị bốn người sau đó tại Vũ Dương dẫn đường hạ, tiến vào mảnh này suối nước nóng chi địa. Đạp chân tiến khu vực này, tia phần nồng đậm nước hơi trở liền đập vào mặt. Bốn phía đồng bể hơi nước, tại cùng nơi đây linh khí giao hòa phía dưới, bày biện ra một loại như trân châu giống như óng ánh thái độ. Nơi này thật đúng là một khối thích hợp tụ một hai đạo tu sĩ tu hành phong thủy bảo địa, chỉ tiếc ở vào trong bí cảnh, không cách nào ở lâu. Dư Nguyên Linh cảm thụ được nơi đây cực kỳ đặc thù linh khí, há miệng tán thán nói: "Mạch này suối nước nóng chi địa bản thân thuộc hướng là nước, mà lấy ngũ hành tương sinh chi đạo, chính là đối một pháp một mạch tu sĩ tu luyện, cũng có ích lợi cực lớn." Nàng lời nói này cũng là nhắc nhở Trần Dương Như loại này ngoại giới rất khó tìm kiếm tu luyện bảo địa, nếu là có thể cùng Tô gia năm đó chỗ kia bốn mạch linh quăng như thế, toàn bộ chuyển vào chính mình bản thể nội vận không gian bên trong, há không mỹ quá thay. Sau đó Trần Dương theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục hướng xuống suy nghĩ, rất nhanh liền tại một hồi tâm nóng ý niệm nâng lên hạng, đem phần này ý nghĩ tiếp tục phóng đại. Đã đều muốn đến một bước này, vì sao ta không thử một chút đem cái này cả tòa núi đều dọn đi đâu? Ý niệm tới đây, Trần Dương trong lòng tham niệm cấp tốc bành trướng mà lên, trực tiếp đem mục tiêu từ chỗ này nhỏ nhỏ suối nước nóng chi địa chuyển hướng cả tòa ngũ hành tiên phong. Toàn này tiên phong thế, nhưng là nại phương bí cảnh chí bảo cơ duyên biểu tượng, nếu như có thể nhổ tận gốc toàn bộ mang đi, kia lợi một thời gian, chính mình bản thể bên trong vùng không gian kia, không phải cũng có thể trở thành cái thứ hai ngũ hành bí cảnh địa điểm. Uy nghiệm chứng ý nghĩ của mình hợp lý tính, Trần Dương lập tức gọi Vi Minh, đem chính mình phần này dự định nói cho hắn. Cái sau nghe vậy chính là rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, vị này bí cảnh thần linh cùng Trần Dương nói rằng, "Thần quân đại nhân, ngũ hành này tiên phong chính là ngũ phương bí cảnh rất nhiều tạo hóa phúc duyên tụ hóa mà hiện, cũng là ta cùng cái các tứ linh dục tan ra chi chỗ." Tuy nói mỗi lần ngũ hành bí cảnh hình thái đều sẽ diễn hóa thành khác biệt bộ dáng, nhưng tòa này Tiên Phong xem như nội bộ trung tâm, lại là trăm ngàn năm qua đều chưa từng lung lay qua. Thần Quân đại nhân nếu là coi trọng ngọn núi này, Vi Minh tự nhiên toàn lực trợ trì, đem nó từ bí cảnh lấy ra, nhưng kệ từ đó, liền tương đương là tuyệt mất tòa này ngũ hành bí cảnh căn mạch chỗ hệ, bất luận đối với ngày sau bí cảnh bên trong cơ duyên chi vật thành nén, vẫn là ngoại giới ngũ phương tiên phủ khí vận độ thọ, đều có cực lớn ảnh hưởng. Cho nên liên quan tới việc này, Vi Minh cả gan, mong rằng Thần Quân đại nhân thật trọng. Vi Minh những lời này Xem như cho Trần Dương có chút lòng nhiệt huyết cảnh hàng hạ nhiệt độ. Hắn cũng tại lúc này đột nhiên đã nhận ra một tia như có như không chỗ của cái. Tự mình tu luyện đến nay, cũng coi là có mấy phần đạo hạnh mang theo, hai đạo tu vi đều đã bước vào con đường cái thứ 2 đại giai đoạn. Theo lý tới nói, hẳn là sẽ không xuất hiện vừa mới như vậy tham niệm cấp trên, nóng độ nóng náo tình huống mới đúng. Tại tỉnh táo lại tranh tỉnh một phen qua đi, Trần Dương trong lòng kia phần mong muốn dọn đi tòa này Tiên Phong ý niệm, cũng lạ biến mất không còn tam hơi. Buồn quân minh bạch, ngươi nói không sai, như thế làm việc một cái giá lớn quá nặng, liền như vậy coi như tôi a. Chân Quân đại nhân minh giám, kia tiểu thần liền xin được cáo lui trước. Giống hôm nay tình hình như vậy, tại quá khứ thế nhưng là chưa từng có, thế là tại Viêm Minh sau khi đi, Trần Dương lại đem hết Dương, Lưu Lệ, Khâu Bận, Vũ Tuần, bốn vị thần linh chiêu nhập thần cung bên trong. Thông qua lần lượt hỏi ý, Trần Dương từ trong miệng của bọn hắn được đến một phần đi qua thần đạo thời đại mấu chốt tin báo. Năm đó, thần linh cũng không phải là tại chứng được chân thần chi vị sau, liền có thể đối cao không lo, vĩnh hưởng bạn linh sủng bái cùng thần định chi phúc. Tại thần đạo phát triển đến thời kỳ cường thịnh trước đó, chân thần rơi phàm sự kiện tưởng có xảy ra. Những này tự cam rơi phàm chân thần ném đi tượng trưng cho chí cao địa vị thần cách, nhưng lại bảo lưu lại tất cả thần đạo tu vi cùng thần thuật thủ đoạn. Loại tồn tại này, đối với bất kỳ một châu thế giới phàm tục được ảnh hưởng đều là không thể đo lường. Bọn hắn có có thể trở thành một phương thế giới chúa cứu thế, cũng có có thể trở thành hủy diệt một phương thế giới hai nạn căn nguyên. Mà bởi vì bọn họ quá cường đại đạo hạnh, bất luận là muốn đem bọn hắn bắt sống vẫn là diệt sát, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lấy lưu ly thuật lại phụ thân cách hỏa thần quân chi ngôn, đi qua tại loại này thí thần hành động bên trong, tiên thần hai đạo đại năng đều là cùng nhau làm việc cũng chính bởi vì có loại này chân thần rơi phạm sự kiện, mới khiến cho về sau thần đạo tu sĩ bên trong, chậm chậm đã đản sinh ra hợp đạo chi pháp tiên phong thăm dò người. Năm đó những này đại năng có thể nói là vô cùng tinh tỉnh, bọn hắn đều nhạy cảm ý thức được sự tu con đường tồn tại tính hạn chế, thế là liền bắt đầu tìm kiếm phần này dung hội con thông, ưu thiếu bổ sung con đường. Mà tại dạng này không ngừng thăm dò bên trong, phong thần đại xem như một phần đặc thu hợp đạo sản phẩm, chính là theo thời thế mà sinh. Dựa theo huyết dương lời giải thích, Vì cam đoan những này, chân thần thậm chí thần quân có thể bảo trì thần cách tuấn uy, tránh cho bởi vì thần linh rơi phàm mã dẫn phát phàm thế tai ách, thần đỉnh bên trong lấy 500 năm làm một đèo, vượt qua một đèo, tất cả chân thần trở lên tồn tại, liền sẽ leo lên phong thần đài, tiếp nhận một phần thẳng tới tâm hồn chỗ sâu khảo nghiệm. Chỉ có thông qua được phần khảo nghiệm này, nghiệm chứng thần cách thuần túy không tì vết, mới có thể tiếp tục lưu lại thần đỉnh, hành xử thần quyền. Một khi có chân thần trong quá trình này bị phát hiện thần cách có vết, liền sẽ bị thần chủ đại nhân mang đi, đưa vào tòa kia tối tăm không mặt trời thần quật dưới đáy. Nếu như có thể thông qua tự ngộ tự xét lại, hoàn thành đối thần cách tu bổ, Như vậy vị này thần linh liền còn có thể tiếp tục lưu lại thần đình. Nhưng nếu là tại hạ một theo đến trước đó, vẫn như cũ không cách nào bù đắp tự thân thân cách, tiêu trừ căn nguyên ác nghiệp phải hưởng, vậy vị này thần linh liền sẽ bị thu hồi chân thần chi vị, cũng tại bị xóa đi tất cả ký ức sau đưa về hạ giới, từ lúc đầu ngụy thần linh giai đoạn bắt đầu tu. Thân là cây Bồ đề, thâm như minh kính ngải, lúc nào cũng cần lo, chớ cho gây bùi bặm. Đạo này phong thần chứng thân chi thuận, chính là đi qua thần đạo tại cùng tiên đạo giao lưu dung hội quá trình bên trong, mượn từ đạo kinh này điển Phật gia Diệu nói, chỗ diện hóa mà ra cầu đạo vấn tâm chi pháp cho dù là công thành chân thần chi vị, cũng vẫn còn không tính là là chân chính siêu thoát chi thần. Nếu như thế, liền còn cần tiếp tục tu hành lực luyện, đi trải hội cái kia đạo độ vô tận sâu xa, cùng bản thân chi lực nhỏ bé. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan thần cách thuần túy, miễn sinh tạp niệm. Bất quá lấy vết dương kinh nghiệm bản thân đến xem, giống loại kia chân thần được đưa về hạ giới tình huống cũng ít khi thấy. Đại đa số chân thần đều có thể tại leo lên phong thần đài về sau ý thức được chính mình bỏ sót chỗ, cũng tại về sau thần vật ngộ đạo lúc hoàn thành tu bổ, trở lại thần đỉnh phía trên. Thí dụ như chính hắn, ngay tại chứng đạo chân thần hậu thứ 6 theo Tại Phong Thần Đài bên trên bị phát hiện thần cách có vết tình huống, sau đó hắn liền tiến vào thần quật dưới đáy, trải qua dài đến 180 năm dốc lòng nội đạo, vừa mới quét dọn trong lòng tâm nghiệm, tái tạo thần cách trở mện. Kết hợp thủ hạ những thần linh này lời giải thích, Trần Dương chính là trong tim suy nghĩ, chính mình vừa mới kia cố đông nhiên dâng lên tham nghiệm chi tâm, có thể hay không cùng chuyện này có chỗ liên quan. Chương 151, gõ chương 151, gõ việc này nhìn như nhỏ bé, nhưng xuất hiện tại trên người ta chính là rất không tầm thường, tuyệt đối không thể lòng mang may mắn, phất lở. Trần Dương trải qua hai lần đăng giai, cùng một lần cùng lão thần chủ gặp mặt, đã biết mình bộ này thân thể có lai lịch lớn, cho nên đối mặt hôm nay phần này vô duyên mà lên tham nghiệm, hắn cũng là không dám có bất kỳ qua loa, nhấc lên độ cao cảnh giác. Cú bạn hạnh có viêm minh kia một fan quên canh trí ngôn, không phải hắn lần này vô cùng có khả năng chính là muốn dao động ngũ hành này bị cảnh chi cơ, hoàng ngũ phương tiên phủ tốn hao hơn 200 năm, vừa mới một lần nữa tụ lại khí vận chi biến. Nhưng ở cẩn thận hồi ức một phen qua đi, Trần Dương chính là lại cảm thấy việc này sẽ không như vậy đơn giản. Bởi vì hắn bây giờ có phần này chân thần thần cách, cũng không phải là tự mình tu luyện ngộ đạo mà được, mà là xuất từ một đám cổ thần nói đại năng chi thủ, bẩm sinh liền tồn tại ở thể nội. Loại cấp bậc này bố trí, cho dù là tại thế chân tiên hạ chẳng, cũng là khó mà đem nó dung chuyện. Cho nên Trần Dương phỏng đoán, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, có lẽ cũng không phải là trong cơ thể mình chân thần thần cách thật sự ra vấn đề, mà là có người thông qua thủ đoạn gì, dẫn ra để cạnh nhau lớn hắn xem như nhân căn nguyên dục vọng, mới để cho có trước đó kia phần khó mà ức chế tham niệm cấp trên. Ý niệm tới đây, Trần Dương chính là bỗng cảm thấy trong lòng một bình, ngược lại thân hình thoát một cái giật đi thương lang thần điện, đi tới viên nải ngôi sao màu tím bên ngoài. Ánh mắt của hắn xuyên qua thâm thủy hắc ám cùng vô số ngôi sao, tập trung tại phương kia thần lang chi địa chỗ. Huyết Dương cũng sau đó đuổi tới bên cạnh hắn, theo Trần Dương ánh mắt nhìn, trong mắt chính là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. "Cô thượng, Vũ thượng hắn, thành tựu chu bị." Cảm ứng được phương kia xa xôi thần lang chi địa truyền ra thần lực ba động, Huyết Dương thần tôn có chút không dám tin tưởng hỏi. "Không sai." Trần Dương nhìn qua phương kia táng thần chi chỗ, chậm rãi nói, Chúng ta dự đoán trên lệch thời gian không nhiều, lấy hắn nguyên bản bảo đảm lưu lại Trần Đạo Bắc Nhạc, lại thêm kia ma môn chiếu chủ Bạch Đế hết sức giúp đỡ, cho là không thể so với ta Lạc Hầu quá nhiều. Kia, yeah, Thương Lan lần này tiên đạo chi tranh chẳng phải là đã gần ngay trước mắt. Đúng vậy, theo cái này tình thế phát triển tiếp, chính là không có 3-5 năm, năm giảm sóc thời gian, nhiều nhất tiếp qua 1 năm, hai đạo đại chiến liền sẽ chính thức khai hỏa. Trần Dương đang khi nói chuyện, liền có một đạo ý niệm xuyên qua ngàn vạn tinh hà mà đến, truyền vào thức hải của hắn bên trong. Đây là vô thường đối với hắn phát ra một phần gặp mặt chi mời. Vừa vặn Trần Dương hiện tại cũng muốn cùng hắn xác nhận vừa mới sự tình, liền đồng ý ta đi gặp hắn một chút, các ngươi lại trong cung chờ một chút. Vâng, huyết dương minh bạch. Cùng huyết dương bàn giao một tiếng, Trần Dương chính là mang tới chân thần quyền hành, đem ý thức đầu nhập Minh Mông tinh hải bên trong. Không bao lâu, ở vào một mảnh quần tinh bồn quanh chi địa, một trắng một đen hai đạo linh thể hư ảnh chính là hiện hiện ra. Thần lăng người thủ mộ vô thượng, bái kiến cung chủ đại nhân. Miên đi, ngươi động tác cũng là rất nhanh, liền bọn quân đều chưa từng phát giác, liền đã lặng lẽ hoàn thành đăng giai. Trần Dương quát tay áo Sau đó dùng ý thức tại vô thượng đạo này, linh thể hư ảnh bên trên quan sát. Vô thượng sau khi đứng dậy lần nữa không lời nói, không phải là vô thượng cố ý giấu giếm cung chủ lại nhân, thực là kia phá cảnh thời cơ tới quá mức đột nhiên, đợi ta hoàn hồn thời điểm, cũng đã tại không tự giác ở giữa đăng giai mà qua. Cũng là không sao, ngươi nhập trung vị sự tình cũng sớm tại bốn quân trong dữ liệu, tính không được cái gì ngoài ý muốn. Trần Dương chậm rãi lắc đầu, nhưng vẻ sau lời nói liền mang theo mấy phần chất vấn ý vị, bất quá, ta trước đây cũng có biết, nơi kia thần lăng chi địa bên trong, ngoại trừ người chết bên ngoài, còn có dấu cổ thần nói để lại một chút la va đa. Đây là Trần Dương trong lòng một phần phảng phất đoán, chưa tìm được chứng minh, giờ phút này cô ý nói ra, chính là muốn nhìn một chút Vô Thường phản ứng. Mà sau đó Vô Thường cho ra trả lời chắc chắn, cũng là xác nhận hắn phần nãy suy đoán, chính mình tại Ngũ Hành Bí cảnh bên trong không khỏi sinh lòng tham niệm tri tâm, quả nhiên là tiểu tử này tại Tấn Thăng trung vị về sau làm ra quỹ thành hiệu. Đang nghe được Trần Dương mang theo tức giận lời nói về sau, Vô Thường chính là lập tức quỳ gối xin lỗi nói, việc này đúng là Vô Thường chi tội, khối kia phong thần đạo tịch chính là vạn năm trước đó, lão thần chủ là ta ban thượng nhập quan tại ép mệnh chi bự. Trước đây bởi vì tu vi đạo hạnh không đủ, Từ đầu đến cuối chứa thể lĩnh hội ảo diệu trong đó, ta liền đem nó cùng năm đó cốt kia con tải, cùng nhau chôn ở thần lăng phía dưới. Lúc này được cung chủ đại nhân xem lễ cơ duyên, may mắn chứng được trung vị chi cảnh công thành, chính là đạt đến cùng cái này cổ thần nói gì vật tiến hành cấu kết cảm ứng cánh cửa. Nghe được nơi đây, Trần Dương chính là cười lạnh một tiếng, "Hừ, cho nên, khi biết vật này cách dùng về sau, ngươi liền không kịp chờ đợi cầm bốn quân đến luyện tập phải không?" "Ông?" Dứt lời thời điểm, Trần Dương cũng là lại một lần nữa thúc dục chân thần quyền hành, trực tiếp bỏ mặc trong đó vĩ lực hướng phía vô thượng đạo này linh thể hư ảnh che đậy mà đi. Cung chủ, ta phốc, Vô Thường cũng không kịp làm tiến một bước giải thích, đạo này lấy thần lực cùng ý thức ngưng tụ mà ra hư ảnh chính là trong nháy mắt phá tán ra đến. Ở vào thần lang phía trên Vô Thường bản tôn, cũng tại lúc này cảm nhận được tâm thần thụ trọng thương, uy dạng xuống đất tại thạch quan trong đại điện. Cung chủ là nhân, Vô Thường, tiểu thần, xin khưu giám, đi bậc này đi quá giới hạn cử chỉ lần này. Quả thật vô tâm chi tội kia phong thần đạo thạch, là cổ thần nói để lại hiện nay thương lan một giới bên trong, còn có thể bị coi là lạ. Thần đinh chí tôn tồn tại, Chỉ có cung chủ một vị vô thượng chịu đựng cái này chân thần quyền hành chi lực cho áp, chất vật cùng Trần Dương truyền niệm tiến hành giải thích. Nhưng hắn phần này giải thích chi luôn, cũng không có nhường Trần Dương thu tay lại, ngược lại còn thi lực càng nhiều, trực tiếp đem vô thượng hiện hóa thân thể tại chỗ nghiền nát, chỉ để lại cái kia đạo nhỏ bé linh thể vẫn còn tồn tại. Cung chủ đại nhân. Tiểu thần biết sai, biết sai rồi cầu ngài. Vâng qua tiểu thần tin nói Trần Dương cùng vô thượng hiện tại thân đạo tu vi đều là trung vị chi cảnh, nhưng bởi vì cái chức người mang chân thần bị cách, cùng nắm giữ chân thần quyền hành, đối với cái sau chính là nắm giữ tuyệt đối niên áp chi lực. Trần Dương bắt được cơ hội lần này, cũng là đem thù mới thù cũ tính ở cùng nhau, muốn đem vị này Tiềm ẩn Thần cung chi chủ người ứng cử, thật tốt gõ bên trên một phen. Trước đây mấy lần sự kiện, hai người đều lấy đánh cờ vây người đứng xem lập trường ra mặt, cấu tội thành bại chính là chỉ ở trên bàn cờ, Trần Dương cũng không có khả năng thật cơ lấy bàn mặt đến nền vô thường trắng. Nhưng lần này đối phương lại là thông qua kia phong thần đạo hạnh, trực tiếp quấy nhiễu được chính mình bản thể ý niệm phía trên, kia tính chất coi như hoàn toàn khác nhau. Mà kệ vô thường lần này là không là có lòng cự trị, chỉ, chỉ cần việc này đã thành, liền sẽ trở thành hắn tham dò chính mình danh giới cuối cùng một cơ hội. Mà Trần Dương đối mặt việc này, lúc làm ra ứng đối, cũng liền quyết định vô thưởng về sau các loại làm việc chuẩn tắc. Trần Dương bây giờ cũng coi là ở lâu cao vị, điểm này tính không được cỡ nào cao thâm mặt chấp tâm tư, tự nhiên đều bị hắn xem ở trong mắt. Đã vô thưởng làm ra loại này chạm đến chính mình danh giới cuối cùng chuyện, vậy hắn cũng nhất định phải nhượng bị này thần lăng thủ mộ người biết được biết được, như thế làm việc, sẽ vì hắn đưa tới cái giá phải trả lớn như thế nào. Thương Lan thần quân uy nghiêm, dù không được bất kỳ khiêu khích cùng kinh miệt. Coi như vô thưởng là lão thần chủ lưu lại một vị phụ tá tướng giỏi, Phạm La giám đối với mình sinh ra nửa điểm gì tâm, thân tử đạo tiêu cũng bất quá là hắn nhất nghiệm sự tỉnh. Chương 152, sẽ chết không ít chương 152, sẽ chết không ít lần này, Trần Dương hiển nhiên là thực sự tức giận, tại nhiên nát vô thượng hiện hóa thân thể sau vẫn không có bất kỳ dừng tay chi ý đồng thời, tại tra tấn vô thượng linh thể đồng thời, hắn còn trực tiếp thu bạo đem nó thể nội góp nhặt nhiều năm thần lực rút ra mà ra, thu nhập trong tay của mình. Cái làm này không khác bóc lột đến tận xương tủy, thương khổ to lớn nhường vô thượng dạng này cổ lão tồn tại cũng không khỏi phát ra trận trận gầm nhẹ. Trần Dương toàn bộ hành trình không nói một lời, Cứ như vậy vô tình rút ra lấy vô thượng thể nội thần lực. Thằng đến đem chính mình lần này vận dụng chân thần quyền hành tiêu hao thần lực toàn bộ đu lạc, vừa mới dừng động tắc lại. Mà lúc này, vô thượng ở vào thần lang phía trên linh thể đã biến ảm đạm vô quang, khoảng cách chân chính hôi phiên liên cũng chỉ còn lại một ngụm cuối cùng khí. "Cung chủ, đại nhân." "Tiểu thần." Biết tội nghe được một tiếng này hư nhược truyền niệm âm thanh lọt vào tai, chẩn dương trong lòng tức giận vừa mới tiêu mất mấy phần. Hắn sau đó mượn trong tay quyền hành Đem thông minh bảo kính bên trên một vệ quang hoa chi lực đưa đi thần lăng chi địa, là đã thoát khóc, ép chút bị hắn tại chỗ rút khô vô thưởng thêm lên một mạng. Hắn hôm nay có thể nhặt về cái này thiên mệnh, cũng may mà đầu góc của mình từ đầu đến cuối thành thị, không có bởi vì chứng được trung vị chi cảnh, liền thật bành trướng tới chính mình là có thể khiêu chiến thần quân đại nhân Quý. Trải qua lần này thần phạt đại nạn về sau, vô thưởng cũng là minh bạch, vừa mới trần dương là thật đối với mình động sắt âm. Ở đằng kia hàng phạt trị tội làm trong cả quá trình, chỉ cần mình dám sinh ra bất kỳ tâm tư phản kháng, Như vậy vị này Băng Giới Thương Lan Thần cung chi chủ, đều sẽ không chút do dự đem chính mình tổn tại gạt bỏ ở nơi này. Hai người bây giờ đều là Thương Lan một giới bên trong thần đạo đỉnh điểm người, nhưng nếu là thật động thủ, liền xem như 10 cái chính mình chung vào một chỗ, cũng không thể nào là vị này Thương Lan Thần quân đối thủ. Đối phương trước đây sợ dĩ một mực chưa từng lấy lực các người, một mặt là xem ở lão thần chủ trên mặt mũi, một phương diện khác cũng là từ đối với giữa hai người kia phần đánh cờ tôn trọng. Trần Dương vẫn luôn lo liệu đánh cờ trên bàn sự tình, liền trên bàn cờ giải quyết, những cái này có thể không có nghĩa là hắn có thể khoan dung vô thưởng đối với mình danh giới cuối cùng tham dò. Hôm nay hắn đối vô thượng làm nghiêm hình cho phạt, chính là đang nhắc nhở đối phương muốn thượng xuyên nhớ kỹ, bất luận bất cứ lúc nào, chính mình cũng nắm giữ tùy thời lật bàn năng lực. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, có thể nghe được rõ ràng. Trần Dương nặng nề thanh âm đạm thoại như quần quật như sấm sét tại thần Lăng chi địa quanh quẩn mà lên. Vô Thường nghe tiếng chính là linh thể run lên, sau đó ra sức bò lên trên thạch quan đại điện đỉnh chót, hướng phía Trần Dương vị trí lễ bái mà xuống. Tiểu thân minh bạch, cảm tạ cung chủ đại nhân ân ân không, quyết, tiểu thân hỗn thỏa coi đây là giới, bệnh viện không tái phạm. Nghe được Vô Thường lần này cam đoan, Trần Dương liền cũng không nói thêm cái gì bay người tán đi linh thể hư ảnh, bay lại thần cung bên trong. Lúc này, đứng tại thần cung bên trong đại điện ba vị thần linh đều đã là có chút lơ lớ lo sợ. Vừa mới Trần Dương vận dụng chân thần quyền hành hàng phạt tại vô thượng thời điểm, bọn hắn ở chỗ này cũng là có cảm ứng. Cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, kia phần bộc lộ mà ra khí tức cùng bố vẫn như cũng để bọn hắn cảm thấy hãi hùng thiết đĩa. "Vô thượng, vô thượng, hắn như thế nào?" Ba vị thần linh không dám há miệng, liền chỉ có ở đây vết Dương thần tôn còn có thể thận trọng lắm chút hỏi han. "Còn xuống đâu?" Trần Dương thu hồi chân thần quyền hành, Sau đó nói rằng, buột quân cũng không phải cái gì tâm ngoan tụ lạc, có thủ tất báo người, còn không đến mức bởi vì chút chuyện này liền muốn tính mạng hắn. Chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống có tha, làm chuyện sai lầm liền nên tiếp tội bị phạt. Huệ Dương nghe vậy cũng là liên tục gật đầu, quân thượng nói phải, vô thưởng đạo hữu lần này thật sự là hồ đồ rồi chút, nghĩ đến có lần này giao hấn, hẳn là có thể phân rõ nặng nhẹ. Mấy người các ngươi, cũng đều phải cẩn thận đi lại, về sau làm việc cần suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều, chớ có chờ chưởng trị trách phạt rơi xuống trên đầu mới nghĩ đến ao, biết sao? Vâng, chúng ta minh bạch, đa tạ thần tôn dạy bảo. Ừm, việc này đã xong, riêng phần mình tản đi đi. Nghe được huyết Dương lời ấy, đại điện bên trong ba vị thần linh cũng lạ như được đại xá, nhao nhao tản linh thể trở lại chỗ. Trần Dương vừa mới mặc dù đã triệt hồi chân thần quyền hành chi lực, nhưng chỉ là hắn hàng phạt vô thường lưu lại kia phần dư uy, liền đã nhường ba vị thần linh cảm thấy có mấy phần ngạt thở chi ý đợi đến ba vị thần linh sau khi đi, thần cung bên trong đại điện liền chỉ còn lại có Trần Dương, Huyết Dương, còn có còn tại ngủ say xương hoa thần tôn. Quân thượng, có ngươi mỗi lần xuất thủ, kia thương lan hai đạo chi trành, chẳng phải là liền có thể lại kéo dài chút thời gian. Thứ Tiểu tử ngươi thật đúng là cơ linh. Hắc hắc, lúc trước quân thượng cùng ta nhắc lên về này, ta liền biết ngươi đối cái này khai chiến thời gian có chút không gợi ý. Huệ Dương thần tôn lặng lẽ cười một tiếng, sau đó nói, Linh Uyệ bây giờ đã cùng Bần Thiên Ngô cùng nhau đi hướng Tây Nam, nhưng Nguyên Hùng còn tại Hỏa Long trì bên trong chưa từng xuất quan, trận chiến này coi như muốn đánh, cũng phải đợi đến hắn long thể đại thành về sau mới tốt. Quân thượng, kỳ thật có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, trận đại chiến này bên trong Dương thị sẽ chết bao nhiêu người? Tất nhiên là nghĩ tới, sẽ chết không ít. Huyết Dương Bình tĩnh nói, thương lan châu lớn như thế, rằng bảo ta bây giờ tu vi thủ đoạn, cho dù đem cái này chân thần quyền hành lực lượng tính ở trong đó, cũng không có khả năng chiếu cố tới tứ phương các nơi, càng không cách nào bận tâm tới tất cả dương thị tham chiến người. Lại càng không cần phải nói, giới này còn có rất nhiều ngay cả ta đều chưa từng tiếp xúc qua thần bí chi địa tồn tại, nếu là gặp lại một chút ma môn định phong người có lòng chôn bảy cái bẫy, liền càng là hữu tâm vô lực, khó mà bảo vệ. Nghe được phần này trả lời chắc chắn, huyết dương thần tôn trong lòng cũng là không khỏi có hơi hơi gấp, kia, linh duệ cùng nguyên hồng dù sao không đến mức. A nha, ta cái này mỹ túi Phí Phí Phí Trần Dương gặp hắn bộ dáng này cũng là bị chọc cho vui lên, ngươi cái này đều xem như hai đời là thận, thế nào còn mê tín những này. Ai nha, cô thượng, ngươi là không biết rõ, chúng ta năm đó khi đó, nhân quả phân lượng có thể lớn đâu, nhất là giống chúng ta loại này vị cùng chân thần người, một câu thành sấm tình huống thế nhưng là rất thường gặp. Huệ Dương giải thích một phen sau, lại là bô bô miệng của mình, lúc này mới yên tâm mấy phần. Nhân quả sao? Trần Dương sau khi nghe xong chính là lâm vào một phen suy nghĩ, sau đó nói, ta lúc này đến đạo này kiến giải không sâu, còn khó thực hiện ra phản xét, nhưng chỉ lấy quá khứ kinh nghiệm đến xem kia 3 phần tiền quyết định, 7 phần rưỡi vào dọc sức làm đạo lý lại là không sai, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực tiền đề, cũng cần ngươi trước có lực mới được. Sự do người làm, ta một đường ngăng lên Dương thị đi tới nơi đây, trận này hai đạo đại chiến, chính là kiểm nghiệm bọn hắn tự thân bản lĩnh thời điểm. Chương 153, Bạch Đế phản ứng chương 153, Bạch Đế phản ứng Trần Dương đối với vô thượng phần này chủng trị, rất nhanh liền tại Hãn Hải Ma tổ cùng Tiễn Tuyền trên chiến trường sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Chư nhất phát giác dị thường, là cùng vô thượng tiếp xúc sâu nhất vị kia ma đạo thiếu chủ Bạch Đế. Có vô thượng vị này thần đạo đại năng trợ lực, lại thêm ma tổ bên trong đại lượng tài nguyên cung cấp, hắn bây giờ tu vi cũng đã bước vào chân ý viên mãn chi cảnh. Vô thượng tổ ký túc viên kia thần bí bảo châu, một mực bị hắn tiếp thân mang ở trên người, ngoài ra, Bạch Đế bây giờ có rất nhiều ác chủ bài thủ đoạn, đều là có vô thượng thần thuận chi pháp tham dự trong đó. Cho nên khi thần lăng chi điệu bên trong, vô thượng lớn bộ phận thần lực bị Trần Dương rút ra về sau, hắn những ngày bản thân chi bật, cũng lần lượt xuất hiện mất linh hiện tượng. Hừ, thần quang chi pháp mất đi hiệu dụng. Ngũ thải liên trên này, nguyên bản ở vào nhập định tu hành trạng thái Bạch Đế chậm rãi mở mắt, nhìn xem quanh người vô cớ tiêu tán thần quang. Trong mắt lóe ra một vẻ dị sắc. "Thiếu chủ, có gì phân phó?" Lúc này, ba tên chân ý ma tu thân ảnh xuất hiện ở đài sen bên ngoài. Bọn hắn đều là Bạch Đế bên người người Tâm Phúc, chỉ nghe mệnh vị này Ma đạo thiếu chủ một người chỉ lệnh, cũng là thủ hạ rất nhiều ma tử thống lĩnh người. Ngày bình thường, Bạch Đế phần lớn thời gian đều tại đài sen phía trên tắm rửa thần quang tu luyện, chỉ có tại cần thúc đẩy bọn hắn thời điểm, mới có thể thu hồi một thân thần quang. Dần dà, cái này ba tên Tâm Phúc ma tu cũng liền hình thành thói quen, mỗi khi thần quang tản ra, bọn hắn liền sẽ chủ động tiến lên hỏi thăm nguyên do sự việc. Nhưng hôm nay thần quang rút đi, lại không phải là Bạch Đế cố ý gây nên. Ánh mắt của hắn từ ba người trên thân đảo qua, tay phải tại trong tay áo nắm chặt lại biên kia thần bí bảo châu, tâm tư hơi đổi, chính là minh bạch cái đại khái. "Chuyên mệnh lệnh của ta, về sau tháng 3, thu nạp các phương chiến tuyến, tận lực tránh cho không cần thiết chiến sự." Bạch Đế sau đó há miệng hạ lệnh, trong 3 tháng này, tất cả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ma tử cũng tạm hoãn hành động, chuyển thành chờ lệnh trạng thái, không thể hành động thiếu suy nghĩ. "Vâng, chúng ta minh bạch, cẩn tuân thiếu chủ pháp chỉ." Ba tên tâm phúc ma tu cùng theo lên tiếp lệnh, đối với Bạch Đế mệnh lệnh, bọn hắn từ trước đến nay đều chỉ sẽ kiên định chấp hành chưa từng sẽ có bất kỳ nghi ngờ nào. Tại ba người rời đi về sau, Bạch Đế cũng không lập tức dùng thần niệm cùng Bảo Châu bên trong vô thượng tiến hành liên hệ, mà là tại sao bàn lật về phía trước duyệt một hồi quá khứ trên báo, lại gọi mấy tên ma tử đã làm một ít bản giao về sau, vừa mới làm ra một bộ minh tưởng thái độ. Vị này ma đạo thiếu chủ từ trước đến nay tâm tư kiên đáo, làm việc trầm ổn, cho dù là gặp thần pháp đột nhiên mất đi liệu lực tình huống, cũng không có vẻ lộ ra một vẻ bối rối chi ý xem như trận này hai đạo đại tranh bên trong, ma đạo đại quân toàn bộ bàn người chỉ huy, Bạch Đế biết rõ vô cùng, có bao nhiêu ánh mắt tại thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm những cái này sống hàng trăm hàng ngàn năm lão ma đầu nhỏ, thế nhưng là cái đỉnh cái không tốt lựa gạn. Tại chưa từng vào tới động miền tôn giả chi cảnh trước, chỉ là chính mình cái này ma đạo thiếu chủ tốt rồi, còn xa không đủ để cùng đối với mấy cái này ma môn đại tôn hình thành chân chính chấn nhiếp. Một khi chính mình làm việc phía trên hiện lộ ra bất kỳ chỗ khác thường, bọn hắn liền sẽ lập tức bắt đầu tiến hành thăm dò, hướng phó chính là hao tâm tổn trí, hao tâm tổn sức, còn lãng phí quý giá thời gian tu luyện. Cho nên tại thần quang tự hành tán đi về sau, Bạch Đế chính là như đi qua đồng dạng, đem tất cả thông lệ chính tự toàn bộ đi đến mới dạ bộ suy nghĩ thái độ, bắt đầu âm thầm cùng Vô Thượng truyền niệm. Người bên kia là tình huống như thế nào? Thế nhưng là xảy ra biến cố gì sao? Lúc này Vô Thượng cũng là từ trạng thái hư nhược hạ khôi phục như cũng mấy phần, nghe được Bạch Đế hỏi ý, hắn cũng là làm ra đáp lại. Không có gì đáng ngại, chỉ là lần nãy phá cảnh, gặp chút nguy hiểm, tiêu hao thể nội thần lực. Vô Thượng cùng Bạch Đế truyền thanh nói, bất quá cũng may cuối cùng là thành, chỉ cần lại tĩnh tu điều dưỡng một đoạn thời gian, thu nhiều nạp mấy lần ma tổ chi nguyện, liền có thể khôi phục lại. Nghe được lời này, Bạch Đế chính là trong lòng đại định, trước đây mấy phần vẻ dò lo cũng là quét sạch sành sanh. Hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn lý giải vô thượng phương pháp tu luyện, nhưng thông qua đối phương trước đó miêu tả, vẫn là biết được hắn lần này phá cảnh, chính là tương đương với tiên đạo tu sĩ bên trong chứng được tôn giả chi vị. Tiên đạo tu sĩ muốn nhập động nguyên chi cảnh, cần vượt qua kiêng nộ chết tham huyền đại kiếp, chịu đựng sinh tử chi nạn khảo nghiệm, kia đổi lại là vô thượng dạng này thần linh người tu đạo, tình huống cũng hẳn là không sai biệt lắm. Vô thượng cùng hắn trước mắt quan hệ, chính là có vinh cùng đỉnh có nhục cùng lụ, cho nên khi biết đối phương thành công phá cảnh tin tức sau, Bạch Đế trong tim vẫn là mười phần mừng rỡ. Chúc mừng Vô Thường đại thần phá cảnh công thành, để tiếp sau ma thổ tế bái công việc, ta sẽ mau chóng an bài sóng xuôi. Bạch Đế đầu tiên là chúc mừng một tiếng, sau đó liền hỏi, vậy cái này giống như thứ nhất, dựa theo chúng ta trước đây kế hoạch, có phải hay không liền có thể thông qua thần đạo thủ đoạn, đến can thiệp thiên ngoại chiến trường tình huống. Không sai, trên lý luận có thể thực hiện, nhưng bằng vào ta trước mắt chẳng thái, đoán chừng muốn làm đến việc này, ít ra còn cần thời gian 3 năm. Vô Thường ước định một chút chính mình bây giờ chẳng thái, cùng đến tiếp sau khai chiến lúc phải chuẩn bị thần lực dự trữ, đưa ra phần này 3 năm kỳ hạn. Bạch Đế đối với cái này cũng là không quan trọng. Hắn đã vì lần này phản công đại kiếm ưu đồ hơn trăm năm lâu, tới mức độ này, cũng không kém 3 năm này 5 năm, năm công vụ. Chỉ cần vô thượng khôi phục lại cường thịnh trạng thái, mình có thể nhúng tay thiên ngoại chiến trường thế cục, liền có thể xem như chân chính có có thể cùng những cái kia mắt cao hơn đầu ma môn đại tôn bốn để đàm phán. Kể từ đó, chính mình tại trong ma đạo địa vị, cũng có thể năm giữ tài nguyên đều sẽ được đến tăng lên thêm một bậc. Lại sau này, chỉ cần trận này hai đạo đại chiến mở màn, chính mình mà có thể từ đó không ngừng thu hoạch thiên kiêu mệnh số, đợi đến kia phần độc bộ thiên hạ đại khí tượng thành hình ngày, chính là hắn Bạch Đế ngộ chết tham huyền thời điểm. Săn nhận vô thưởng cũng không xuất hiện trở ngại, Bạch Đế chính là lại lần nữa trở về chính giữa đại sen, kia phần thần quang hộ thể tường thủy chi tướng cũng là lại lần nữa ra thân. Hắn lại đi vào định rồi. Không sai. Ma thủ phía trên trong hư không, hai âm thanh lẫn nhau trao đổi. Vì sao lần này bỗng nhiên hạ đạt tránh chiến chỉ lệnh, chẳng lẽ chính đạo bên kia có cái gì động tác? Ta làm sao biết, ta lúc này liền kia thiên ngoại chi địa cũng còn không có đi, ngươi không bằng đi hỏi một chút kia thanh diễm lão cậu. Vạn thi ma tôn âm trầm khàn khàn thanh âm quanh quẩn trên hư không, "Bất quá, ngươi đi nhưng phải cẩn thận chút." Cái này lão cậu thua trận kia về xong, gần đây hỏa khí thế nhưng là không nhỏ, nghe nói trở về về sau đã ăn tảng tiên đệ tử. Hứ, chẳng bại là chuyện thường binh gia, cái này lão cậu thật đúng là không tiến triển có thể, càng tu luyện càng rút lui về đi. Ha ha ha, loại lời này, ngươi cũng liền dám ở trước mặt ta nói một chút, thật muốn gặp cái kia lão cậu, ngươi cái này đồ bứt đi thứ nhất đại tôn chỉ sợ liền cái giấm cũng không dám thả. Vạn Thi Ma Tôn cười âm hiểm một tiếng, trong lời nói không che giấu chút nào đối một vị khác Ma Môn Tôn giả hạ thấp chi ý nghe được hắn như vậy gần mình, vị kia danh xưng Ma Môn thứ nhất đại Tôn tu sĩ cũng là có chút không phục, lập tức tiếp lên đáp, "Hử, có gì không, dám? Ta coi như đi thanh dĩa ma quật, cũng làm theo có thể đem lời nói này tới cái lão cẩu trên mặt." Hắn câu nói này hoàn toàn là thoát ra, tựa như trong khoảnh khắc đó, trong đầu bị quét một tầng bột nháo đùng dạng, có chút không tình táo lắm. Nhưng ở tiếng nói ra miệng tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng của hắn chính là còi báo động đại tác, cảm thấy không ổn, biết mình lần này là bên trong đoạn Thi Ma Tôn thuật pháp tính toán. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo khắc thanh âm trầm thấp liền từ trong hư vô chậm rãi vang lên, không làm phiền đạo hữu rời tôn thanh diện thánh địa, lão phu từ trước đến nay nơi đây, không biết thế nhưng là có gì cao kiến. Chương 154, cho ngươi cơ hội, đáng tiếc không có nắm chặt chương 154, cho ngươi cơ hội, đáng tiếc không có nắm chặt lời này vừa nói ra, chính là gọi vị này ma môn tứ nhất đại tôn trong team Kazu. Hắn tuy có kia thứ nhất đại tôn thế tuổi, nhưng cùng chân chính đỉnh phong người tương đối, vẫn là tồn tại một đoạn trên lệch. Vừa mới nhất thời chủ quan, bị kia bạn thi ma tôn thừa lúc vắng mà bảo lấy tâm hồn chi pháp nhiễu loạn tâm trí, không lựa lời nói có tác tiếng chi tội, liền cho mình đưa tới dạng này lớn một phần phiền toái. Hiển nhiên Thanh Diễm Ma Tôn đã nghe được hai người bọn họ trước đó đối thoại, lúc này lại làm dạng biện hiển nhiên không có ý nghĩa, cho nên vị này ma môn thứ nhất đại tôn cũng là lập tức hạ thấp tư thái, hướng đối phương thi lễ nói, lục về bái kiến Thanh Diễm tiền bối, vừa mới mấy phần bất kính chi ngôn, đúng là vô tâm mất trí ngữ liệu, mong rằng tiền bối chớ trách. Vạn thi Ma Tôn ở một bên có chút hăng hái nhìn xem hai người, trong lòng đã nghĩ kỹ đợi một chút Thanh Diễm Ma Tôn tức giận lên, chính mình nên như thế nào đem cái kia còn hồn chi ấn đánh vào lục về thể nội. Có thể sử dụng loại này chi phí cực thấp tâm hồn quái yêu nhiêu chi pháp, dự định tương lai một bộ đại tôn pháp thì với hắn mà nói tuyệt đối là một cơ tuyệt tốt. Nhưng thanh diễm ma tôn sau đó phản ứng, lại là có chút vượt quá bạn thi ma tôn dự liệu. Cái này từ trước đến nay lấy táo bạo dễ giận chứ danh ma môn hỏa pháp chi tôn, hôm nay đúng là thái độ khác thường buông tha lục bề. Đã là vô tâm, liền cũng mua tội, cút về a. Vâng, cái này cút. Lục Quy Nguyên bản đã làm tốt nỗ lực cực lớn một cái giá lớn, giao ra áp chủ bài thủ đoạn chạy trối chết chuẩn bị. Kết quả chưa từng nghĩ đối phương vậy mà liền như thế bỏ qua việc này. Vậy hắn đương nhiên không còn dám làm lưu lại, chỉ đem Vạn Thi Ma Tôn lần này tính toán mối thù ghi tạc trong lòng, liền cuộn lên thân thể tử thành diễm Ma Tôn trước mắt lăn ra ngoài. Vạn Thi Ma Tôn dường như còn có ý lại đối với hắn làm những gì tay chân, nhưng ở phát hiện thanh diễm Ma Tôn chân huyền có loại phong chi thế, liền cũng hết sức cẩn thận không có hành động thiếu suy nghĩ. "Lão cậu, cái này cũng không giống như ngươi a. Như ta, muốn bị các ngươi nói không có tiến bộ, không giống ta, lại cảm thấy không hài lòng, các ngươi thật đúng là khó hầu hạ a." Thanh diễm Ma Tôn trong lúc nói chuyện, trên thân chính là đột nhiên giấy lên một mảnh thành quang chi hỏa. Sau đó tại mảnh này hỏa diễm đốt sạch về sau, một cái dần dần ra đi, gợi như que tuổi vô lại đại cẩu chính là hiện lộ ra hình thể. Thấy đối phương đột nhiên hiện bản tướng, Vatican cũng là trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, không biết rõ cái này thành diễm ma tôn là muốn hắt cái nào một màn. Chỉ là, dưới mắt cái này giản mua thanh chó, lại là hoàn toàn mất hết ngày xưa kia phần đốt nuốt tất cả uy phong chi khí, ngay cả kia bốn nên thanh sáng chói mắt ra lông, cũng là từng mảng lớn ô bằng, còn có mấy chỗ chọc ra, cho người ta một loại pha tạp cảm giác vô lực. Ai? A thanh diễm ma tôn tìm một cái tương đối tư thế thoải mái đã vào mảnh này hư vô không gian bên trong. Vạn Thi Ma Tôn liền đứng ở một bên, một bên không ngừng đánh giá thân thể của hắn, một bên để phòng đối phương lúc nào cũng có thể ra tay. "Lão cậu, ngươi chớ có đề phòng, hôm nay ta không tâm tư làm đấu, chính là cùng ngươi cái này năm xưa lão thi trò chuyện mà thôi." Thanh Diễm Ma Tôn cắt ngang Vạn Thi Ma Tôn lời nói, sau đó run run người bên trên đã có chút tạp nhạp lông tóc, "Ta thật đã già, coi như xử suất tất cả bộ liếng, cũng đấu không lại những cái kia mới nổi hậu sinh, hơn nữa, thời gian của ta cũng không thừa bao nhiêu. Ta bốn chỉ muốn, nếu như có thể chết ở trang tuyển cơ thủ hạng" cũng là xem như cái không sai tất cùng, dù sao bại bởi nhân gian thứ nhất, cũng không thể coi là chuyện mất mặt gì. Nhưng lại rất đáng tiếc, nàng cuối cùng không phải chúng ta có thể so sánh đạm mệnh tiên tử người, bây giờ sớm đạp hư mà đi, liền cứ gọi ta phần này tìm chết chi nguyện cũng là rơi vào không. Vạn thi Ma Tôn lúc này trong lòng đã là tràn đầy nghi hoặc. Hắn không ngừng đang tự hỏi, khen diễm Ma Tôn hôm nay lần này nói chuyện hành động đến tuột cùng là thật đang hướng về mình tố lộ tiếng lòng, vẫn là nói lại tại cho mình hạ cái gì bộ. Dù sao hắn có thể sẽ không cảm thấy, tướng đạo độ tu luyện đến thương lan định phong bước này người con sẽ có như vậy đa sở đa cảm thương cảm ý niệm. Thế là tại Thanh Diễm Ma Tôn dứt lời thời điểm, hắn chính là lại lần nữa há miệng thử dò xét nói, nếu như chỉ là tiệm chết lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cho đạo hữu chế tạo một bộ đỉnh tốt quét qua tải, ta ở phương diện này kỹ nghệ thế, nhưng là có một 02 thương lan cổ kim, bảo đảm đạo hữu chữa hứng mà đến, tận đứng mà đi. Thanh Diễm Ma Tôn nghe vậy chính là há miệng đỉnh đỉnh chính mình chó đầu lưới, cười nói, ha ha ha, phụ đồ a, ngươi cái này lao thi quỷ cũng là tính toán người mưu hại cả một đời, nói chuyện cùng ta, đem cái này đạo hữu hai chữ nói ra thật không cảm thấy khó chịu sao? Như thế một lời bề sau, Vạn Thi Ma Tôn cũng là rơi vào trầm mặc, nhưng hắn vẫn như cũng không cho rằng đối phương sẽ như vậy có nhã tâm, chuyên tìm đến mình có chuyện. "Lão cậu, ngươi đến tổn cùng đánh lấy tính toán gì?" "Ta đã thọ nguyên sắp hết, nhưng da cái mạng này thật sự là có chút đáng tiền, cho nên ta muốn vị chính mình tìm một cái thích hợp nhặt xác người." Nghe xong lời này, Vạn Thi Ma Tôn chính là trong nháy mắt tới hào hứng. Có thể đang lúc hắn chuẩn bị liền lời này tiếp tục chào hàng chính mình nhập quan tại phục vụ lúc, Thanh Diễm Ma Tôn lại là bỗng nhiên đứng dậy. "Lão thi quỷ, cho ngươi cơ hội, ngươi không nắm chắc được thì trách không được ta." "Ngươi Chờ một chút. Tới lúc này, bạn thi ma tôn mới là chợt tỉnh ngộ tới, vừa mới thanh diễm ma tôn loại kia không chút nào bố trí phòng vệ trận thái, cũng không phải là tại cho mình thiết kế cái bẫy, mà là thật cho mình một cái đem hắn chém giết ở nơi này cơ hội. Đợi không được, ta muốn đi chỗ tiếp theo. Lúc này lại lần nữa há miệng, thanh diễm ma tôn khí thế trên người chính là đột nhiên nhất chuyển, trở lại bộ kia bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo dáng vẻ. Nói ta nhiều năm như vậy không tiến triển, xem ra ngươi cái này lao thi quỷ cũng không tốt hơn chỗ nào, như thế, ta cái này trong lòng chính là cân bằng nhiều rồi. Dứt lời, Hắn chính là không chờ Vạn Thi Ma Tôn lại nói cái gì, nghĩ lại liền rời đi này phương hư vô chi địa. Tại thanh diện Ma Tôn sau khi đi, Vạn Thi Ma Tôn trong lòng chính là sinh ra mấy phần ý chán nản, nhưng phần nhân tình này tự cũng là rất nhanh bị hắn kia phần hùng vĩ đạo tâm san bằng. Công thành không tại nhất thời, lão cẩu a lão cẩu, ngươi đã có tìm chết ý niệm, nghĩ đến cũng là sống không quá trận này lại tranh. Trong lòng của hắn yên lặng lẩm bẩm, như thế cũng tốt, nên rút lui rút lui, nên thoạt tận thoạt tận, cho người phía sau nhường ra vị trí, mới là ta nhất vui lòng thấy cảnh tượng. Hắn đang nghĩ như vậy, một đạo yếu ớt không gian ba động cũng là từ ngoại giới truyền vào nơi đây. Vạn Thư Ma Tôn tìm dấu vết nhìn lại, liền thấy một đạo liếc ngang xuất hiện ở hư vô phía trên. Hắc hắc hắc, thiếu chủ Tầm Lão Phu, thế nhưng là có gì phân phó? Làm phiên phù đồ tiền bối hộ đạo nhiều năm, sau ngày hôm nay, liền không cần lại cố thủ nơi đây. Bạch Đế thanh âm đàm thoại từ này chỉ liếc ngang bên trong truyền ra, Vạn Thư Ma Tôn nghe qua về sau, cũng là minh bạch đối phương ý tứ. Thân là ma môn đỉnh phong một trong, tất nhiên là tránh không khỏi muốn ngày hôm đó bên ngoài chi địa cùng chính đạo cao thủ tranh đấu một trận. Giờ phút này Bạch Đế cho hắn dưới phần này lệnh đội khách, cũng là một phần xuất chiến sách, mà lấy lập trường của hắn cũng lạ không thể không đem nó đó lấy. Lão phu minh bạch, mong rằng thiếu chủ nhiều hơn bảo trọng. Đơn giản từ biệt về sau, vạn thi ma tôn chính là thân hình thoát một cái, suy nghĩ viện ông mà đi. Chương 155, điểm này hòa hợp, cũng dám tự sừng kim bản chi tư. Chương 155, điểm này hòa hợp, cũng dám tự sừng kim bản chi tư. Cùng lúc đó, ở vào hai nơi chiến trường tiền tuyến ma đạo tu sĩ, cũng là bởi vì vô thượng bỗng nhiên suy yếu, khiến chiến lực nhận lấy khác biệt trình độ ảnh hưởng. Có không ít ma tu thần thạch trong tay linh bảo đều xuất hiện mất linh tình huống trong đó vận khí tốt chút còn có thể dựa vào lấy tự thân cái khác các chủ bại thoát hiểm, nếu là không may một chút, chính là trực tiếp đem tính mệnh đều bàn giao tại tiền tuyến bên trên. Cũng may mắn Bạch Đế lần này phản ứng cực nhanh, ngay đầu tiên liền hạ đạt thu về trận tuyến mệnh lệnh, lúc này mới không để cho thương vong tiến một bước mở rộng. Việc này ở một mức độ nào đó là có chút dao động ma môn tiền tuyến tu sĩ của tâm. Bất quá, những này ma tu đang rút lui trên đường được đến đến tiếp sau tỉ báo, biết được đây là linh bạo sắc bản thân tiến đến giai, mới xuất hiện ngắn ngủi chấn động về sau, bọn hắn phần này nỗi lòng cũng là được bộ yên xuống dưới. Ma đạo một phương đột nhiên co vào trận tuyến cũng là nhường chính đạo một phương trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, không biết rõ bọn hắn đây cũng là tại chơi trò gì. Thế là tại ổn thỏa lý do, chính đạo hai nơi chiến tiến cũng không từng có tại sâu truy, chỉ đem Ma Tu bộ đội khu gia tới chúng tuyến về sau liền bắt đầu nguyên địa cố thủ. Tại cái này sắp bộ phát đại chiến trong lúc nỗ chốt, bởi vì Trần Dương vị này thương lan thần quân ở giữa trận ngang như thế một tay, liền khiến cho nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng hai phe tư sĩ, tại về sau một đoạn thời gian rất dài, không hiểu bắt đầu một trận cực kỳ quỷ dị lặng im rằng co. Bất quá đây đều là nói sau, xem như đây hết thảy kẻ đầu tiêu Trần Dương. Thị thật cũng không có suy nghĩ quá nhiều đến tiếp sau sự tình. Hắn xuất thủ mục đích vô cùng đơn giản, thứ nhất là vì đối vô thưởng tiến hành một phen góp, thứ hai thì là muốn vì nhà mình cái này tuổi trẻ hầu bối, tranh thủ thêm một chút có thể trưởng thành tính tiến thời gian. Như thế, cũng có thể để bọn hắn ở sau đó hai đạo đại chiến bên trong, nhiều mấy phần sống sót sắt suất. Thì giắc quay lại ngũ hành trong bí cảnh, tại vị ở ngũ hành tiên đỉnh núi khu bờ suối nước nóng chí địa, Trần Hoài An cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh liền lấy chính mình thanh long chi thể thích ứng nơi đầy kỳ tự. Sau đó tại Vũ Dương Trờ một đám bồng lai cung tu sĩ liên hợp hành pháp phía dưới, Hắn chính là thành công đem nơi đây bậy thành nửa linh chất muối tinh cho mang ra ngoài. Nguyên bản lấy hắn cái này thân long thể chi lực, Trần Hoài An là có thể đem tất cả muối tinh toàn bộ quét hết. Nhưng khi hắn chui vào suối nước nóng chi địa, phát hiện nơi đây còn có một phần nhỏ sinh linh là dựa vào lấy những này muối tinh tồn tụ, liền cuối cùng lựa chọn đem phần này linh vật lưu lại một phần tư. Đè xuống xuống nước trước đó thương nghị kết quả, phần này linh chất muối tinh thu hoạch, đồng lai cùng cùng Dương thị chính là đè xuống 5 năm chia đôi chia đều đi. Có hợp tác lần này, hai phe tu sĩ trẻ tuổi quan hệ cũng là hòa hợp rất nhiều, về sau liền cùng nhau bắt đầu ở phiến khu vực này tiến hành thăm dò. Nhắc tới ngũ hành tiên phong cũng không hổ là nải phương bí cảnh chí bảo, đám người đến tiếp sau tìm được rất nhiều chân quý chi vật, đều là tại ngoại giới cơ ngộ tuyệt tích tồn tại. Coi như trực tiếp xuất ra đi bán, cũng đều có thể bán đi một phần tưởng nhân nghĩ cũng không dám nghĩ giá trên trời. Đương nhiên, dưới mắt có thể đi vào mảnh này đỉnh khu vực tu sĩ, ai thế lực phía sau cũng không có khả năng thiếu những ngày tiền trình, khó được gặp bà bối, tự nhiên là phải dùng trên người mình mới là chính xác. Theo một đoàn người không ngừng thăm dò, bọn hắn cũng là chậm chậm tiếp cận tới đỉnh núi phụ cận. Mà liên tại khoảng cách đỉnh núi chi địa không đủ trăm trượng chỗ. Chủ tu đều là tại Tiên Phong phía Đông cảm ứng được một vết thuật pháp cùng linh nguyên chấn động. Có người tại đột phá, chẳng lẽ tại tranh đoạt bảo vật? Đồng Lai cung hai tên tu sĩ trong lòng có chút suy nghi, mà đội thành một bên Dương thị bốn người, thì tại phân biệt trong đó một phương khí tức chủ nhân sau, lập tức hướng bên kia bay lượn mà đi. Vũ sư tỷ, chúng ta đi theo. Vâng. Tại Vũ Xương dẫn đầu dưới, Đồng Lai cung tu sĩ cũng là theo sát tại Dương thị bốn người sau lưng, hướng phía kia phần chấn động đầu nguồn tiến đến. Tại xuyên qua một màn lớn mây mù về sau, bọn hắn đi tới Tiên Phong phía Đông khu vực, cũng gặp được đang tiến hành giao thủ hai phe. Bốn người kia là Mai Sơn Kiều Tu, một bên khác là vị Tiêm Hiền Vương nữ tiên. Nhận ra hai phe đấu pháp người sau, đồng lai cùng mấy người trong mắt đều là lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Bởi vì Mai Sơn cùng Huyền Du Ly chỗ đại càn hoàng triều cũng không phải là một cấp bậc thế lực, lẽ ra sẽ không có cái gì thủ cục mới lạ. Mà hai phe sở tu chi pháp lại là một trời một vực, tám vậy chế đều đánh không đến cùng một chỗ, sẽ bởi vì cái gì dạng bảo vật xuất thế, cần như vậy đánh nhau tàn nhẫn khả năng giải quyết đâu. Cùng đồng lai cùng tu sĩ chờ phản ứng so sánh, dưỡng thị bốn người thái độ liền phải trực tiếp rất nhiều. Tại phát hiện đối phương bốn người vây công Huyền U Ly một người trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh chính là ngự phong cực nhanh mà ra, tiến đến là Huyền U Ly trợ chiến. Trần Hoài An cùng Lâm Sảo bằng vào bức chặt tu vi chiến lực, một người cản lại một tên Mai Sơn kiếm tu. Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu cũng là lấy một hòa tương sinh chi đạo, đem bên trong vị kia thực lực yếu nhất Mai Sơn đệ tử bất lui. Tại bọn hắn tham chiến về sau, Huyền U Ly chốt cái này bên này, cải tạo nhân số bên trên liền trở thành 5 đánh 4 ưu thế của diện. Cầm đầu cái kia thông linh kiếm tu, đảo qua bốn người một cái, sau đó chính là sắc mặt lạnh lùng lạnh giọng nói, các ngươi là phương nào tu sĩ? Hào hào lớn mật, lại dám cùng ta Mai Sơn đối địch. Các ngươi thiếu hướng trên mặt mình rất vàng. Không chờ cái này Mai Sơn kiếm tu đem nói cho hết lời, Viên Úy Ly chính là há miệng ngắt lời nói, liền các ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, mong muốn đại biểu Mai Sơn nói chuyện, phân lượng kém cũng có thể không chỉ một chút xíu, chớ muốn ở chỗ này sẽ đại kỳ hủ doa người. Nếu không phải xem ở đi qua đại thống lĩnh tình trên mặt, ta sớm đã đem các ngươi bốn người đuổi xuống núi. Đây là ta cho các ngươi sau cùng một lần cảnh cáo, tránh ra con đường, chớ có sai lầm. Mai Sơn bốn danh kiếm tu nghe vậy, Sắc mặt cũng là trở nên có coi, mà từ bọn hắn rút kiếm mà lên động tác đến xem, hẳn là cũng không tính chỉ đơn giản như vậy làm ra nhược bộ. Viên Đu Ly, miệng ngươi khí cũng không nhỏ, ta hôm nay liền phải nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là Huyền Phượng đến tu tận cùng có thể hay không xứng với ngày đó kiêu trên bảng bại vị. Ba vị sư đệ, giúp ta lên kiếm. Cao giọng nói thôi một lời, tên này Mai Sơn kiếm tu chính là lại lần nữa cầm kiếm mà ra, tại ba tên đồng môn kiếm ý cộng minh phía dưới, hướng phía Viên Đu Ly chém ra chính mình trong suy nghĩ chí cường một kiếm. Đạn này kiếm chiêu uy lực sắt thực không thể coi thường, Nhường Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiêu hai người đều là cảm nhận được mấy phần vẻ hồn ngũ đồng tâm cảm giác. Lâm Sảo cùng Trần Hoài An thấy thế đang muốn tiến lên, chính là bị người U Li đưa tay ngăn lại. Tiểu Trang Diện mà thôi, nhìn xem liền tốt. Dứt lời, quên người Huyền Phượng mình bóng chính là đột nhiên ngộ tụ, tiếp lấy nương theo từng tiếng sáng tiếng phượng hót xông lên trời không, Huyền U Li thân ảnh liền lấy dương cánh trì tư đáp xuống. Ngoảnh, chẳng, ai da. Phục, chỉ giới một cái này, nàng liền đem kia ba vị trợ kiếm Mai Sơn đệ tử tách ra. Mà vị kia vung kiếm người tức thì bị nàng trực tiếp đánh cho phun máu bay ngược mà ra, ngay cả trường kiếm trong tay cũng làm trận bị Hùng Vĩ Huyền Vương hiện hóa chi lực ép làm ba đoạn. Sư Minh, ba người thấy thế lập tức tiến lên nâng từ ra Sư Minh, lập tức vừa nhướn mắt, chính là cùng Huyền Úy Ly ánh mắt lạnh lùng đối đầu. Giờ phút này, ba tên Mai Sơn đệ tử trong lòng đã là sợ hãi không thôi, cũng không thấy nữa trước đây nửa điểm của ngạo thái độ. Huyền Úy Ly không để ý đến ba cái này tiểu nhân vật, chỉ đảo qua một cái, liền nhìn về phía cái kia vừa mới hướng mình người xuất kiếm, liền ngươi điểm này hỏa hầu, cũng dám tự xưng Kim bảng chi tư. Ta Kim bảng hẳn người Khi nào thành như vậy giá rẻ chi vật. Chương 156, trong động bảo tàng chương 156, trong động bảo tàng nghe được Huyền Vũ Ly lời như thế, bốn tên tuổi trẻ Mai Sơn kiếm tu cũng là ý thức được, bọn hắn lần này là thật đá vào tâm sắt bên trên. Trước đây bọn hắn tại Kim Lão trong bí cảnh, cùng Linh Tiêu đạo viện tu sĩ cùng kia khổ thiền tự hòa thượng đánh cho có đến có về, để bọn hắn sinh ra mình đã có thể so sánh Kim Bảng Thiên Tiêu đạo giác. Nhưng trên thực tế, hiện giai đoạn trong chính đạo đại đa số Kim Bảng Thiên Tiêu, hoặc là đang bế quan sông cảnh giới, hoặc là đã đi tiền tuyến chiến trường. Cho nên hôm nay tới đây Mộ Vương Tiên phủ, mong muốn tại cái này bí cảnh bên trong tìm được bảo vật cơ duyên, phần lớn là còn chưa hoàn toàn trưởng thành một đời mới chính đạo thiết tài, còn có các phương thế lực lớn bên trong hàng hai nhân vật. Đại biểu trong đó nhân vật chính là khổ Thiền tự vị Tiêu Kim Quang tiểu tăng, cùng đồng lai cùng lĩnh đội Vũ Sương. Bọn họ hai vị chiến lực đặt ở cùng thế hệ bên trong đều là tương đối không tầm thường, cái trước xem như một đời mới nhân vật thủ lĩnh một trong, cái sau tại lạnh thực lực bên trên cũng đã đạt đến leo lên kim bảng tiêu chuẩn. Nhưng cùng Huyền Vũ Ly dạng này, đã đứng hàng kim bảng phía trên hơn 20 năm. Đồng thời bài vị còn đang không ngừng tăng lên uy tín lâu năm tiên kiêu tương đối, sức chiến đấu của bọn họ chính là ít nhiều có chút không đáng chú ý phải biết lần trước đổi mới tiên hiệp bảng thời điểm, Huyền Vũ Ly tại trên bảng xếp hạng liền đã thăng đến kim bảng bà trang hàng đầu. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, lại thêm trước đây vài năm, Tây Nam trừ ma chiến sự ma luyện, nàng tại tâm tính đạo pháp phía trên đều là lại có chỗ tiến. Luân về thực lực, tất nhiên cũng là xưa đâu bằng nay. Nếu là dựa theo Dương Nguyên Hùng cùng Long Nguyên ngày ấy vọng hải bản luận anh hùng tiêu chuẩn nước định xuống tới, hiện tại Huyền Vũ Ly cho là có thể đứng vào kim bảng hai tràn trung đoạn tiêu chuẩn. Độ cao dạng này đã là bình thường tiên tiêu cần ngỡ ngọng tột đại. Chớ nói chi là dưới mắt những này cũng còn không có chân chính leo lên trời dáng bảng danh sách một đời mới thiên tài, thật đụng phải Viễn Đu Ly cùng nàng đập thủ, hạ chẳng cũng sẽ không so cái này bốn cái Mai Sơn kiếm tu tốt hơn chỗ nào. Thế hệ trước tiên tiêu nội tình cũng nặng nề, còn không phải bọn hắn bằng vào điểm này, bẩm sinh thiên phú có thể bù đắp. Dù sao ở đằng kia kim bảng phía trên, thứ không thiếu nhất đổ vật chính là thiên phú. Thấy trước người bốn người một bộ không biết làm sao, liền lời cũng không dám tiếp bộ dáng, Viễn Đu Ly cũng là trong tim âm thầm lắc đầu. Cái này bốn cái mới xuống núi Mai Sơn kiếm tu Không nói cùng vị kia thái thương kiếm tiên tương đối, chính là cùng Ninh Cựu so sánh, tâm tính tu vi cũng đều là kém thực sự quá xa. Còn sững sờ tại cái này làm gì? Đi đem kia kiếm gãy kiếm về a. Có nàng câu này nhắc nhở, cái kia bị nàng trọng thương Mai Sơn kiếm tu phương mới hồi phục tinh thần lại, chống lên thân thể hướng nàng chấp qua thi lễ. Cùng ba vị đồng môn đem kiếm gãy tìm về về sau, bốn người liền xám xịt dợi đi nơi đây. Khu gia Mai Sơn bốn người, Huyền Vũ Ly chính là quay đầu cười nhẹ nhìn về phía bốn tên Dương thị tiểu tu, hỏi: "Bốn người các ngươi động tác thật đúng là nhanh, không chút nghĩ ngợi liền đến giúp ta." liền không sợ bị bốn người này ghen ghét bên trên, về sau đến tìm phiền toái. Bốn cái dương thị tu sĩ trẻ tuổi ngay vậy, đều là lộ ra ý cười, Dương Nguyên Chiếu gật đầu nói, khi đó làm sao muốn nhiều như vậy, liền thấy Huyền sư tỷ ngươi bị kia bốn cái đồ nghịch kiếm người bây công, chúng ta cũng chỉ nghĩ đến nhanh chuyện trận. Ha ha ha, từng cái tu vi không thấy cao bao nhiêu, bản sự cùng đảm lượng cũng không nhỏ, không sai, đều thật hợp ta khẩu vị, không cho nhà các ngươi vị kia lòng quân mất mặt. Huyền Vũ Ly nói, chính là lật tay một cái, hướng phía bọn hắn đánh ra bốn đạo nhan sắc khác nhau pháp quang. Dương thị bốn người đưa tay đón lấy pháp quang. Sau đó thả ra thần thức ở phía trên trang một cái, chính là nháo nháo lộ ra bẻ mực dỡ. Bởi vì cái này bốn đám pháp quang bên trong, phân biệt tận chứa một phần 4 người bọn họ đạo pháp đối ứng thuộc hướng bản nguyên chi lực, nếu có thể đem luyện hóa hấp thu, đối bọn hắn đều là có lợi thật lớn. Huyền sư thị, phần cơ duyên này thực sự có chút quý giá, chúng ta, chúng ta còn khách khí cái gì sức lực, vừa mới ngươi bốn người ra mặt là ta đã kiếm, những này liền xem như bất bại phí hết, cầm lấy chính là. Huyền Ú Li nói tiếp, ta lần này vào tới bí cảnh, chỉ vì cầu kia chân hỏa niết bàn thời cơ, tìm được mấy cái này ngũ hành cơ duyên chi vật. Tại ta phượng thể con đường tu luyện cũng không quá mất tác dụng, không bằng cho tới ngươi bốn người trong tay, phát huy giá trị thực sự. Thấy đối phương đem nói được cái này phần bên trên, Dương thị bốn người liền cũng không lại từ chối, làm tạm một phen sau, chính là mừng khấp khởi đem phần này hiếm có bảo bối thu nhập trong túi quần. Tại Mai Sơn bốn người sau khi đi xa, Vũ Dương vừa mới mang theo mấy tên đồng lai cùng tu sĩ tiến lên, cùng Huyền U Li bở lễ. Đồng lai cùng, Vũ Dương gặp qua Huyền Đạo Hữu. Nguyên lai ngươi chính là Vũ Dương a, trước đó nghe Linh Kinh Tiêu nói qua, các ngươi mạch này giống như cùng hắn sư thừa còn có chút nguồn gốc. Vũ Dương nghe vậy mỉm cười, gật đầu nói, Huyền đạo Hữu nói không sai, nếu là tổ nguyên truy tổ, ta Mưa Linh một mạch cùng Thanh Dao Tông lôi pháp một mạch, đều có thể xem như vị Tiên tông Tố đạo tạm của tôn người hậu thế. Chỉ là kia phần Tông Tố đạo tạm trải qua sớm đã thất truyền, đến tiếp sau trải qua mấy ngàn năm diễn hóa, dấu tố hai đạo chính là là tự tìm con đường mà có phân hóa. Vũ Dương đơn giản giảng thuật một phen phần này cổ sự tình chuyện cũ, sau đó liền hướng Huyền Vũ Li hỏi, không biết đạo hữu lần này là bởi vì có gì, cùng kia Mai Sơn bốn người nổi lên xung đột. Huyền Vũ Li nghe vậy, Vừa nghĩ tới trước đó cùng bốn người kia thương lượng cái được, chính là lại là bất đắc dĩ lúc đầu, chư vị hãy theo ta đến, sau khi xem, liền có thể biết được mấy phần tiền căn hậu quả. Một đoàn người sau đó liền đi theo Huyền Đụ Ly, đi tới phụ cận một chỗ bí ẩn đan núi hang động chi địa. Đi vào trong hang động, đối diện chính là một mặt to lớn vách đá chặn lại bọn hắn đường đi. Dương mắt nhìn lại, liền có thể tại cái này vách đá phía trên thấy, có một đạo rưỡi người rộng hẹp dài vết nứt, từ đỉnh trái thượng độ nghiêng kéo mà xuống. Nếu là nghiêng người sang, vừa bật liền có thể từ đạo này khe hở đi vào trong đó. Một đoàn người chậm rãi tiến lên khi đến gần tới khoảng cách đạo này khe hở một tức khoảng cách lúc, liền bắt đầu có thể mơ hồ cảm nhận được dấu tại trong đó kia phần cực nóng chi a. Lại còn có bực này nồng đậm lửa hơi trợ tồn tại ở cự bích bên trong, nếu không phải đi tới phụ cận, ta đều chưa từng phát giác được có bất kỳ khác thứ gì. Vũ Dương một mặt nói, một mặt đưa tay gián tại mặt nạ to lớn vách đá phía trên. Hơi chút một phen cảm thụ về sau, nàng chính là tán thán nói, hảo hảo thuần phí lửa hơi trợ chi lực, riêng là phần này tinh thuần trình độ, chính là ta tu đạo đến nay chưa từng thấy qua trình độ. Xem như tương lai trung bộ một phương nhà giàu thế lực đệ tử thiên tài, Vũ Dương một đường tu hành từng trải qua kỳ chân dị bảo cùng kỳ nhân dị sĩ tự nhiên không phải số ít, có thể làm cho nàng làm ra lần này đánh giá, đã nói này phương vách đá bên trong phần này lửa hơi thở chi lực, đúng là một phần cực kỳ hiếm thấy chi vật. Nghe được lời ấy, xem như mọi người tại đây bên trong du hí hỏa pháp tu sĩ, Dương Nguyên Chiêu cùng Long Diễm cũng là đầy cõi lòng hiếu kỳ tiến lên, dự định thôi độc lên sợ tu hỏa pháp, hướng phía vách đá nội bộ dò xét một phen. Ngay tại lúc hai người lên đọc trong ngáy mắt, trong tay thuật pháp mới chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, cũng đã bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế xuống. ừng. Như thế nào như thế? Hai người thấy thế đều là sắc mặt giật mình, sau đó lại lần nữa vận chuyển thần thức điều động chân nguyên trong cơ thể, kết quả lại là kinh ngạc phát hiện, giờ phút này đừng nói là thi triển thuật pháp, ngay cả cùng tự thân nội ẩn lửa hơi thở chi ý kia phần liên hệ, đều xuất hiện bán hết hàng tình huống. Chương 157, Chân Hỏa liệt bản chương 157, Chân Hỏa liệt bản hai người lập tức nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ khiếp sợ. Hàn Lạp, đây chính là đại ca nói tới tia phần, tại ngoại giới đã khó mà tìm được chân hỏa chi lực. Ta nhìn cũng đúng, có thể từ bản nguyên bên trên đối hai người chúng ta hỏa pháp hình thành áp chế, cho dù không phải thật sự lựa khẳng định cũng cùng nó có không nhỏ nguồn gốc. Dương Nguyên chiếu nhẹ gật đầu, sau đó lại đem lực chú ý rơi vào mặt nải to lớn vách đá phía trên, có thể đem loại cấp bậc này lửa hơi thở thịnh phóng ở thể nội, đồng thời giữ vững nhiệt ý lộ ra ngoài, phương này vách đá cũng tuyệt vời không tầm thường, trong đó tất nhiên là rất có môn đạo. Nói, hắn chính là quay người nhìn về phía Huyền Đũ Ly, hỏi, "Huyền sư tỷ, như bán cốc sai, ngươi cùng kia Mai Sơn bốn người ở giữa xung đột, hẳn là từ phương này thần dị vách đá mà lên a." Cối đá này có thể chứa chứa chân hỏa kỳ vật ở bên trong, còn có thể duy trì như thế ổn định trạng thái, nếu không tới gần chút, đều không thể phát hiện bất dấu trong đó lựa lối thở, đủ thấy phẩm chất phi phàm. Con đường bằng đá cùng kim loại ở giữa, có tương thừa tương hợp chi pháp liên hệ, kia Mai Sơn bốn người cũng đều là kiếm tu, đâu phải như thế một khối không được tảng đá, bất luận là da ngoài rèn độc khí cụ vẫn là rèn luyện kiếm thể ý nghĩ, khẳng định đều sẽ rất là độc tâm. Dương Nguyên chiếu cái này, một trận phân tích có lý có cứ, gọi bên cạnh Tỷ Tỷ nghe xong đi đây là liên tiếp gật đầu lộ ra ý cười. Xem ra trải qua trước đây hỏa đạo bí cảnh ma luyện, chính mình cái này đệ đệ cũng là biến hóa trưởng thành không ít. Người nói không sai. Uyên Úy Ly nghe qua Dương Nguyên chiếu phân tích, cũng là khẽ gật đầu, sau đó chính là đi đến kia vết nứt trước đó, cùng mọi người nói, ta cùng kia Mai Sơn bốn người trước sau chân đến nơi đây, phát hiện kia thạch thể bên trong có chân viêm thanh nén, ta liền dự định thông qua Huyền Phượng quay lại chi pháp, đem nó chuyển thành chân hỏa hiện hóa, để cầu đến miết bản cơ duyên. Mà bốn người kia thì là nhìn chúng khối này thạch thể bản thân, như muốn hoàn chỉnh mang về tông môn, đã sợ cầu chi vật khác biệt, xem ở trước đây cùng đại thống lĩnh giao tình bên trên, ta liền làm ra mấy phần nửa bộ, cùng bốn người kia thương nghị chế lại cơ duyên chi pháp. Kết quả lại là không muốn, bốn người kia càng đem ta phần này nửa bộ Xem Nưu Kiên kỵ cùng mình điếu, không chỉ có bác bỏ đề nghị của ta, còn được một tấc lại muốn tiến một thước muốn ta đem phần công cơ duyên này toàn bộ nhượng ra. Lời nói đến đây, Huyền Úy Ly cũng là lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, cùng là đại tông đệ tử, cái này Mai Sơn bồi dưỡng nhân tài giáo dưỡng chi pháp, đúng là khó mà khen tặng. Đến tiếp sau tình huống tựa như các ngươi thấy, ta không muốn hòa hiệp, bọn hắn liền trực tiếp lựa chọn đối thủ, đầu não chi bộ bề, làm việc chi non lớt, thực sự để cho người im lặng đến đột điểm. Nguyên lai tưởng rằng có thái thương kiếm tiên cùng đại thống lĩnh nhân vật như vậy làm tấm gương, Về sau Mai Sơn kiếm tu làm việc diễn xuất có thể có chỗ cải biến, kết quả hiện tại như thế xem xét, mới hiểu nguyên lai like hai vị kia thật sự là phần độc nhất cô phẩm. Nghe đội phần này trận tướng, cùng Huyền Vũ Ly càng khái, ở đây chúng tu cũng là trong tim hiểu rõ. Sau đó Huyền Vũ Ly cũng theo lời nói gốc dạng, nói ra chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Nàng chuẩn bị thông qua đạo này khe hở đi vào thạch thể bên trong, lại lấy viền vượng đạo pháp quay lại chân biên, khiến cho ngắn ngủi khôi phục lại chân hỏa hình thái, cũng dùng cái này để hoàn thành chính mình vượng thể niết bàn quy biến. Việc này từ một mình nàng cũng có thể hoàn thành. Nhưng bởi vì niết bàn tái tạo thời điểm trạng thái cũng sẽ xuất hiện không ổn định chấn động, cho nên nếu có người bên ngoài có thể từ bên ngoài bảo vệ, tự nhiên là càng trò thỏa đáng hơn làm. Dương thị bốn người sau khi nghe xong qua đi chính là lập tức đáp ứng xuống. Vũ Dương cũng cảm thấy nếu như có thể mượn cơ hội này cùng vị này Kim Bảng tiên tiêu kết xuống một phần giao tình, đối sau này mình con đường phát triển cũng có trợ lực, liền cũng nhận lời hạ việc này. Sau đó trải qua một phen thảo luận, đám người đã định hạ việc này bên trong mấy chỗ trọng yếu chi tiết, Huyền Úy Ly chính là hiện hóa phượng thể hư ảnh, đi vào bách đá bên trong. Đợi đến nàng ở trong đó thôi, Động Viễn Phượng quay lại chi pháp, bên ngoài ngoại trừ Dương Nguyên Chiếu cùng Long Diễm bên ngoài tu sĩ khác, liền bắt đầu thay đổi linh lực trong cơ thể cùng chân nguyên, tại động viện bên trong ngưng tụ ra một mảnh như linh nguyên tràn đầy, lưu chuyển không thôi khí tượng. Có phần này ngoại bộ khí tượng trợ lực, Huyền Vũ Ly mà có thể bình tĩnh lại, hết sức chăm chú bắt đầu tiến hành lần này niết bàn chi biến. Cùng lúc đó, ngựa kia trong vách đá chân viêm chi tức cùng Huyền Phượng chi lực đối kháng cơ hội, Dương Nguyên Chiếu cùng Long Diễm hai người cũng là khôi phục thi pháp chi lực. Ý như theo trước đây thương nghị biện pháp, bọn hắn cũng tại lúc này thôi động tự chân hỏa pháp chi lực thông qua vách đá khe hở chui vào trong đó. Lỗ địa trong đó chân Biêm chi tứ hình thành kiếm chế. Mặc dù lấy bọn hắn tu vi của hai người là hạng, khẳng định là không cách nào lung lay kia chân Biêm chi lực căn cơ, nhưng nếu là chỉ làm chút máy rối cùng can thiệp, vẫn là không có vấn đề. Có Dương Thị cùng Đồng Lai cùng tu sĩ trợ trận, Huyền U Ly đối vu chân Biêm bay lại cũng là thuật lợi đến kỳ lạ. Chỉ dùng không đến hai canh giờ thời gian, một đạo đạo chân hỏa chi lực liền ở trong đó áp ủ mà sinh. Nguyên bản chân Biêm hình thái là sền sệt chất dẻo trạng, bên ngoài lộ ra màu da cam chi sắt. Nhưng ở hóa thành chân hỏa hiện thế bề sau, hình thể liền bắt đầu dần dần hóa khí. Nhan sắc cũng bắt đầu từ lúc mới đầu màu da cam, chuyển thành trắng lóa, cuối cùng tản mát ra một vệt ngũ dị lam hào quang màu tím. Đồng thời, phương này vách đá bên trong nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt lên cao. Cho dù là có đạo này kỳ thạch chi bích làm cái chở, ở vào trong huyễn động một đám tu sĩ, vẫn là nhao nhao chống lên chân nguyên hộ thể, để phòng ngừa mình đã bị chân hỏa chi lực tiêu đốt. Riêng là tràn ra ngoài lửa hơi thở liền như vậy do người, vị kia vào trong đó bộ khu vực huyễn tâm, lại nên như thế nào một phen kinh khủng cảnh tượng. Cảm thụ được quanh mình không ngừng tăng lên nhiệt độ, Một tên đồng lai cùng tu sĩ không khỏi cảm khái nói, đi qua chỉ là một mực từ bên cạnh nhân khẩu bên trong, nghe nói vị này Huyền Phượng danh hậu, chưa từng có gặp nhỡ cơ hội, cũng một mực đối với người này tu vi đạo hạnh không có thực cảm giác, hôm nay gặp mặt, quả thật dưới tranh danh vang dội không tư sĩ. Một tên khác đồng lai cùng tu sĩ nghe vậy, liền cũng đáp lời nói, đúng vậy à, như nàng nhân vật như vậy, đều chỉ có thể xếp hạng kia kim bạc 23 trang vị trí, những cái kia còn muốn phía trên nàng, thậm chí có thể tiến vào trang đầu 10 vị lại tài, đến tột cùng sẽ là như thế nào cử thế vô song phong thái. Hai người cảm khái ở giữa, ở vào trước người bọn họ Vũ Dương cũng là hẽ một nói, chuyến này đi ra, các ngươi cũng là kiến thức như thế nào chân chính người lại tại, còn nhớ rõ trong cung các trưởng lão dạy bảo, về sau nên làm như thế nào, liền không cần ta lại nhắc nhở đi. Bưng, Vũ sư tỷ, chúng ta rõ ràng. Mấy tên đồng lai cùng tu sĩ cùng theo lên nói rằng, lại nhìn kia vách đá bên trong, đợi đến chuyển hóa mà ra chân hỏa đầy đủ nồng đậm thời điểm, huyền ưu ly chính là không chút do dự lựa chọn nhóm lửa thân trên. Chỉ trong một ý nghĩ, nàng chỗ hiện hiện ra huyền phượng thân thể liền hóa thành một đoàn tiêu đốt hỏa cầu. Mà phần này chân hỏa chi lực không chỉ có riêng là tại đốt cháy nhục thân, ngay cả tâm hồn thứ hại, cũng tại lúc này cùng nhau bị ngọn lửa màu xanh lam chiếu cứ. Huyền Tiên vô tướng, phượng đến nhận tượng, chân hỏa đốt mệnh, nghiệt bản phá thương. Mang theo tâm câu phần đời khác, Huyền Vũ li niệm tụng Huyền Phượng đạo pháp chân ngôn, lập tức tại trong lửa múa thân ảnh, dễ dàng cho qua trong giây lát phá hủy là một mảnh tro tàn, tản mát trên mặt đất. Chương 158, nói lại minh bạch một chút chương 158, nói lại minh bạch một chút đi qua cái này đốt người tận diệt một bước này, liền nên làm mấu chốt nhất miết bản trùng sinh chi lúc. Tại chân hỏa vờn quanh phía dưới, kia một bãi cho tàn bên trong chầm chậm có mấy phần cổ động chi tướng. Tiếp lấy lại qua mấy hơi thời gian, một đạo áo tiểu thân ảnh chính là một chút xíu từ cho tàn bên trong leo ra. Bất quá chỉ ở vừa rời đi cho tàn thời điểm, nàng kia yếu ớt thân thể chính là trong nháy mắt bị nhăn lựa, thời gian trong nháy mắt chính là cũng biến thành cho tàn một bộ phận. Về sau qua một hồi, chính là lại gặp một cái lớn chừng bàn tay hấu điệu tử cho tàn bên trong leo ra. Cùng lần trước so sánh, nàng hình thể muốn hơi hơi lớn hơn một vòng, trên người lông vũ cũng mọc ra vụn bật lẻ tẻ mấy cây bất quá tại mảnh này cháy rừng hực chân hỏa chi địa, dạng này cải biến hiển nhiên còn chưa đủ lấy cải biến bị đốt cháy thành tro dần vậy. Thế là không ngạc nhiên chút nào, lần này hố điệu đồng dạng không thể có bất kỳ chuẩn thành, liền cũng cùng dưới thân cho tàn hỏa thành một thể. Về sau một đoạn thời gian rất dài, mảnh này chân hỏa vượn quanh chỗ bên trong, liền một mực tại tái diễn cái này khởi tử hoàn sinh, sinh mã phục chết quá trình. Ma Liên tại nguyên Uli đang không ngừng trải qua đốt người tri tiếp, để cầu đến vượng thể thuế biến thời điểm, ở vào trong huyện động ba tên tu sĩ lại là vẻ mặt khẽ biến. Tại vừa mới một cái chớp mắt, Bọn hắn đều là cảm ứng được bên ngoài hang động có tu sĩ khác khí tức tiếp cận. Lâm Sảo tỷ, Vũ Tư tỷ, các ngươi tạm thời ở chỗ này ổn định cục diện, ta đi ra trước xem một chút." Trần Hoài An cùng hai người truyền niệm một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo thanh quang long ảnh hướng ra phía ngoài đi khắp mà ra. Đi vào bên ngoài huy động, hắn cũng là vừa bắt đối diện bắt gặp hai nhóm tu sĩ đến. Trong đó một nhóm người hắn cũng không lạ lẫm, chính là trước đây lảnh lễ trên đường núi, cùng Dương thị từng có gặp mặt một lần khổ thiện tự tu sĩ. Mà đổi thành một nhóm người, Trần Hoài An chỉ là đánh giá một cái bọn hắn kia một thân trang phục, chính là biết được lai lịch của bọn hắn. Linh Tiêu đáp biện, theo lý mà nói, cái này hai nhóm người đều cũng đã lên đỉnh tiên phong mới là. Bây giờ cái này chuyên trở về xuống tới, còn có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới chỗ này hang động chỗ, rất khó không khiến người ta hoài nghi là có người cho bọn họ tiết lộ tỉ bảo. Đây chính là Mai Sơn kiếm tu sao? Khó trách đi qua tại trung bộ thanh danh bét bát như vậy, cái này môn hạ đệ tử đức hạnh thật sự là để người mở rộng tầm mắt. Trần Hoài An trong tim nói thầm một tiếng, sau đó cũng là trực tiếp hiện hóa thanh long hình bóng, đem huyết động cửa bảo bảo hộ ở sau lưng, đưa tay chấp lên nói, "Trần Hoài An, gặp qua các vị đạo hữu." Không biết các vị đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Trần Hoài An lần này cũng là không có bất kỳ cái gì áp chế tu liễm, trực tiếp đem một thân hùng hồn long thể chi uy phóng thích mà ra, trong nháy mắt liền cứ gọi hai nhóm tu sĩ tại nửa đường bên trên đã ngừng lại bước chân. Màu xanh long thể, trước đây cũng không có gặp qua bổng lai cũng còn có nhân vật như vậy a. Chỉ là ngưng nguyên cảnh giới, khí tức chính là như vậy cao thâm mà chất, người này thực lực chỉ sợ là không kém gì chúng ta. Đạo viện chuyến này tới năm tên đệ tử, tu vi đều tại thông linh sơ kỳ tới thông linh hậu kỳ ở giữa. Trong đó bốn người người mặc tuyết đạo bào màu xanh phân xếp hai bên, có khác một mặt cho tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, người mặc thanh trường sam màu xám ở giữa mà đứng. Nghe được bên cạnh đồng môn lời nói, tên này nam tử trẻ tuổi chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn không phải đồng lai like cùng người, hơn nữa, thực lực của hắn cũng không phải không kém gì các ngươi, là hơn xa tại các ngươi mới đúng. Hai bên đạo viện tu sĩ nghe vậy, trong mắt chính là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Sau đó không chờ bốn người há miệng, tên này nam tử trẻ tuổi chính là phất phất tay, "Được rồi, chuyện này các ngươi là lẫn vào không được, về đỉnh núi đi chờ đợi lấy ta đi." Bốn người sau khi nghe xong đầu tiên là sửng sợ, sau đó liền đàng hoàng đáp ứng, quay người hướng phía đỉnh núi bước đi. Một bên khác, kia thân phụ Kim Quang Lỗ hai giải tăng nhân, cũng đồng dạng nhường sau lưng bốn tên đồng môn rời đi trước. Dù sao lấy tu vi của bọn hắn đã hạng, lưu tại nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì. Cái khác ba tên tăng nhân đều là đáp ứng một tiếng sau đó xoay người liền đi, nhưng Minh Vương lại là đang chuẩn bị trước khi rời đi, lại quay người cùng mình vị sư huynh này nói rằng: "Văn Tuệ sư huynh, Dương thị người dù sao tại ta con đường từng có giúp đỡ, việc này, việc này nên như thế nào, trong lòng ta tất nhiên là hiểu rõ." Văn Tuệ quay đầu nhìn về phía Minh Vương, trên thân tản gia kim sắc Phật quang nhuộm Minh Vương thân ảnh tại lúc này lại lộ ra thấp bé mấy phần, "Minh Vương, ngươi hôm nay lời nói có chút nhiều." Minh Vương thân ôn, mong rằng sư Minh chớ trách. Minh Vương tin tưởng Văn Tuệ tỉnh tỉnh, lúc này nếu là còn không thức thời thối lui, kia trở về trong chuồng về sau, chính mình coi như có đau khổ muốn ăn. Dẫn phần mình vẫy lui đồng hành người sau, Văn Tuệ hòa thượng chính là cùng kia đạo viện nam tử đồng loạt đi tới Trần Hoài An trước người. Bởi vì cùng Trần Hoài An từng có gặp mặt một lần, Văn Tuệ chính là vỗ tay đáp lên nói, "Khổ thiên tử, Văn Tuệ gặp qua đạo hữu." Ta lần này đến đây là vì một cái kim thạch chí bảo, nghe nói vật này ngay tại đạo hữu sau lưng trong huy động, không biết nhưng có việc. Trần Hoài An nghe tiếng, liền cũng chưa từng giấu giếm, gật đầu nói, "Văn tuệ đạo hữu nói không sai, trong động thật có một khối không hề tầm thường kỳ thạch cổ đại, nhưng vật này thuộc về dưới mắt đã có kết luận, đạo hữu chính là đến chậm một bước." Nói, Trần Hoài An cũng là nhìn về phía một bên khác đạo viện tu sĩ, cùng hắn nói rằng, "Vị đạo hữu này, nếu là cũng vì vật này mà đến, chỉ sợ cũng muốn tay không mà về." Kia đạo viện nam tử trẻ tuổi nghe vậy chính là lộ ra ý cười, "Trần đạo hữu lời ấy không sai, tới trước tới sau lý" Chúng ta vẫn là phải rằng, nếu là đạo hữu trước tiên tìm đến nơi đây, vậy ta tự nhiên cũng không thể đoạt người chỗ tốt. Chỉ là, tới đều tới, cũng biết cái này trong động có kỳ bảo tồn tại, nếu là liền nhìn đều chưa từng nhìn lên một cái, không khỏi cũng có chút quá mức đáng tiếc. Người này mặc dù một mặt ý cười, nhưng Trần Hoài An lại là lời từ hắn bên trong, nghe được sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Hiển nhiên vị này xuất thân đạo viện một đời mới tu sĩ, cũng không phải là cái gì loại lương thiện, cùng quá khứ đạo viện tu sĩ cho người ấn tượng rất không giống. Còn tốt hắn Trần Hoài An cũng không phải người tốt lành gì, gặp loại nhân vật này, cũng là có thể ứng phó. Thế là tại người này rất lợi lúc, liền thấy Trần Hoài An cũng là nết miệng cười một tiếng, trả lời, xem ra là ta còn nói đến không đủ minh bạch, vậy ta liền nói lại minh bạch một chút. Làm phiền hai vị đạo hữu, ngôn tha trong lòng kia phần tự nghiệm, như vậy dẹp đường hồi phủ, không phải, bố hành này tiên phong xuất thế không chừng, về sau mỗi khi gặp này ngày này, tông môn cũng muội lên, cũng là một chuyện phi toái. Chương 159, Chi văn chi pháp chương 159, Chi văn chi pháp nghe được lời ấy, Văn Tuệ Hòa thượng cùng đạo viện nam tử phản ứng không giống nhau. Cái trước ánh mắt nức lại, trong tim cảm thấy nghi hoặc, sau đó mắt tụ kỳ bằng. Sáng lên pháp nhãn hướng Trần Hoài An nhìn lại, muốn xem ra người này đến tuật cùng ra sao nội tình, đối mặt thương lan trung bộ hai đại đỉnh tiêm thế lực xuất thân tu sĩ, còn có thể nói ra cổ bọc như vậy chi ngôn. Nhưng liền cùng lúc trước mới gặp lúc như thế, chỉ bằng vào văn tuệ chính mình phần này nhãn lực cơ vu, còn xa không cách nào khám phá tự Trần Dương bày ra che lớp Phật pháp. Bất quá xem như khổ tiền tự thế hệ tuổi trẻ tân tấn người dẫn đầu, pháp nhãn phá trướng chi pháp cũng chỉ là hắn nắm giữ một đạo mấy chỗ Phật pháp thủ đoạn. Chỉ từ pháp hiệu văn tuệ hai chữ, còn có kia rất có nhận ra độ hai cái tai dài, liền không khó đoán ra người này tuyệt kỹ ở nơi nào. Làm pháp nhãn không cách nào xác minh hư thực, Văn Tuệ chính là yên lặng nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, kia hai gõ mã hai bên hai cái thật dài bền hai, liền có có chút lắc lư. Tại thời khắc này, Văn Tuệ tiến vào một cái chỉ có hắn mình có thể lý giải nghe biết vạn vật thế giới bên trong. Quên mình những cái kia muốn dùng mắt xem hoặc thần tra mới có thể hiện ra hình thể sự vật, tại cái này thế giới đặc tù bên trong, lấy một loại khác thường nhân không cách nào theo dõi chấn động sóng hình thức tồn tại. Trung trung, trung trung, chân Hoài An cùng kia đạo viện tu sĩ tiếng tim đập lần lượt truyền đến, tại đạo này chi văn chi pháp cảm ngộ bên trong dần dần cụ tượng hóa. Từng Phương pháp này có thể không nhìn thần lực của ta che lấp, thật đúng là có chút môn đạo a. Trần Dương ý thức 10 phần nhạy cảm, tại văn tuyệ hành pháp trong mắt, cũng đã có chỗ phát giác. Mà đối phương phần này bẩm sinh thiên phú phương pháp cảm ứng cũng sát thực ta mình, nếu không phải có bạn tỉnh dắt chân thần thông chi lực làm tầng hai phòng bị, thật đúng là muốn bị hắn xuyên thấu qua thần lực đem Trần Hoài An mấy phần áp chủ bài đều nghe lần đi. Ý nghiệm tới đây, Trần Dương cũng là tâm tư hơi đổi, quyết định đến cái tương kế tựu kế. Hắn trở tay liền lấy bạn tỉnh dắt chân thần thông chi lực, tại Trần Hoài An thể nội làm ra một phần hư dạ vận động. Tại văn tuyệ hai lỗ hai cảm giác phía dưới, Phần này truyền về mà đến chấn động sóng chính là bảy biện ra một loại hắn chưa từng nghe qua hình thái. Ừm. Chỉ ở một hơi về sau, Văn Tuệ chính là đột nhiên mở mắt, hai hàng lông mày của hắn chậm rãi nhăn lại, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Trần Hoài An, trong mắt sinh ra một vẻ rõ ràng vẻ kiên trệ. Làm sao có thể? Hắn có thể có bực này thâm hậu đạo hạnh mang theo. Văn Tuệ trong tim cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vừa mới từ Chi Văn Chi Pháp nghe được trong tin tức, Trần Hoài An bên trong chứa kia cố bảng bạt pháp lực, đã ngưng luyện tới một loại ngưỡng hắn sợ hãi than trình độ. Nếu là đè xuống tình huống này đến xem, hắn vừa mới lời nói sự tình Chỉ sợ không hề chỉ là cảnh cáo uy hiếp hai người đơn giản như vậy. Đang nghe ra Trần Hoài An kia phần không hề tầm thường thực lực về sau, Văn Truyện cũng bắt đầu một lần nữa cân nhắc trước mắt sự tình, tự hỏi bước kế tiếp dự định. Mà đổi thành một bên đạo viện nam tử, phong cách hành sự so với hắn, chính là càng thêm trực tiếp một chút. Ha ha ha ha ha, tốt một cái cúng mộ phiền bãi lần này bí cảnh chi hành, thật đúng là gọi ta đến đúng rồi. Chỉ nghe hắn cười lớn một tiếng, sau đó mới hướng Trần Hoài An chấp lên nói, Linh Tiêu đạo viện, các kiều, hôm nay thấy Trần đạo hữu bức này rượu nhân là thật khó được, so với ngươi lên. Việc cái gì kỳ không kỳ thạch đồ chơi liền đã là không đáng để ý sự tình. Nói, hắn chính là quay đầu nhìn về phía Văn Tuệ. Cát Kiêu biết được hòa thượng này bản sự cùng tính nết, nhìn thấy hắn bây giờ giữ im lặng phản ứng, liền có thể đánh giá ra, Trần Hoài An thực lực tất nhiên không thể coi thường. Văn Tuệ đạo Hưu nếu là vô ý tranh chấp, vậy thì thật là tốt có thể làm ta hai người tiếp xuống luận đạo, làm một phen chứng kiến. Nghe được lời ấy, Văn Tuệ chính là quay đầu, nửa nếp mắt nhìn về phía Cát Kiêu, cao thủ khó gặp, kỳ tài khó kiếm, ta biết các đạo Hưu khiêu chiến rất dũng, nhưng đem việc này đặt ở lúc này nơi đây, ít nhiều có chút không đúng lúc. "Thu nô, cái này luận đạo một chuyện, cũng không phải ngươi một người có thể nói tới tính toán." Đang khi nói chuyện, Văn Tuệ chính là nhìn về phía đứng tại cửa động Trần Hoài An, muốn nghe xem hắn đối cách Kiêu phần này đề nghị ý nghĩ. Thông qua giữa hai người đơn giản trò chuyện, Trần Hoài An cũng là đại khái biết được thái độ của bọn hắn. Kia khổ tiên tử hai giải hòa thượng, đoán chừng là nhìn ra chính mình lai lịch không cạn, cho nên cũng không tính cùng mình trực tiếp đối thủ. Mà kia linh tiêu đạo viện cách Kiêu thì là một cái hiếu chiến người, mình cùng hắn bất quá là mới gặp, liền trực tiếp phát khởi luận đạo khiêu chiến. Xem người này một thân khí tượng, Trật lực khẳng định so trước đây kia đoạn Lãng Tông lần Tây Minh muốn mạnh hơn không biết, có thể dùng cái này phiên bí cảnh tầm bảo lĩnh đội thân phận ra trận, nghĩ đến ở đẳng kia Linh Tiêu đạo viện bên trong địa vị cũng là không thấp. Trần Hoài An trong tim âm thầm suy nghĩ lên, nếu có thể có cơ hội cùng dạng này chân chính đỉnh tiêm thế lực tiên tài người luận đạo một trận, cũng không tệ, chỉ là dưới mắt Viễn sư tỷ còn tại trong hoạt động hành pháp nhất bản, nếu là dẫn xuất động tính quá lớn, hỏng trong động khí tượng, chỉ sợ sẽ đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Thế là tại hơi chút cân nhắc về sau, hắn chính là cùng các kiêu nói rằng, các đạo hữu chính là đạo viện đại tài. Có thể cùng ngươi dạng này anh kiệt nhận vật luận bàn luận đạo, Trần Mộ tất nhiên là cậu còn không được. Chỉ là chính như Văn Tuệ đạo hữu lời nói, này phương ngũ hành chí bảo chi địa mở ra kỳ ngộ khó được, luận đạo sự tình về sau còn có thể bàn lại, nhưng nếu là lầm lần này cơ duyên, nhưng chính là quá hạn không đợi. A, dạng này a. Cát Tiêu lung lay đầu nhẹ gật đầu, sau đó quay người khí tức dũng nhiên nhấc chuyện, lấy một loại cực kỳ sắc bén dáng vẻ hướng phía Trần Hoài An nhìn gần mà đi, vậy ta hôm nay nếu là không phải xô vào, Trần đạo hữu lại nên làm giải thích thế nào? Trần Hoài An nghe vậy chính là lộ ra một mặt nụ cười liên hoa. Cảm đạo hữu nếu là còn không hết hy vọng, liền lại khai có thể thử một lần, chỉ là cái này một khi động thủ, hai người chúng ta quan hệ trong đó, chính là không có đường lùi, tu hành cũng không phải là nhất thời sự tình, nhìn đạo hữu nghĩ lại mà làm sao. Hai người luôn ngứa đối chọi gay gắt ở giữa, từ trên người bọn họ bộc lộ mà ra hai đạo khí tức, cũng tại phương này sơn lâm chi địa bắt đầu vô hình đối chọi đánh cờ. Nơi đây vốn là một phương tĩnh mịch chi địa, nhưng ở hai người chẳng co sau khi bắt đầu không bao lâu, cổ phong gào thét thanh âm liền tại ba người đỉnh đầu ồ ồ rung động. Một bên Văn Tuệ nhìn xem giữa hai người bầu không khí đã có chút dương cùng bạc yếu, chính là sinh lòng một kế, chậm rãi đi tới giữa hai người, lấy tự thân kim quang phổ chiếu chi pháp đánh tan đợt phần khí thế chi tranh. Các Kiêu thấy thế chính là có chút nhíu mày, hỏi: "Văn Tuệ đạo hữu đây là ý gì?" Văn Tuệ trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, hé môi nói: "Các đạo hữu đã là còn có luận đạo ý niệm, ta ngược lại chợt ra có cái biện pháp, có thể làm cho hai vị đạo hữu trước làm một trận định phân cao thấp giao đấu, lại không sẽ tổn thương hòa khí, cũng sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn, còn có thể tiết kiệm hạ tìm kiếm cơ duyên thời gian, không biết hai vị có thể muốn nghe một chút." Vừa mới rằng có hai người nghe được lời ấy, cũng đều là có chút động tưởng niệm. Nếu là thật sự như Văn Tuệ nói tới, hắn có thể có bực này nhiều mặt chiếu cố biện pháp, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chương 160, Phật pháp kim trung chương 160, Phật pháp kim trùng xin lắng hai nghe. Trần Hoài An nói qua một lời, liền thấy vị này hộ tiền tự Phật tu dưỡng thượng trưởng tại ngực, trong miệng bắt đầu thấp giọng niệm tụng kinh văn. Hắn cùng các kiêu giờ phút này cũng là đem thần thức linh niệm dò ra, lại Văn Tuệ hành pháp đồng thời, cảm ứng khí tức trên thân cùng thuận pháp chấn động, dùng cái này đến đối với nó thực lực làm tiến một bước quyết định. Đạo tâm trọng tri, căn niệm không dành. Thật đúng là trời sinh làm hỏa thượng tài năng. Các yêu trong tim nói thầm một tiếng. Trần Hoài An cũng là thông qua lần này cảm ứng, nhìn ra cái này Văn Tuệ là cái nắm giữ thể xác tinh thần hoàn mỹ chi tướng nhân vật, dạng này tu sĩ, trời sinh liền sẽ đối tâm thần loại thuật pháp có cực cao kháng tính, hầu như không dễ dàng bị ngoại vật nhiễu loạn tâm trí. Cái này Văn Tuệ cũng là không đơn giản, nếu ta về sau tu vi lại tiến, một mình hành tẩu trung bộ, cho là không thiếu được cùng hắn cũng giao thủ một phen. Trần Hoài An trong lòng nghĩ như vậy, Văn Tuệ trên người kim sắc Phật quang liền bắt đầu chậm rãi dâng lên, tại ba người đỉnh đầu hóa thành hai sợi kim sắc mây khói về ngoại hiển hóa chi pháp, người này Phật pháp cũng là cùng tự hỏa tiền bối bề ngoại thủ đoạn có chút giống nhau. Nhìn xem kia Phật quang hóa khí, lại từ từ từ hư chuyển thực, Trần Hoài An chính là rất nhanh nghĩ đến cùng nhà Mệnh Phong quân tương giao tâm đầu ý hợp một vị khắc trúc hổ vương Triệu tu sĩ. Đi qua vị tiền bối này, đối Dương thị Phong quân thế nhưng là có ân tứ mạng, cũng là năm đó Trúc hổ vương Triệu bên trong cực kỳ chói mắt thiên tài tu sĩ một trong. Cho tới bây giờ, hắn đã tu tới thông linh trung kỳ chi cảnh, trở thành vương triệu bên trong chuột tả đi người đứng thứ hai. Người này sở trường chung cùng, có một đôi cực kỳ lợi hại linh đồng đó chính là chuột tà ti một mạch tương thừa bề ngoại chi pháp, có thể tụ phát thân, hóa bản bượn, khá tốt. Phía trước chút năm trừ ma chiến sự bên trong, Trần Hoài An chính là cùng vị này tự hòa tiền bối cùng nhau chấp hành qua mấy lần nhiệm vụ, bây giờ gặp lại cái này Văn Tuệ thi triển kim quang hiển hóa chi pháp, liền cảm giác cùng Kiêu Bề ngoại chi thuật hơi có chút hiệu quả như nhau chỗ. Ông, ước chừng mười hơi về sau, tự Văn Tuệ trên thân phân hóa mà ra hai đạo kim quang chi khí, liền hiển hóa vì hai tòa chuông lớn màu vàng đỏ, treo ở giữa không trung. Hai vị đạo hữu mở xem. Văn Tuệ một mặt nói, một mặt đem cái này hai tòa trùng lớn màu vàng nóng đẩy lên Trần Hoài An cùng Cát Kiêu trước người, vật này từ ta bản mệnh vật pháp biến thành, cũng cùng ta hai lỗ hai bên trong nghe chỗ tương liền, cho nên như bọn tới chung này, thùng vị thanh âm, liền chỉ có thể vào tới hai ta, không nhiêu chỗ hắn. Vừa mới các đạo hữu muốn ta cùng hai người các ngươi luận đạo làm một phen chứng kiến, chẳng bằng trực tiếp để ta tới ra đề mục, hai vị đạo hữu đồng thời làm hiểu, như thế, ai mạnh ai yếu, liền có thể thấy rốt cuộc. Lời nói đến đây, Văn Tuệ chính là lại từ bên hông lấy ra một cái bộ gián bình thường, quang trạch đạm đạm ký mắt. Vật này nhìn như bình thường, nhưng để cho Trần cả hai người nhìn lại, trong mắt nhưng đều là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, cái này kim mắt chính là một cái pháp bảo cấp bật bảo vật, cũng không phải là bình thường linh bảo chi thuộc. Có bảo vật như vậy mang theo, kia cho dù là hai người bọn họ liên thủ, đều không làm gì được Văn Tuệ mạnh may. Dù sao mỗi một món pháp bảo bên trong đều phong tổn có cùng không gian đạo pháp tương quan năng lực, mà phần này lực lượng dưới mắt vẫn là hai người không cách nào chạm đến lĩnh vực. Rất hiển nhiên, trải qua hai vị kim bảng tiên kiêu ngoại ý muốn bỏ mình khắc sâu giáo huấn về sau, khẩu thiên tử cũng là rút kinh nghiệm xương máu. Đối môn hạ đệ tử tiên tài bảo mệnh ác chủ bài cũng làm tương ứng thăng cấp thay đổi triều đại. Có cái này kim bát pháp bảo mang theo, cho dù Văn Tuệ gặp lại cùng trước đây vết ma phúc địa giống nhau tình huống, tình cảnh cũng sẽ không lại như vậy bị động, đầy đủ bảo toàn tính mệnh tới cuối cùng. Hai vị đạo hữu, bảo vật này chính là ta chùa Cao Tăng ban tặng, ẩn chứa trong đó một phần không gian ngăn cách chi lực. Văn Tuệ tay nâng kim bát, lại lần nữa hé mồm nói, như lấy bảo vật này hành pháp, liền có thể hóa đất là giới, đem ta ba người thân ở chi địa, cùng ngoại giới cách xa nhau. Như thế Chân đạo hữu liền cũng không cần lo lắng sau Lương Kỳ Thạch hang động, sẽ chịu thi thuật lộ ra pháp chi lực ảnh hưởng. Nghe đến đó, Chân Hoài An cùng Cát Kiêu cũng là minh bạch văn tuệ ý tứ. Cái này hai tòa tử kim sắt Phật quang biến thành chuông lớn cứng rắn dị thường, trên thực tế chính là hắn đang lúc đối địch sát chiêu thủ đoạn một trong. Trơ giữa không trung chuông lớn rơi xuống, liền sẽ đem hai người bọn họ đồng thời phong khốn trong đó. Kể từ đó, thông qua bọn hắn phá chuông thoát khốn lúc biểu hiện, liền có thể nhìn ra ai càng hơn một bậc. Ừm, như thế cái thật có ý tứ luận đạo chi pháp, tiểu hòa thượng đầu gốc vẫn rất liên quan, mượn Hoài An cùng kia đạo viện tiểu tử luận đạo cơ hội cũng không quên tiến một bước tìm hiểu hai người nội tình. Minh Bạch Văn Tuệ cử động lần này chủ ý về sau, chấn dương chính là truyền nhiệm Trần Hoài An, nói cho hắn biết có thể đáp ứng việc này. Văn Tuệ bây giờ bộ này nhiệt tâm hỗ trợ cử động, đương nhiên sẽ không lảo ngoan toán không có tư tâm. Chính như hắn trước đây lời nói, địa chuông vang thanh âm, toàn bộ đều sẽ vào tới hai lỗ tai của hắn, đi không được nơi khác. Mà bởi vì nắm giữ kia phần chi văn chi pháp, liền có thể thông qua Trần Hoài An cùng các kiêu phá khôn quá trình, đối bọn hắn thi triển thuật pháp thủ đoạn tiến hành cảm ứng cho nên dù sao cũng phải tôi nói, trận này đặc tụ luận đạo kỳ thật chính là ba người ở giữa một lần dò xét cùng ắt chủ bài trao đổi. Văn Tuệ đã hiển hóa Kim trùng, còn lấy ra pháp bảo Kỳ Bát, tiếp xuống chính là Trần Hoài An cùng Cắt Kiêu sáng chiêu thời điểm. Ta cảm thấy Văn Tuệ đạo hữu phương pháp này không sai, không biết cắt đạo hữu ý như thế nào. Trần Hoài An đáp ứng một tiếng, sau đó nhìn về phía một bên Cắt Kiêu. Cái sau ánh mắt tại Trần Hoài An cùng Văn Tuệ giữa hai người nhảy chuyện hai lần, sau đó cũng là sắc mặt nhất định, hé môi nói, như thế cũng tốt, có Văn Tuệ đạo hữu ra tay, này cục tựa như cùng Tam Phương Luân Đạo, bất luận kết quả như thế nào cũng sẽ là tất cả đều vui vẻ. Thấy hai người đều đồng ý việc này, Văn Tuệ chính là thôi động trong lòng bàn tay kia bắt, đem ba người chố mảnh rừng núi này khu vực thuộc một giới. Tiếp lấy, liền nghe hắn trong miệng nói lẩm bẩm, đem kia giữa không chung hai tòa kim chung hạ xuống, đem Trần Hoài An cùng Cát Kiêu hai người chụp vào trong đó. Không thể không nói, cái này kim chung cách âm hiệu quả là thật tốt, bị cùng ở trong đó về sau, tựa như cùng ngăn cách đồng dạng, trừ của mình hô hấp bên ngoài, lại không bất kỳ động tĩnh. Mà cái này kim chung ngăn cách chi năng còn không chỉ tại che đậy thanh âm phía trên. Vào tới trong đó về sau, Chân Hoài An chính là phát hiện thần thức của mình cũng mất hiệu dụng, không cách nào hướng ngoại giới tìm kiếm, đồng thời ngay cả thiên địa linh khí lưu chuyển cũng vào lúc này hoàn toàn đột tuyệt. Hảo Hảo lợi hại phong khốn chi pháp, nếu là tu sĩ tầm thường bị như thế bao một cái, cho dù có muôn bản bản lĩnh, chỉ sợ cũng bất lực thi triển. Chân Hoài An đưa tay sờ sờ cái này kim trung mất trọng, trong tim tán thán nói: Hai vị đạo hữu có thể làm sơ điều tức chuẩn bị, vàng vào ta hiển hóa nhang vòng là khắc, chờ đốt sạch thời điểm, liền có thể bắt đầu thi thuật phá khốn. Lúc này, văn duệ thanh âm đảm gọi lại lần nữa vang lên. Tới cùng nhau xuất hiện tại kim trung bên trong, còn có một đạo đang thiêu đốt nhang vòng giữ ảnh, khoảng cách đốt hết đại khái còn có nửa khắc thời gian. Trong đoạn thời gian này, Trần Hoài An cùng Cát Kiêu đều đang tìm tòi lấy đạo này kim trung vật pháp môn đạo. Văn tuệ trực lực thế nhưng là một chút không kém, hai người cũng đều là lần đầu tiên đụng phải dạng này phong khốn chi thuật, cho nên mong muốn tìm được tiến hành hữu hiệu thoát khốn chi pháp, cũng là đến hoa chút công phù. Bất quá, hai người giờ phút này khảo lượng khác nhau chính là ở chỗ, Cát Kiêu còn tại đem trọng điểm đặt ở cùng Trần Hoài An luận đạo thắng bại phía trên, tự hỏi làm sao có thể đối tại trước mặt hắn phá bỡ cái này kim trung. Mà Trần Hoài An thì là đang suy nghĩ, đến tột cùng có cần hay không đối với chuyện này vận dụng thể nội linh châu chi lực. Dù sao phần này đến từ nhà mình tiên tôn đặc thù lực lượng, uy năng thực sự có chút giò người, nếu là thi triển đi ra, như vậy chẳng tỷ đấu này chính là không chút huyền niệm. Chương 161, hai tên nhà giàu đệ tử trấn kinh chương 161, hai tên nhà giàu đệ tử trấn kinh cái này Kim Trung đối với Ngũ Hành Chi Pháp kháng tính rất cao, như lấy bình thường thủy đạo thuật pháp, nghĩ đến là khó mà phá giải. Trần Hoài An ánh mắt tại Kim Trung vết trong từng cái khu vực liếc nhìn mà qua, cuối cùng khóa chặt tại đỉnh điểm nhất vị trí trung tâm. Thông qua cái này kim trung tự thân sinh ra nhỏ bé chấn động, Trần Hoài An đánh giá ra nơi này chính là toàn bộ thuần pháp yếu kém nhất khu vực. Nhìn qua cái này kim trung đỉnh chót nhìn trong chốc lát, Trần Hoài An trong lòng chính là có quyết định, đã muốn thắng, còn phải thắng được sinh một chút, liền thiếu đi không được phải vận dụng một chút bản lĩnh thật sự. Nghiệm động ở giữa, trên thân liền bắt đầu chậm chậm sinh trưởng ra luân tuyến, dần dần có long thể hiện hóa chi tướng. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể rõ ràng nhìn ra, lúc này Trần Hoài An trên thân xuất hiện luân tuyến, đã không còn là nguyên bản bộ kia trời sinh vậy rồng màu xanh, mà là bày biện ra một loại cực kỳ hiếm thấy màu tím đen bộ dáng. Loại này kỳ dị long thể nhăn sắc, cho dù tại Thương Lan Châu cổ kim mấy ngàn năm ghi chép bên trong, đều là tìm không ra cái thứ hai đến. Ừm. Loại này sóng âm hình thái, tại sao lại như thế? Cô gái, giờ phút này ngoài giới, Văn Tuệ ngay tại thị triển chi văn chi pháp, cẩn thận phân biệt hai tòa kim trung bên trong các loại nhỏ dịu vận động. Lâm Trần Hoài An hiển hóa hắc thân rồng màu tím tại điểm, hắn chính là lập tức cảm ứng được trong đó không giống bình thường chỗ. Từ chính mình vị kia tiến bảo thủy đạo bí cảnh đồng môn trong miệng, Văn Tuệ là biết được Trần Hoài An nắm giữ long thể màn điều, đồng thời cực tiện thủy đạo chi pháp. Nhưng giờ phút này do nó chỗ tỏa kia kim trung đưa tới thanh âm chấn động, nhường Văn Tuệ nghe tới, lại là cùng kia thủy đạo chi pháp không có bất cứ quan hệ nào. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại, người này tại thủy pháp bên ngoài, còn kiêm tu cái khác đạo pháp? Làm trong đầu dâng lên ý nghĩ này thời điểm, Văn Tuệ cũng là cảm thấy có chút khó tin. Nếu như ngay cả kiêm tu chi pháp đều có thể phá vỡ chính mình đạo này Phật pháp kim trung, kia Trần Hoài An tài nghệ chân chính, chỉ sợ còn phải cao hơn chính mình không chỉ một bậc a. Soạt, đúng lúc này, kia kim trung bên trong nhang vòng hư ảnh lóe sáng. Ở đằng kia cuối cùng một sợi hương hỏa phiêu tán trong đáy mắt, Hai tòa kim trung bên trong chính là đồng thời vang lên mảnh liệt tiếng va đập. Dương Khoa, các kiêu chấu kim trung bên trong liền tiếp chuyển ra hai đạo vận động, đạo thứ nhất hơi dài, đạo thứ hai ngắn ngủi, hai tiếng về sau, liền thấy kia kim trung định chớp ầm vang nước tóc ra, thân ảnh cũng tiếp theo một cái chớp mắt hiện hiện mà ra. Đang thoát buồn ngủ trong mấy mắt, hắn chính là không rảnh nổi nhìn về phía một bên khác, muốn nhìn một chút kia Trần Hoài An sẽ lạc hậu chính mình nhiều ít. Bởi vì tại các kiêu nghĩ đến, mình đã vận dụng tông môn bí pháp, từ nhang vòng đốt sạch tới phá khốn mà ra, tổng cộng chỉ tốn không đến nửa hơi thời gian, đối phương cho dù không yếu hơn mình Tại phá pháp phương diện tốc độ cũng không có khả năng còn nhanh hơn chính mình. Nhưng chờ hắn nhìn về phía Trần Hoài Án vị trí, dĩ nhiên đã không tìm được nửa điểm kim trung vết tích. Mà vị này lai lịch bí ẩn thiên tài tu sĩ, thì là đã đứng ở Văn Tuệ bên cạnh, đang gợi mỉm nhìn xem vừa mới phá khốn mà ra chính mình. Cái này, thấy tình cảnh này, Cát Kiêu chính là thần sắc sửng sờ, sau đó mang theo vài phần kinh ngạc chi ý, nhìn về phía một bên Văn Tuệ. Văn Tuệ thấy được Cát Kiêu vẻ khó hiểu, trong lòng cũng là phát ra khẽ than thở một tiếng, sau đó chậm rãi gật đầu cùng đối phương ra hiệu, nói tiếp, "Các đạo hữu đã phá pháp ta mình, nhưng vẫn là Trần Đạo Hữu càng hơn một bậc, trận này luận đạo tử thí là hắn thắng. Khi lấy được đối phương xác thực trả lời chắc chắn về sau, các Kiêu chính là cảm thấy trong tim nhẹ nhàng mở hồ rơi, lại nhìn về phía Trần Hoài An lúc, trên khuôn mặt chính là không có trước đây như vậy khinh cuồng bộ dáng. Hai người đối mặt ở giữa, Trần Hoài An cũng là minh ngộ tới, nguyên lai like trước đây các Kiêu chỗ biểu hiện ra tất cả nói chuyện hành động đều là tại ngụy trang mà thôi. Cho tới hôm nay phát hiện thật thua bởi chính mình, vừa mới đã mất đi phần này diễn kịch thú thú, ngược lại lộ ra diện mục thật sự. Các Đạo Hữu, đã tạm. Trần Hoài An nhìn về phía các Kiêu, hướng hắn thi cái lễ. Sau đó nói, nghĩ đến Đạo hữu xuất thân Đạo viện cao tông, cũng không phải kia hung hăng càn quấy người, bây giờ luận đạo thắng bại đã có kết cục, liền mời trở về đi. Các Kiêu nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ hào quang, hắn giờ phút này trong tim thật có lại cùng Trần Hoài An giao đấu ý niệm, nhưng khả năng đủ xem như lần này Đạo viện tâm bảo lĩnh đội người, tập tính cái này một khối tự nhiên cũng là không kém được. Cho nên phần này tái chiến ý niệm chỉ là tại trong tim ngắn ngủi tồn tục chỉ chốc lát, liền rất nhanh bị hắn áp chế xuống. Đạo viện bên trong tuổi trẻ thiên tài nhiều không kể xiết, nếu là liền một trận luận đạo đều thua không nổi. Vậy hắn cắt kiêu liền cũng sẽ không từ một đám đệ tử ưu tú bên trong chổ hết tài năng. Thế là tại hít sâu một mạch qua đi, cắt kiêu liền thận sắt chăm chú hướng Trần Hoài An đáp lễ lại, đa tạ đạo hữu hôm nay chỉ giáo, cắt kiêu trước đây nói chuyện hành động có nhiều đắc tội, mong rằng Trần đạo hữu chớ có lo lắng, hôm nay sau so đấu, ta thua tâm phục khẩu phục, về sau nếu có cơ hội, mong rằng có thể cùng Trần đạo hữu chân chính giao thủ một phen, có thể cùng đạo viện anh kiệt luận bàn, trấn mộ tất nhiên là cậu còn không được, cơ hội như vậy, về sau chắc chắn sẽ không thiếu. Thấy đối phương xin lỗi nhã thua, Trần Hoài An liền cũng không lại mở miệng cùng nháo kích, khách khí lên tiếng. Tiếp lời hắn liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Văn Tuệ Hòa thượng, "Văn Tuệ đạo hữu, hôm nay trận này cho hay, thế nhưng là bảo ngươi nghe qua không biết, bây giờ cho hay kết thúc, ngươi vị này đứng ngoài quan sát người nghe, cũng là thời điểm nên rời đi." Chân Hoài An lời này mang theo mấy phần trêu chọc nhẹ nhỏ ý vị, nhưng để cho lúc này Văn Tuệ nghe vào trong tai, lại là không khỏi trong tim khẽ run lên. Vừa mới Chân Hoài An một kích đánh nát kim trùng hình tượng, lại lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn, kia phần thuần túy lực lượng tạo nên kinh khủng cảm tượng, thử là nhường hắn lớn chịu xung kích cùng rung động. Chân đạo Hưu nói không sai, kia tiểu tăng liền táo tử. Từ biệt qua đi. Văn Tuệ chính là thu hồi trong tay pháp bảo, cùng Cát Kiêu một đạo hướng về chỗ đỉnh núi trở về. Giờ đi mảnh núi kia khu rừng rực về sau, Cát Kiêu hay là không có năng lực được trong lòng nghiu kỳ, hướng Văn Tuệ hỏi, "Văn Tuệ đạo hữu, vừa mới kia Trần Hoài An đến đột cùng là làm sao làm được? Ta đã nhanh như vậy, hắn thế nào còn có thể đuổi tại ta đằng trước?" Nghe được lời ấy, Văn Tuệ liền cũng lộ ra một phần cười khổ, "Ai, Cát đạo hữu, thứ không dám giấu giếm, tình huống lúc đó, ta không có nghe tiếng." "Cái gì?" Được đến dạng này trả lời chắc chắn, Cát Kiêu trong mắt vẻ kinh ngạc càng lớn, "Liên ngươi cũng nghe không rõ?" kia phải có bao nhanh. Rất nhanh, nhanh đến kia phần sóng âm đều chưa từng nhập ta hai lốt hai, liền đã tại nửa đường bên trên bị kình lực của hắn ép thành nát bấy. Cái này, lại còn có loại chuyện này. Các Kiêu mang theo một mặt vẻ kinh ngạc, chầm rãi lắc đầu nói, vậy cái này giống như xem ra, ta lần này thua xác thực cơ bản, nhưng là, Trần Hoài An không phải tu thủy pháp sao? Từ chỗ nào có được loại thủ đoạn này? Liên quan tới việc này, ta cũng vô cùng nghi hoặc, tại vừa mới làm trong cả quá trình, ta cũng chỉ là tại hắn lúc đầu hành pháp thời điểm, nghe được một chút tựa như lực pháp chi đạo di động, đến mức lại cụ thể chút tình huống chính là không được biết rồi." Văn Tuệ trả lời, "Bất quá, có một việc ta có thể xác định, cái kia chính là người này tại lực pháp một đạo tiên tư tạm nghệ, cũng tuyệt đối có thiên kiêu tiêu chuẩn, thậm chí, thậm chí cái gì?" Nghe được Văn Tuệ bỗng nhiên muốn nói lại thôi, "Các kiêu chính là đội vàng truy bắt lấy. Thậm chí, ta có một loại cảm thụ, người này tại lực pháp phía trên tiềm chất, chỉ sợ đã có thể cùng năm đó chưa từng dương danh khung tiêu lang quân, có thể liệu một trận." Các vị độc giả đại đại đợi lâu, trong khoảng thời gian này sinh hoạt cùng trong công tác phải xử lý chuyện có chút nhiều, đổi mới chế, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Chương 162 gọi tên khởi niệm chương 162, gọi tên khởi niệm nghe được văn tuệ đối Trần Hoài An lực pháp tiên tư đưa ra khoa chương như vậy đánh giá, một bên các kiêu chính là lắc đầu liên tục. Không có khả năng, không có khả năng, văn tuệ đạo hữu ngươi suy nghĩ một chút, Tiêu Long quân thế nhưng là ẩn tu cao độ, sư thừa một vị tại thế đỉnh phong, mới có thể có bây giờ thành tựu. Các kiêu có chút không tán đồng văn tuệ lời giải thích, mở miệng tương biện nói, cái này Trần Hoài An là bản sự không nhỏ, nhưng theo ta thấy, khoảng cách vị kia Long quân khẳng định vẫn là kém không ít, dù sao không đến mức, hắn cũng có thể có một vị đỉnh phong người sư thừa a. Đối mặt các câu nghi vấn, Văn Tuệ hơi chút trầm tư, sau đó chậm rãi nói ra một lời, có lẽ, cũng không nhất định chỉ có định phong người mới có thể dạy dỗ đệ tử như vậy. Lời này vừa nói ra, liền để cho các kiêu chân mày nhíu chặt hơn. Bất quá hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt người, trải qua một phen cẩn thận suy tư, trong đầu hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Văn Tuệ đạo hữu, ý của ngươi là, cái này Trần Hoài An sư phụ, có thể là đến nay đều chưa từng hiện thế bị kia nhân vật. Không sai, Văn Tuệ gật đầu nói, nếu nói thế gian này ngoại trừ tại thế đỉnh phong bên ngoài, còn có ai có thể dạy dỗ đệ tử như vậy? liền không phải bị tia thần lầm chân nhân không còn hay. Lam Văn Việ nói ra đạo này phong hào thời điểm, ở Sa Sơn Lâm hang động Chi Điệu Chẩn Dương cũng là bỗng cảm thấy trong lòng một mình, lập tức liền đem ý thức dò ra, theo đạo này trông coi U Minh cảm ứng, khóa chặt cái này hai tên tu sĩ trẻ tuổi chỗ. A, hai tiểu tử này làm sao lại dẫn ra ta ý nghĩ? Trong lòng dâng lên ý tò mò, Chẩn Dương liền bắt đầu cẩn thận thăm tính giữa hai người giao lưu. Nhưng lạ, vị này chưa từng từng hiện thế đại chấp nhân, không phải bị các trưởng bối đề cử là ma đạo người sao? Xem như đạo viện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Các yêu cũng là biết một chút liên quan tới vị này thần lâm chân nhân tình huống. Văn Duệ lập tức giải thích nói, ngươi nói không sai, mới đầu quả thật là như thế, nhưng ở ta tông vị tổ sư nào từ thiên ngoại trở về về sau, phần này tại quá khứ cố định suy luận, chính là lại có tiếp tục nghiên cứu thảo luận chỗ trống. Dường như trải qua thiên ngoại trên chiến trường, ma đạo một phương đại tôn cùng đỉnh phong người, cũng đang hỏi thăm vị này thần lâm chân nhân hạ lạc. A, biết được tin tức này, các yêu trong mắt nghi ngờ liền cũng đánh tan mấy phần, nếu dựa theo đạo hữu lời nói, vậy chuyện này thật là có khả năng, nếu như Trần Hoài An là vị này thần lâm chân nhân đệ tử, Vậy hắn có thể có được hôm nay bực này sâu không lượng được nội tình cùng thực lực, liền cũng nói đến không. Nghe điều đó, Trần Dương liền cũng là minh bạch việc này luôn dò. Hai cái này nhà giàu đệ tử cũng là tâm tư linh hoạt, không nghĩ tới còn có thể thật cho bọn họ chó ngáp phải rồi, đoán được Hoài An sư thừa chỗ. Trần Dương trong lòng cười nhẹ thầm nghĩ, bất quá tại kiến thức Trần Hoài An như vậy thực lực khủng bố về sau, sẽ có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường, dù sao cái này thường loạn châu trong lịch sử, còn chưa từng có chân chính vô sự tự thông, liền tu được diệu pháp trong người nhân vật. Liên Sếp như vị kia danh xưng nhân gian đệ nhất trang từ cơ cũng là tại đạo viện đợi trước lão tổ chỉ điểm, vừa mới tu hành nhập đạo, cho dù là không có rõ ràng sư thừa tán tu người, cũng đều là được tiền nhân lưu lại di tặng vật truyền thừa, vừa mới có thể rút đi phàm tục chi thân, bước vào tiên độ. Đối với thân phận của mình bị hai cái này tiểu tu sĩ Bạch Trần Trần Dương cũng không phải là mười phần để ý bởi vì chỉ cần chờ bọn hắn rời đi bí cảnh trở về tông môn, lại để cho tông môn cao tầng người cùng Hi Viêm tiên phủ một đôi sổ sách, liền có thể biết được Trần Hoài An bốn người can nguyên. Đến lúc đó, phần này chó ngáp phải rồi Hoài Nghi liền sẽ tự sụp đổ. Trần Hoài An cùng Dương Nguyên Hồng đều là long thể tu sĩ cũng đều người mang một phần cực mạnh lực pháp đạo hay mang theo, mọi người tại biết được bọn hắn bị vị kia Tây Bắc đỉnh phong người phái tới ngũ hành bí cảnh tầm bảo, liền vận lý thành chương sẽ đem hắn coi là là Dương Nguyên Hồng đồng môn sư đệ. Bất quá giống hôm nay, dạng này gọi tên khởi niệm sự tình, nhưng cũng là Trần Dương lần thứ nhất gặp phải. Chính mình kia phần tiên đạo phong hào khẳng định không phải lần đầu tiên bị người đề cập, nhưng chỉ lần này có phản ứng như vậy, chính là rất đáng được suy nghĩ một phen. Có khả năng là bởi vì chính mình cùng cái này hai tên tiểu tu cùng chỗ một phương bí cảnh Cũng có thể là bởi vì văn tuệ sở tu kia phân chi văn chi pháp cùng mình bạn Tịnh Dắt Chân Thần Thông sinh ra nhân quả liên lụy. Nhưng mặc kệ cụ thể là nguyên nhân gì nhường Trần Dương xuất hiện loại này lòng có cảm giác tình huống, đều thuyết minh loại hiện tượng này là sát thực tu độại. Vậy cái này phải chăng đã nói lên, một chút tu vi đạo hạnh cao hơn hắn tu độại, thí dụ như những cái kia ngoại vực bên trong, đã công thành chân tiên chi vị tiên đạo đại năng, bọn hắn cũng biết đối loại này gọi tên sự tình sinh lòng cảm ứng, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc phát hiện những cảm ứng này đâu vốn. Trần Dương lấy tự thân tình huống suy đoán, loại cảm ứng này phạm vi cùng trình độ vấn cảm thành là cùng tu vi cảnh giới cùng huyết dương trước đây nâng lên nhân quả có quan hệ. Tu vi cảnh giới càng cao, phần này cảm ứng phạm vi bao trùm cũng liền càng rộng, mà cùng mình có nhân quả liên lụy người, thì lại càng dễ phát động loại hiện tượng này. Vậy dạng này xem ra, tại ngoại vực sinh tổn và tu luyện độ khó, sát thực muốn so thương Lan Châu bên trong lớn. Có bực này dường như cấm kỵ đồng dạng, liên sách cũng không thể sách, nghĩ cũng không dám nghĩ chân tiên tu sĩ tồn tại, cũng khó trách như Nam Cung lão quế như thế đạp hư tu sĩ, ngày thường phần lớn thời gian chỉ dám chờ tại thương Lan Châu ngoại vi hư giới tính tu, mà không phải tiến vào đông vực bên trong tìm Vũ Thâm Thiên cái này bên ngoài nước, thế nhưng là rất được rất, ngay cả bọn hắn dạng này đạp hư tu sĩ, nếu là sơ ý một chút, cũng có thể chết chìm ở trong đó. Như vậy xem ra, về sau nếu là muốn rời đi thương lan mở giới, chân chính hành tẩu ngoại vực chi địa, kia chân thần cùng chân tiên hai cái này cảnh giới, ít nhất phải đạt thành một hạng, mới tính ổn thỏa. Chân Dương trong tim âm thầm suy nghĩ, không phải, nếu là tu vi cảnh giới không tới nơi tới chốn, liền cơ bản sức tự vệ đều không có, cuối cùng khả năng thật sự là ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Dù sao đối với hắn loại này hai đạo đồng tu đặc thụ tồn tại, ngoại trừ loại này cấm kỵ tục danh bên ngoài, Còn có một loại càng thêm uy hiếp chấn chợt, tồn tại ở ngoại vực bên trong. Cái kia chính là ngoại vực tiên đạo tu sĩ đối thần đạo để lại toàn bộ màn săn bắn. Nếu như không có chân thần hoặc chân tiên tu vi để chống đỡ, vậy cái này cái này hai hạng nhân tố chung vào một chỗ, Trần Dương vô cùng có khả năng giợi đi tương Lam Châu, vừa mới tại ngoại vực ngoi đầu lên thời điểm, liền sẽ đưa tới những cái kia chí khí cao tồn tại thăm dò, trở thành trong mắt bọn họ một khối tốt nhất đại bổ đồ ăn. Tuy nói loại chuyện này khoảng cách hiện nay Trần Dương còn rất xa, nhưng hắn nhiều năm làm việc xuống tới, luôn luôn đều là lo liệu lấy có việc sớm làm chuẩn bị, phòng ngựa Chu Đáo Cú Mây Mãn Thương Lan Châu cùng ngoại bực ở giữa, còn có một tầng hư giới xem như cách trở cùng giảm số khu, nhưng hắn không cần rời đi Thương Lan Châu về sau, liền trực diện những cái kia đến từ Tiên Đạo đại năng uy hiếp. Như thế xem ra, Nam cung Cảnh Hỏa phần quan hệ này, thật đúng là phải hảo hảo kinh doanh một chút mới lạ. Trần Dương suy nghĩ lên, bây giờ có một cái đỉnh phong người thân phận, về sau nếu có cơ hội mà có thể cùng kia Lạc Tiên Sầu cũng kết giao một phen, hai người này một cái phân hồn hạ giới, một cái chuyển thế trung tu, tu vi của bọn hắn đạt pháp đặt ở hư giới phía trên, cũng tất nhiên là đứng hàng đầu tồn tại. Đến mức trang truyền cơ các loại ta đặt chân hư giới thời điểm, Đoán chừng nàng đã tiến về Đông vực du lịch sông Sa a. Chương 163, Chia lại kỳ thạch chương 163, Chia lại kỳ thạch Trần Dương ở trong lòng âm thầm nuôi đồ chi phần này chuyện tương lai, tiên phong trong huy động, việc Uly lần này chân hỏa niết bàn cũng sắp đến hồi kết thúc. Trải qua 7749 lần hủy diệt cùng sau khi trùng sinh, nàng cô kia mới tinh huyền phượng chi thể rốt cục tại hừng hực chân hỏa chi lực vẩn quanh hạ triển khai hai cánh. Chân hỏa an từ bên ngoài trở về trong huy động, chính là trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khủng lỗ cảm giác gáp mạch đánh tới. Lúc này, Như Dương Nguyên Linh, Dương Nguyên Chiếu, còn có mấy cái kia bổng lai like cùng tu sĩ đều đã tối lui đến hang động trung đoạn vị trí. Bởi vì lấy bọn hắn bây giờ tu vi đã hạng, đã rất khó tại không thương tổn tới thân hồn dưới tình huống tiếp nhận Huyền Vũ Ly Huyền Phượng dị thể mang tới cảm giác các bách. Dưới mắt còn có thể tiến vào hang động chỗ sâu, ở đằng kia khe hở bách đá trước đó ngừng chân chờ lại người, cũng chỉ thừa Lâm Sảo, Vũ Dương, cùng vừa mới chỉnh diện Trần Hoài An. Long Diễm Nguyên bản còn muốn gượng chống một chút, nhưng về sau phát hiện chất chứa với mình long thể bên trong lửa hơi thở chi lực bắt đầu xuất hiện mất khống chế điểm báo, liền cũng đành phải bất đắc dĩ rời đi nơi đây. Hoài An, bên ngoài là tình huống như thế nào? Thấy Trần Hoài An trở về, Lâm Sảo liền hướng hắn dò hỏi, "Đạo viện cùng khổ triền từ người, ta xem chừng chính là kia bốn cái Mai Sơn kiếm tu nói cho bọn họ thứ gì, để bọn hắn nghĩ lầm nơi đây còn có chảo báo." Trần Hoài An đáp lại nói, "Bất quá vừa mới trải qua ta một phen lòng tốt quý bảo, bọn hắn đều đã biết được trong đó lợi hại, rời đi mảnh rừng núi này." Nghe được lời này, Lâm Sảo chính là rất tự nhiên nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà nàng bên cạnh Vũ Dương thì là không khỏi ghé mắt, hướng Trần Hoài An quăng tới hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc, bởi vì long chúc nhân, đồng lai cùng cùng lĩnh tiêu đạo viện quan hệ trong đó cũng không tệ, sớm đại cắt kiêu lần này rời núi lịch luyện trước đó, Vũ Dương liền tại quá khứ đi theo tiền bối bái phòng bên trong, cùng hắn đánh qua đối mặt, cũng tiến hành đơn giản luận đạo luật bản. Cho nên đối với vị này đạo viện đệ tử thực lực, Vũ Dương vẫn tương đối hiểu rõ. Như hắn bực này tiên tư ngộ tính tu sĩ trẻ tuổi, đặt ở toàn bộ Thương Lan Châu đời tân sinh tu sĩ bên trong, vậy cũng là khá xuất chúng. Kia khổ tiền tử hai giải tiểu hòa thượng, thực lực cũng là cùng hắn tại sẵn sàn với nhau, đơn thuần đạo pháp thiên phú, khả năng còn muốn tại trên của hắn. Hai vị này tuổi trẻ nhà giàu tiền tiêu đồng thời y thân, vậy cái này phần mợi cách quá trình, khẳng định không phải Trần Hoài An nói tới lòng tốt quyên bảo đơn giản như vậy. Vũ Dương thật sâu nhìn vị này, thân phụ long chớp dị thể tu sĩ trẻ tuổi một cái, sau đó liền không khỏi nói một câu xúc động, không hổ là cùng vị kia khung tiêu long quân đồng xuất một mạch nhân vật, đợi một thời gian, cái này Trần Hoài An có thể lấy được con đường thành quy, tuyệt đối sẽ không tại hắn vị sư huynh này phía dưới. Hừ oh, ừ, trong nội tâm nàng đang nghĩ như vậy, kia bách đá bên trong chính là thổi ra một hồi gió nóng. Mà tại cái này một sợi gió nóng quét qua đi, tràn ngập tại cả tòa hang động chi địau bên trong khung lỗ y áp cũng bắt đầu hướng phía bách đá bên trong khép về thu liễm. Ước chừng nửa khắc về sau, trong huyệt động cảm giác áp bách toàn bộ tiêu tán. Dư Minh Linh bọn người lần nữa về tới vách đá trước đó, liền phát hiện trước đây kia khe hở chỗ hướng ra phía ngoài truyền ra sóng nhiệt cũng cùng nhau không thấy tung tích. Hoa, không bao lâu, theo một đạo màu đỏ vụt ảnh từ trước mắt mọi người chớp động mà qua, Huyền Vũ Ly thân ảnh chính là lại xuất hiện tại trước người bọn họ. Cùng kinh nghiệm phần này, chân hỏa nghiệt bản trước đó so sánh, vị này Huyền Phượng nữ tiên khí tức trên thân tựa như không có đặc biệt biến hóa rõ ràng, tu vi cũng không có tăng lên dấu hiệu. Nhưng chỉ cần thoáng cảm ứng một phen, ở đây chúng tu liền cũng là có thể từ Huyền Vũ Ly trên thân cảm nhận được một đạo có khác với trước đây kéo dài nặng nề cảm giác. Đây chính là mang ý nghĩa, trận này chân hỏa niết bàn tuyệt không phải như bình thường cơ duyên tạo hóa như vậy hợp với mặt ngoài, mà là đối với nó tương lai tu luyện con đường đều có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Thông tục chút tới nói, chính là kinh nghiệm việc này về sau, Huyền Vũ Ly con đường hạn mức cao nhất lại bị đề cao một cái cấp bậc. Chúc mừng Huyền Phượng nữ tiên niết bàn công thành. Thấy Huyền Vũ Ly hiền thần, ở đây một đám tu sĩ chính là cùng kêu lên chúc mừng. Cảm tạ các vị đạo hữu là ta hộ đạo, phần ơn tình này, Huyền Vũ Ly nhờ kỹ. Huyền Vũ Ly hướng về mọi người tại đây thi qua thí lễ, sau đó chính là lật tay một cái đem một đoàn màu lam hỏa trùng triệu hoán mà ra. Đây là chất hỏa. Tại vật này hiện hiện trong mắt, Dương Nguyên Chiếu cùng Long Diễm Chính là không hẹn mà cùng kinh ngạc tốt lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng tới. Viên Ú Ly cười nhẹ đảo qua hai người một cái, sau đó chính là đưa tay từ cái này đoàn hỏa trùng bóp ra hai sợi ngọn lửa, đưa về phía hai người. Hai người các ngươi bây giờ tu vi còn thấp, cái này hai sợi ngọn lửa liền đã là các ngươi có thể dung luyện hạn mức cao nhất chỗ, nếu là lại nhiều một phần, liền sẽ có dẫn lửa đốt thân nguy hiểm. Cái này Đối mặt lần Uly lễ bật, hai tên tu sĩ trẻ tuổi đều là mặt lộ vẻ rõ dự, không có lập tức đo lấy. Dương Nguyên Chiếu quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ của mình Dương Nguyên Linh, Long Diễm thì là quay đầu dùng ánh mắt trưng cầu bỗ xương ý kiến. Thằng đến thấy hai người này nao nao gật đầu về sau, vừa mới cung kính chấp lễ cảm ơn Huyền Uly, lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy phần này chân hỏa quả tạo. Phần này hỏa đạo kỳ bật, thế nhưng là bây giờ thương làn châu bên trong vô số hỏa pháp tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật, có phần này chân hỏa chi lực nơi tay, hai người tương lai hỏa pháp thành tựu liền đủ để đạt tới lịch sử cấp bậc độ cao. Vách đá bên trong chân hỏa bị Huyền Nữ Ly lấy đi, còn lại vách đá bản thể liền để lại cho ở đây hai phe thế lực. Cùng trước đây linh chất muối tinh như thế, hai phe trải qua thương nghị, chính là quyết định dọc theo đạo này đá bản thân vết rạn, đem nó một phân thành hai, cắt lấy một nửa. Nhưng ở thực hành quá trình bên trong, bọn hắn liền rất nhanh phát hiện, cái này kỳ thạch độ cứng cùng thuận pháp kháng tính đều là cao đến quá đáng, cho dù là Huyền Nữ Ly ra tay, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đối với nó no tiến hành chia cắt. Dưới mắt khoảng cách ngũ hành bí cảnh quan bế cũng chỉ còn lại mấy ngày thời gian, hiển nhiên là không quá đủ. Mà tới được thời khắc thế này, Tự nhiên cũng liền đến phiên Dương thị nào đó bị thạch đầu tiên tôn ra sân. Trần Hoài An từ trong tay áo đem Trần Dương phân thân lấy ra, đối với Đỗ Ly cùng Vũ Dương chỉ nói đây là trưởng buổi ban thượng bảng thân pháp bảo. Việc này liền nhường hai người càng thêm chắc chắn, hắn chính là Dương Nguyên Hồng đồng môn sư đệ. Sau đó đám người liền thấy Trần Hoài An thôi động pháp bảo chi lực, chỉ ở một đạo ám đạm pháp quang cực nhanh lấp loé qua đi, trước người bọn họ to lớn vách đá phân nửa bên trái chính là biến mất không còn tăm hơi mà đi. Đây chính là không gian đạo pháp chi lực sao? Thủ đoạn thật là lợi hại. Quá nhanh, ngay cả ta linh niệm đều chưa từng bắt được bất cứ ba điều gì. Điên đã hoàn thành đối khối này kỳ thạch chưa cắt. Mấy tên Bồng Lai cung tu sĩ tại thấy phần này pháp bảo chi lực sau, nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng. Nhưng ở chân Hoài An lấy đi nửa khối kỳ thạch về sau, Vũ Dương trong mắt lại là xuất hiện một vẻ dị dạng ảo quang. Xem như Bồng Lai cung bên trong ngày thứ 2 điều, nàng đi qua cũng là tiếp xúc qua ẩn chứa không gian chi lực pháp bảo, đồng thời quan sát qua trong cung mộ đạo cảnh giới trưởng bối diễn pháp. Mà vừa rồi đối phương vận dụng pháp bảo chi lực thu lấy kỳ thạch quá trình, dường như cùng nàng trong ấn tượng không gian đã pháp, có mấy phần vi diệu khác nhau. Cảm giác kia không giống như là bị cắt chém sau chứa vào nơi nào đó không gian ngược lại càng giống là bị thứ gì một ngụm nuốt mất đường dạng. Chương 164, Vũ Hành Thể Lệ Chương 164, Vũ Hành Thể Lệ Vũ Dương cũng không biết mình trong lòng tại sao lại sinh ra loại này ý nghĩ của cái, bất quá dưới mắt Nan Đề đã giải quyết, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ đem một nửa khắc kỳ thạch thu nhập chứa vật linh bảo bên trong. Kết thúc đối với chỗ này hang động tìm kiếm, một đoàn người liền bắt đầu tiếp tục leo về phía trước, hướng phía đỉnh núi Trô xuất phát. Chờ bọn hắn đến đỉnh núi chi địa lúc, liền phát hiện cái khác tiến vào tiên đỉnh núi bộ khu vực tu sĩ cơ bản đều đã tụ tập tại nơi đây. Mà tại phương này đỉnh núi chi địa vị trí trung tâm, đang nổi lên lơ lửng một cái tản ra ngũ thái quan mang luân bàn, vật kia hẳn là trong cổ tịch chớ ghi lại ngũ hành pháp bàn đi. Một tên đồng lai cùng tu sĩ nhìn về phía kia phát sáng luân bàn chỗ, tâm niệm không tự chủ được liền bị hấp dẫn, bắt đầu không bị khống chế hướng đi đến. Ba, Vũ Dương thấy thế chính là một tay lấy túm trở về, thanh tỉnh một chút, ngươi nhưng nhìn gặp ngũ hành nãy pháp quận xuống mới là cái gì? Trải qua Vũ Dương một nhắc nhở như vậy, tên này đồng lai cùng tu sĩ chính là lập tức hoàn hồn, sau đó hướng phía kia ngũ hành pháp quận xuống phương nhìn lại một cái, trong mắt liền lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở đằng kia pháp bàn quang mang phía dưới, đang có ba tên tu sĩ đầy mặt thống khổ nằm rạp trên mặt đất. Thông qua thần thức cùng linh niệm dò xét, ở đây chúng tu cũng là có thể rõ ràng cảm ứng được, bọn hắn linh lực trong cơ thể cùng chân nguyên, thậm chí cả đạo pháp căn cơ sở tại, đều đang không ngừng hấp lên vương ngũ hành pháp bàn hút lấy. Đa Tạ sư tỉ nhấp nhợ, Đa Tạ sư tỉ cứ mạng. Vị này bồng lai cung tu sĩ giờ phút này cũng là sợ không thôi, nếu như hôm nay là hắn một mình đến nơi đây, kia kết cục hạ chẳng tất nhiên cũng là muốn cùng ba tên kia tu sĩ như thế. Tỷ, ngũ hành này pháp bàn có thể mê hoặc nhân tâm, hút người linh nguyên. Làm sao nhìn như cái tà vật động dạng a. Dương Nguyên Chiếu nhìn về phía kia pháp giới bàn ba người, trong tim chính là không khỏi dâng lên nghi hoặc. Dương Nguyên Linh nghe vậy chính là lắc đầu, "Tiểu Chiếu, đây chính là ngươi lấy chính đạo tu sĩ lập trường tới làm ra phán đoán, nhưng dưới mắt ngũ hành này pháp bản, có thể cũng không phải là ma đạo tạo vật, càng không phải là bởi vì cái gì tà ma mã ra đợi sản phẩm. Nó sở dĩ có thể hấp dẫn tu sĩ tâm thần, đều là bởi vì trong đó ẩn chứa thuần túy ngũ hành chi tức, mà nó sở dĩ sẽ hấp thu tu sĩ linh nguyên, cũng chỉ là bởi vì những này linh nguyên chi lực bản nguyên, vốn là vì thiên địa chỗ dựng chi vật." Nói Dương Nguyên Linh chính là thôi động một pháp, từ trong núi gọi động một cây sợi đằng, hướng phía kia ngũ hành pháp bàn chô kéo dài mà đi. Mà tại căn này sợi đằng tiếp cận tới ngũ hành pháp bàn khoảng cách nhất định về sau, Dương Nguyên Chiếu chính là nhìn thấy, trong đó ẩn chứa thiên địa linh khí, đồng dạng bị ngũ hành pháp bàn rút ra mà ra, hút vào thể nội. Thì ra là thế, ta hiểu được, cái này pháp bàn chính là loại phương bí cảnh thai nén chi vật, không phải là từ người niệm công chế, chính như kia ngũ hành chi thuộc, vốn là là thiên địa sinh ra chi vật, chúng ta người tu hành, bất quá là hướng ra phía ngoài cầu chiếm được những thiên địa này chi linh trợ lực, dùng cái này có thành tiên cơ hội. Dương Nguyên Chiếu cũng là một chút liên thông, lập tức liền lòng có sở nộ, cho nên dưới mắt cũng không phải là ngũ hành pháp quận tại cấp lấy 3 người linh nguyên, mà chỉ là tại thu hồi nguyên bản thuộc về phương này thiên địa lực lượng mà thôi. Vị tiểu hữu này lời nói rất đúng. Ngay tại Dương Nguyên Chiếu trong lời nói, có khác một đạo giọng nữ nhẹ nhàng từ đám người bên cạnh truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy là kia Diệu Mộc Tiên phủ lĩnh đội một văn thư, mang theo mấy vị khác đồng môn hướng bọn hắn đi tới. Mục sư tỷ. Dương Nguyên Linh thấy người này, cũng là trên mặt vui mừng, tiến lên thi lễ nói, gặp qua Mục sư tỷ, hắn chính là ta trước đó muốn nói với ngươi đồng báo đệ đệ. Diêu Chiếu, ngũ hành tiên phong chưa xuất thế thời điểm, nàng chính là cùng Diệu Mộc tiên phủ một đám tu sĩ cùng ở tại một nơi trong bí cảnh. Đến tiếp sau công thành thí luyện thời điểm, Mộc Vân Thư cũng là tại đạo pháp bên trên đưa cho nàng không nhỏ trợ giúp. Mộc Vân Thư nghe vậy nhìn về phía Dương Nguyên Chiếu, sau đó liền cười nói, thật đúng là cùng ngươi phá lệ giống nhau, cái này linh động bộ dáng, nếu là đổi một thân xinh đẹp y phục, lại nối tiếp cái tóc dài, liền lại có thể là một cái chỗ mã cô nương. Ách, cảm tạ Mộc sư tỉ khất lệ, chỉ là kia cái gì quần áo xinh đẹp cùng tóc dài thì không cần a. Dương Nguyên Chiếu mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Sau đó cô ý tứ lực, hướng Trần Hoài An bên cạnh nhích lại gần, cố gắng bày ra một bộ chính mình rất có dương cương chi khí bộ dáng. Cử động như vậy gọi bên cạnh đám người nhìn lại, liền đều là có chút buồn cười. Một văn thư thấy thế, cũng lạ không khỏi che miệng cười một tiếng, không có tiếp tục lại mở miệng đùa dương nguyên chiếu. Nàng quay người nhìn về phía kia ngũ hành pháp bản chỗ, cùng mọi người nói, vừa mới tiểu chiếu nói không sai, ngũ hành này pháp bản chỉ là bản năng đem chúng sinh chỗ vắc chi lực tu hồi, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa hút nhân tinh nguyên tu luyện tà tính chi vận. Bất quá ta chờ đã tới nơi đây, cũng không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn kia ba vị đạo hữu hoàng đạo cơ. Nói, nàng chính là quay đầu nhìn về phía đám người, nếu muốn khống chế cái này pháp bản chi lực, cũng mở ra cuối cùng ngũ hành bẩy lễ, liền cần ngũ hành sở thuộc đều ra một vị đỉnh tiêm người mới có thể làm việc, dưới mắt kim, mục hai đạo đều đã định hạ nhân tuyển, còn sót lại ba vị, liền vẫn là phải từ các vị đạo hữu bên trong nghị định. Nghe xong một văn thư lời nói, Huyền Ú Ly liền là cái thứ nhất đứng ra. Mặc dù nàng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa hỏa pháp tu sĩ, nhưng bây giờ tay cầm chân hỏa chi lực, có thể phát uy hỏa pháp uy năng chính là không ai bằng tiếp lấy thủ đạo một mạch, dĩ nhiên chính là từ Lâm Sạo ra mắt. Bất quá Nhược Vân chưa cảm thấy hơi kinh ngạc lạ, cuối cùng tùy pháp một đạo nhân tuyển, vậy mà không phải xuất thân đồng lai cùng Vũ Dương, mà là vị kia nhìn tu vi cũng không thế nào xuất chúng Trần Hoài An. Mới đầu nàng trong tim còn có mấy phần lo nghĩ, không biết rõ vị này tuổi trẻ tiểu tu có thể hay không gánh nổi chút trách lớn. Nhưng sau đó khi nhìn đến kim đạo một mạch nhân vật đại biểu, Linh Tiêu đạo viện đời tân sinh thiên tài cát yêu, cùng Trần Hoài An khách khách khí khí chấp lễ trò chuyện với nhau, nàng liền rõ ràng chính mình phần này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Có thể đệ vị này mắt cao hơn đầu đạo viện tiên tại coi trọng như vậy, vị này họ Trần tiểu tu thực lực khẳng định là muốn vượt xa mình tương tự. Xác định ngũ hành chi thuộc đối ứng nhân tuyển về sau, bọn hắn liền lập tức bắt đầu hành động. Theo ngũ hành pháp bản phía trên thải quang lưu truyền quy luật, năm tên tu sĩ bắt đầu chậm rãi hướng tới gần. Cảm ứng được lại có tu sĩ tiếp cận chính mình, ngũ hành pháp bản cũng là bản năng mong muốn hấp thu bọn hắn linh nguyên chi lực. Nhưng dưới mắt cái này năm vị, thế nhưng là thật có thể tính được nãy phương bí cảnh bên trong thực lực mạnh nhất năm tên tu sĩ, đối mặt ngũ hành pháp bản kia phần rút ra chi lực, bọn hắn chỉ là thoáng thôi động đạo pháp thủ đoạn liền nhẹ nhóm đem nó triệt tiêu đi. Đi tới phụ cận, năm người căn cứ riêng phần mình thuộc hướng tạo thành vây kiến chi thế, đều là đè xuống pháp bản luân chuyển chỉnh tự theo thứ tự đem tự thân thuần pháp chi lực đánh vào trong đó. Làm ngũ hành chi lực hội tụ thời điểm, ngũ hành pháp trên bản tán phát hào quang liền cũng chậm chậm thu lại, sau đó hóa thành một đạo cột sáng hình thái, hướng phía thiên không phía trên dâng lên. Bởi vì năm người kịp thời ra tay, ba tên kia không may tu sĩ cũng phải lấy thoát hồn, cũng may bọn hắn bị ngũ hành pháp bản hấp thụ linh nguyên thời gian không tính là quá lâu, đạo cơ cũng không xuất hiện vấn đề quá lớn, chỉ là bị thương nặng nguyên khí, tiêu hao quá nặng. Hoa, sau một khắc San trời tối mắt ngũ hành pháp quang, chính là tại Tiên cung đỉnh hóa thành điểm điểm tinh quang vương vãi xuống, đem trọn toàn ngũ hành tiên phong bao phủ trong đó. Là ngũ hành tẩy lễ, ngũ hành tẩy lễ hạ xuống, mau mau thành cơn ngân thần, năm chật thời gian càng lộ, cái này nhưng là chân chính ngàn năm một lở đại cơ nên a. Ở vào tiên trên đỉnh tất cả tu sĩ đều ở đây khất nhẹ cấm hoan hô, bọn hắn khi tiến vào ngũ hành bí cảnh trước đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ tiên đại tặng hóa, rốt cục tại lúc này, thật sự rõ ràng rơi vào thần tâm của bọn họ phía trên. Mà khi phần này xa cách Thương Lan mấy trăm năm lâu vận may lớn hiện thế thời điểm, ở vào trung bộ Đông Bắc khu vượt một phương hung hiểm đường cùng bên trong, cũ có một đạo bá đạo long ngâm chấn thiên mà lên, bay thẳng không tiêu. Chương 165, Cổ Long Ly Kỳ điệu chết chương 165, Cổ Long Ly Kỳ điệu chết tương Lan trung bộ, Hóa Long Chỉ. Làm nghe được đạo này, rung khắp khung tiêu tiếng long ngâm phóng lên tận trời, một mực tại Long mộ bên ngoài chờ Long Nguyên cũng là trong lòng chấn động, đôi mắt kích động nhìn về phía Long mộ bên trong cỗ kia khủng lỗ cổ Long Thi Hải. Trước đây hắn tại bồng lai cùng trong tảng thư cát, phát hiện cỗ này đặc thù cổ Long Thi Hải ghi chép. Như loại này đã tử vong thật lâu cổ Long Thi Hải, tại Hóa Long Chỉ bên trong kỳ thật cũng không nhiều thấy. Sở dĩ nói cái này cổ long thi hài là tử, chính là bởi vì kiệu chết thật sự là có chút quá kỳ hoa. Cho đến trước mắt, hóa long chỉ bên trong bị phát hiện cổ long di thể, hoặc là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, hoặc là bởi vì trọng thương không cản mà chết, hoặc là chính là trực tiếp bị cái khác cao hơn tồn tại tại chỗ chèn giết, còn có một phần là chết bởi tật bệnh cùng tự động. Nhưng ở kia phần cổ tịch đi chép bên trong, lại nói cái này chưa bị phát hiện đã chết cổ long, là thông qua ăn phân tích, tôi sống cho mình cho an bị mục. Nhìn thấy dạng này Ly tỷ điệu chết, Long Nguyên tự nhiên không có khả năng liền trực tiếp tin đi. Vì chứng thực việc này tính chân thực, hắn chính là lợi dụng chính mình tại đồng lai cùng quyền hạn, lẫn xem cấp bậc cao nhất bí văn sắc cổ. Trải qua một phen kiểm chứng về sau, Long Nguyên Cơ bạn xác định việc này tính chân thực, nhưng đối với cái này, cổ Long cho an bề bụng tình huống của mình, vẫn còn có chút lo nghĩ ở trong đó. Phải biết tại cổ tu sĩ thời kỳ, cổ Long một mạch bản thân liền là mạnh đại võ lực biểu tượng, đồng thời những ngày cổ lão tồn tại từng cái tính cách ngạo mạn, làm sao lại xuất hiện đem chính mình ăn vào cho an bề bụng, loại này không thể diện, yếu chết đâu. Duy có thể có được càng nhiều tình báo tương quan Long Nguyên cuối cùng chính là vì chuyện này chuyên đi bãi phòng cung nội bị kia đã hại lão tổ. Con lão quy này sống 3000 năm, tại kiến thức phía trên tương đối lên bác, từ trong miệng của hắn, Long Nguyên được đến một phần mấu chốt tin tức. Cổ Long nhất tộc là bởi vì cuộc bọn cùng ngạo mạn thu nhận cuối cùng diệt vong, mà tại bắt giết bọn hắn một đám cổ tu đại năng bên trong, liền có thập phần thần bí cổ tu một mạch. Mạch này tiên đạo truyền thừa, tại Thương Lan Châu bên trong đã đoạn tuyệt, nhưng ở kia xa xôi ngoại vực chi địa, hẳn là còn tồn tại lấy. Đa Hải tôn giả năm đó còn là một vị nào đó tiên đạo đại năng trong lòng bàn tay đồ chơi thời điểm. Liên đã nghe qua hắn cùng các tiên đạo đại tu sĩ đàm luận việc này. Lúc ấy mấy vị đại năng tại nói chuyện phía bên trong nâng lên cổ long di động, liên từng có nghiên cứu thảo luận cổ tu thủ đoạn đòi câu bài lợi. Đa Hải Tôn Giả nói cho Lăng Nguyên, những cái kia cổ tu lấy luyện cổ thành đạo, cổ đối bọn hắn tới nói liền là cùng cấp với tu sĩ khác tu luyện các loại thuật pháp. Mà hắn chối cha được, cái này nhìn như là tuê sống căng chết chính mình cổ long, tỉ lệ lớn chính là đụng phải một vị nào đó cổ tu đại năng đem hẳn xem như luyện của bợ chứa, đem chưa từng ấp cổ trùng đặt thể nội, lúc này mới đưa đến hắn bệnh viện cảm thấy vô tật đối khác, chỉ có thể thông qua càng không ngừng ăn đến làm dịu trống cổ. Nhưng hắn làm như vậy, cuối cùng thu hoạch đến tất cả chất dinh dưỡng đều bị trong bụng chi cổ hấp thu hầu như không còn. Cho nên Đả Hải Tôn Dạ phán đoán, cái này qua đời cổ lòng, chân chính nguyên nhân cái chết có lẽ cũng không phải là cho ăn bể bụng, mà là bị kia cổ trùng hút khô chất dinh dưỡng mà chết, cũng chính là chết đói. Phần này suy luận cùng sách cổ ghi lại nội dung hoàn toàn tương phản, nhưng nghe lên ngược lại muốn càng có đạo lý một chút, nếu thật sự là như thế Kia Long Nguyên trước đó kia phần lo nghĩ cũng có thể được giải đáp. Về sau Dương Nguyên Hồng tính dưỡng hoàn tất, đi bổng lai cung bảo hộ lấy kỳ chân kết thượng, hai người liền tại viện Giác Tôn Giả dẫn đầu dưới, quay về thập đại hung hiểm đường cùng một trong Hóa Long chỉ. Tại vị này tinh thông không gian cắt chém chi pháp Tôn Giả trước mặt, Hóa Long chỉ bên trong rất nhiều hung hiểm liền đều là như là ga đất chó sành, không có chút nào uy hiếp. Dựa vào Long Nguyên sớm tra được các loại tình báo, chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, bọn hắn liền tại Hóa Long chỉ chỗ sâu tìm được mai táng cái kia chết nói cổ Long Long mộ chỗ. Nguyên bản toàn này Long Mộ cũng là có chút đặc thù mở ra điều kiện, nhưng ở Dương Nguyên Hồng cùng Long Nguyên hợp lực phía dưới, cũng là làm được lấy lực phá xảo, cưỡng ép đẩy ra cái tia đạo cửa mộ. Về sau Dương Nguyên Hồng liền một mình tiến vào bên trong thăm dò, Long Nguyên cùng Huyền Giác Tôn giả liền ở bên ngoài vì hắn hộ đạo chờ. Mới đầu tại hai vị này đồng lai cùng tu sĩ mì đến, lấy Dương Nguyên Hồng tiền tư lộ tính, hoàn thành Long thể tiến giai nhiều nhất cũng liền mấy tháng thời gian. Có thể về sau tình huống thực tế, lại là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, dòng giá thời gian 1 năm đi qua, Dương Nguyên Hồng còn không có bất kỳ cái gì xuất quan dấu hiệu. Trong lúc đó, Huyền Giác Tôn giả sẽ định kỳ lấy không gian đạo pháp cảm giác sinh cơ tồn tộc tình huống, lấy bảo đảm vị này đến phong tu sĩ chi đồ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì thời gian thực sự có chút rảnh, cho nên từ năm thứ 2 bắt đầu, Long Nguyên cũng bắt đầu ở tòa này Long Mộ xung quanh tiến hành thăm dò, tìm kiếm đối với mình ngày sau tu luyện có xúc tiến tác dụng các loại cơ duyên. Về sau lại là hơn 1 năm thời gian trôi qua, cho đến chọn vẹn qua 800 thiên hầu, Dư Nguyên hồng rốt cục tiến giai Long thể công thành, một tiếng long khiếu chấn cung tiêu, phá quan mà ra. Thấy cái kia đạo áo đen thân ảnh bay ra Long Mộ, Chỉ là cảm nhận được thể nội âm thầm phun trào bành trướng lập tức, Long Nguyên chính là mặt lộ vẻ bệ bệ đại hỉ lập tức nên đón tiếp lấy. "Tốt Miên Hồng, ta liền nói sao đến bỏ ra thời gian dài như vậy, hóa ra là một hơi hoàn thành hai lần long thể tiến giai, không hổ là ngươi a." Long Nguyên tiến lên kích động bố bỗ Dương Nguyên Hồng bà bài, sau đó liền lại lắc đầu than thở nói, "Ai nha, thật sự là không so được a, lấy ngươi bây giờ long thể cường độ, cho dù không thi triển kia lực đạo chi pháp, ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi." Long Nguyên một mặt sợ hãi thán phục, một mặt cũng ở trong lòng âm thầm mong đợi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem tới. Trở Dương Nguyên Hồng lại hoàn thành một lần long thể đi đến giai, hắn đến tột cùng có thể đem ngộ đạo cánh phía dưới, ngày mai long chúc dị thể cực hạn nâng lên tới loại trình độ nào. Nghe được Long Nguyên cảm khái, Dương Nguyên Hồng chính là khoát tay áo nói, "Hại, bất quá là người gặp gỡ khác biệt mà thôi, con đường tự tự, tu luyện cung dừng, Long Nguyên huynh ngươi cùng ta bây giờ cũng chỉ là hai cái tìm đạo tiểu tu mà thôi, tương lai cạnh tranh chấp độ ai mạnh ai yếu, còn xa không thấy rốt cuộc đâu." Hai người trò chuyện với nhau ở giữa, Huyền Giác Tôn giả thân hình cũng tại một vùng không gian bên trong đi ra, "Chúc mừng Nguyên Hồng tiểu hữu, long thể lại tiến, chiến lực phóng đại." Dương Nguyên Hồng nghe vậy chính là hướng vị này, Bổng Lai cùng Tôn Giả thi lễ nói, cảm niệm Huyền Giác Tôn Giả là Nguyên Hồng hộ đạo đến tận đây, ngày sau nếu có may mắn công thành ngộ đạo chi thần, chắc chắn mang theo lễ đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Ai Nguyên Hồng tiểu hữu không cần khách khí như thế, chẳng tiền bối tại ta Bổng Lai cùng trong ngoài đều có rất nhiều giúp đỡ, ngươi lại là có kia phần khó lường công tích mang theo, chỉ là hai điều này, coi như nội bản tôn tự mình bảo vệ một fan. Một fan khách sáo qua đi, Huyền Giác Tôn Giả cùng Long Nguyên chính là hỏi thăm Dương Nguyên Hồng tại Long Mộ bên trong tình huống cụ thể. Dương Nguyên Hồng sau đó liền cũng giảng thuật chính mình tại Long Mộ bên trong tam ngộ cũng chính mình là như thế nào một hơi hoàn thành hai lần long thể tiến giai. Tại lúc đầu tiến vào long mộ bên trong lúc, hắn liền kinh ngạc phát hiện, cái này cổ long di thể bảo tồn tương đối hoàn hảo, đồng thời thông qua linh niệm dò xét, Dương Nguyên Hùng ở trong đó phát hiện hai đạo khác biệt khí tức nơi phát ra. Tiếp lấy hắn lấy ra cái kia cổ hải sinh vẫn xuất tu, cùng sử dụng chân nguyên chi lực kích phát trong đó vật linh cơ. Về sau liền cùng long nguyên kiểm chứng tình huống như thế, trong lúc vật linh cơ tản mắt ra, kia đã không biết chết bao lâu cổ long di thể, chính là đột nhiên có phản ứng. Hắn như là phản xạ có điều kiện đồng dạng mở ra miệng đồng, Dương Nguyên Hùng liền cũng phải lấy tiến vào thể nội.